Luyện chế pháp khí, bảo khí, linh khí cấp bậc pháp bảo, chỉ cần đem tài liệu luyện khí hòa tan, lại khắc lên trận pháp liền có thể. Tiên khí cấp bậc trở lên pháp bảo, ngoại trừ có bên ngoài trận pháp, còn có pháp tắc chi lực. Thua nạp từng món một tiên thiên linh bảo, Trần Vũ lĩnh ngộ được rất nhiều chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật. Thông qua lục căn thanh tĩnh trúc, hắn ngộ ra lục căn thanh tĩnh thuật, thông qua tiếp dẫn bảo đồng, hắn ngộ ra tiếp dẫn chi đồng. Nay cũng 9 giờ rưỡi, đi trước trên tiểu lâu bàn, dành thời gian thử tiếp dẫn chi đồng. Tiếp dẫn bảo đồng là một kiện tiên thiên linh bảo, hắn lĩnh ngộ ra tới tiếp dẫn chi đồng, nhưng là một môn nhãn thuật. Sử dụng tiếp dẫn chi đồng, hắn có thể chế tạo ra tiếp dẫn ánh sáng, đem người khác đưa về những thế giới khác. Không muốn đem nhân đưa vào tùy thân vũ trụ, Trần Vũ dự định thử đem người đưa đến tiên giới. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, mở ra Việt ra xa đi tới tử lầu, lại thấy triệu nhã hình đắng người, đã ở cửa chờ Ông chủ, bốn cái trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ viên, vẻ mặt tươi cười la lên. Trần Vũ gật đầu một cái, mở ra đại môn, ngồi ở quầy nơi trên ghế, một lòng chơi lấy điện thoại di động. 11 giờ tả hữu thời điểm, tụ 5 tụ 3 thực khách liên tiếp đi vào. Đóng vai hơn một tiếng đầu bếp, Trần Vũ để cho Vu Lệ Lị, Lị đem tạm ngừng buôn bán bảng hiệu treo xong, đợi trong tiệm thực khách toàn bộ rời đi, lại khiến người ta quét dọn một chút vệ sinh, sau đó nói, tan việc. Đóng kỹ tiểu lầu đại môn, dọn dỗi đầu đường hắn, yên lặng tìm thích hợp đối tượng thí nghiệm, tiếp dẫn chi đồng an toàn tính, còn chưa lấy được nghiệm chứng. Trước tìm mấy cái người xấu thử một chút. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ sử dụng ra sao năng lực, trong nháy mắt, Trương Tiếu Trần tu vi liền bị hắn xông tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Một đạo thất thải ánh sáng từ trên trời hạ xuống, đang ở nằm viện Trương Tiếu Trần, quỷ dị bay tới không trung. Đám chìm trong tiếp dẫn ánh sáng bên trong Trương Tiếu Trần, hưng phấn trong lòng không dứt, kinh hoàng bất an. Lực lượng chợt tăng vô số lần, để cho hắn kích động khó tả, thân bất do kỷ bay về phía không trung, lại để cho hắn sợ hãi vạn phần. Thần thức nhìn chằm chằm Trương Tiếu Trần, không cần thiết chốc lát, đối phương liền bay đến tiền giới. Linh hồn của ta cảnh giới, có thể so với nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước, coi như thân ở phòng giới, cũng có thể dò ngó tiên giới. Nhất niệm chi gian, Trương Tiếu Trần tu vi về không, lại bị Trần Vũ kiếm về địa cầu. Tiêu trừ đối phương trí nhớ sau đó, hắn xoay người nhìn về phía bệnh viện, Hỗn Nguyên chi đồng lặng lẽ phát tác, một đạo tiếp dẫn ánh sáng vô căn cứ chợt hiện. Lần nữa bị tiếp dẫn ánh sáng bao phủ Trương Tiếu Trần, Thân bất do kỷ phi thằng tiên giới. Vừa mới tiến vào tiên giới, Trương Tiếu Trần liền bị vô cùng vô tận áp lực, để ép thành một đống máu thịt vỡ nát. Tiếp dẫn chi đồng chế tạo ra tiếp dẫn ánh sáng, có thể độ nhân thành tiên, nếu cường độ thân thể không đủ, tiến vào tiên giới sẽ thân thể tan vỡ, chính là không biết ở những thế giới khác, độ nhân thành tiên có hay không tiên kiếp. Thân thức dò vào tiên giới, tìm một cái kiểu giai huyền tiên, Trần Vũ lần nữa thi triển hôn Nguyên chi đồng. Một đạo tiếp dẫn ánh sáng, đem cái kia cửu giai huyền tiên bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc, đối phương liền phi thăng thần giới rồi. Thân ở phàm giới cũng có thể dòm ngó thần giới, nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước linh hồn cảnh giới, lại lợi hại như vậy. Ở trong tiên giới, tìm một cái tội ác tẩy trời thiên tiên, Trần Vũ đưa đối phương một đạo tiếp dẫn ánh sáng. Không tới 2 phút thời gian, đối phương liền phi thăng, mới đến thần giới, đối phương liền bị đè ép thành máu thịt cặn bã. Như thế xem ra, sử dụng tiếp dẫn chi đồng, có thể đem nhân đưa đến biết tọa độ thế giới. Chính là không biết ở một cái vũ trụ Có thể hay không đem người đưa đến một cái khác vũ trụ tiên giới. Cần gì phải lãng phí tế bào não. Lần sau dị giới du thời điểm, ta lại thí nghiệm một chút. Lái xe đi tới bờ biển, trần vũ một bên câu cá, một bên thí nghiệm độ nhân thành tiên. Thân thức lan tràn mà ra, chạy trốn tới Sam Quốc tị nạn tội phạm Lý Huy, trở thành hắn đối tượng thí nghiệm. Cho đối phương đầy một ít tiền, không tới 5 phút thời gian, đối phương tu vi thì đến được rồi độ kiếp sơ kỳ, cường độ thân thể đi đến trung phẩm linh khí cấp bậc. Linh hồn cảnh giới đi đến độ kiếp hậu kỳ. Ngay tại Lý Huy mừng rỡ không thôi thời điểm, không trung mây đen hội tụ, từng cái lôi long lăn lộn gầm thét không ngừng. Ẩm Một tiếng, một đạo thiên lôi ngút trời mà hàng, hung hăng đánh đi xuống. Từng đợt sóng kiếp lôi không ngừng từ trên trời hạ xuống, độ kiếp thành công Lý Huy, thần tình kích động khó tả. Không sai, độ kiếp sau khi thành công, hắn cường độ thân thể tăng lên rất nhiều. Tại phía xa Hồng Công trấn Vũ, lại cho đối phương đầy ít tiền, trong khoảnh khắc Đối phương lại bắt đầu độ kiếp. Ha ha ha ha ha, ta vô địch, toàn bộ địa cầu, còn có ai là ta đối thủ? Cương đại vô cùng thực lực, để cho Lý Huy hương phấn không thôi. Đợi đối phương vượt qua 3 lần thiên kiếp sau, lại cho đối phương đầy ý tiền, không cần thiết chốc lát, đối phương tu vi thì đến được rồi đại thừa kỳ đỉnh phong. Trong giây lát đó, một đạo tiếp dẫn ánh sáng từ trên trời hạ xuống, giáng xuống đối phương hồn phách, trong lòng Trần Vũ thầm nói, chỉ cần độ kiếp thành công, tinh khí thần đô sẽ tăng mạnh hơn một chút. Không độ kiếp mà nói, tinh khí thần cũng sẽ không tăng lên, tiếp tục nghiên cứu mấy lần. Lại dùng mười mấy tội phạm thí nghiệm một chút, hắn lúc này mới dừng lại. Nghĩ như sóng chiều bên dưới, Trần Vũ đẩy diễn xuất thăng tiên thai, thăng bàn thờ. Sau khi cân nhắc một phen, hắn thuấn di đến Thái Dương hệ bên ngoài. Ngồi xếp bằng ngồi ở một cái tinh cầu bên trên, lấy ra đủ loại tài liệu luyện khí, hắn bắt đầu luyện chế thăng tiên thai. Dùng lấy ra thuật thanh trừ tạm chất, lấy hôn nguyên tri hỏa đem hòa tan Dùng thần thức tạo thành một cái bát quái hình vòng tròn, khắc vào tương ứng trận pháp, dung nhập vào đủ loại pháp tắc chi lực. Thăng thiên thai thành hình lúc, kiếp lôi từ trên trời hạ xuống. Thiên kiếp uy lực còn rất mạnh, đáng tiếc ta có tiền có hệ thống. Cho thăng tiên thai đầy ít tiền, trong nháy mắt, thăng thiên thai cường độ thì đến được rồi cực phẩm tiên khí cấp bậc. Kiếp lôi đi qua, thăng tiên thai bên trên xuất hiện một đạo cao đến vạn trượng thất thải hạ quang, tiếp dẫn ánh sáng vĩnh bất đoạn tuyệt, không biết bước lên thang thiên thai, có thể hay không phi thăng thiên giới. Thân thức mọ về địa cầu, Trần Vũ bắt một cái tội phạm, đem nhét vào thằng tiên thai bên trên. Chỉ thấy bị thất thải hà quang bao phủ tội phạm, thân bất do kỷ hướng tiên không bay đi. Cường độ thân thể chưa đủ, vừa tới tiên giới liền bạo thể, bất quá, ta thăng tiên thai thành công. Luyện chế thăng tiên thai mục đích, là vì để cho đồng bào thành tiên, cường độ thân thể chưa đủ, linh hồn cảnh giới không đủ, đến tiên giới lúc, sẽ chết yểu tại chỗ, có cảm ở đây, Trần Vũ dự định luyện chế ba cái thông tiên lộ. Lấy hắn nhân cấp Thánh nhân sơ kỳ linh hồn cảnh giới, luyện chế thông thiên lộ dễ như trở bàn tay, cái này không, ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền luyện chế ra 3 cái cực phẩm tiên khí cấp bậc thông thiên lộ. Một cái thông thiên lộ, tăng lên đồng bào cường độ thân thể. Một cái thông thiên lộ, tăng lên đồng bào linh hồn cảnh giới. Một cái thông thiên lộ, tăng lên đồng bào năng lượng tu vi. Chỉ có xông qua 3 cái thông thiên lộ, mới có thể đi đến thăng tiên thai. Nghĩ ngơi một lát sau, Trần Vũ lại luyện chế một cái thăng tiên điệp. Sau đó đem thăng tiên thai, 3 cái thông tiên lộ, cùng thăng tiên điện tổ hợp lại với nhau, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn Tuấn di trở lại Hồng Kông. Sau khi cân nhắc một phèn, hắn đem thăng tiên điện ném về phía Tây Nam, thiết trí dễ vào vào thăng tiên điện điều kiện, sau đó âm thanh dao động cửu tiên nói, xông qua thông tiên lộ, bước lên thăng tiên thai, liền có thể lập địa thành tiên. chương 487, Phong Khởi Vân Dũng. Trưng Tiếu Trần Phi thăng thời điểm, bị người chụp video. Lý Huy khi độ kiếp sau khi cũng bị vỗ tới. Thiên kiếp, tiên giới, thành tiên mấy chữ, ở một cái cái viêm hoàng náo người hải lý vang vọng. Bây giờ thăng tiên điện từ trên trời hạ xuống, xông qua ba cái thông thiên lộ, là có thể phi thăng thành tiên, được biết tình huống nhân, rối rít chạy tới thăng tiên điện, cùng trở thành tiên nhân so sánh, thế tục thứ gì không thể vứt bỏ. Ném ra ngoài thăng tiên điện, chỉ là một vật thí nghiệm, bất kỳ vật gì đều có khuyết điểm, nếu muốn đem hoàn thiện, thì phải tìm ra chỗ thiếu sót. Trần Vũ một bên đóng vai đầu bếp, Một bên giỏng ngó thăng tiên điện tình huống. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhà ở phụ cận thăng tiên điện Triệu Tiểu Phi không dằn nổi đi vào thăng tiên điện. Chẳng lẽ là thân thể, năng lượng, linh hồn. Nhìn một chút ba cái phân biệt đánh dấu tinh, khí, thần thông thiên lộ, Triệu Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau, bước lên một cái thông thiên lộ. Nặng nghe áp lực, để cho toàn thân hắn run lên, đứng cũng không vương hắn, không dám hướng lên bước. Cắn răng kiên trì vài chục phút, hắn đi xuống bậc thang, bước bước lên một cái khác cái thông lộ. Vừa mới đi lên thứ một nấp thang, hắn liền lâm vào trong ảo cảnh, không biết qua bao lâu, hắn mới thanh tỉnh lại. Hạ được nấp thang, hắn đi lên một điều cuối cùng thông tiên lộ, chỉ cảm thấy một cổ năng lượng, ở trong người chui tới chui lui. Một lát sau, cả người căng đau cảm giác, khiến cho hắn rời đi nấc thang. Lực lượng lớn hơn, thị lực tốt hơn, suy nghĩ cũng thanh tỉnh hơn. Mừng rỡ không thôi triệu tiểu phi, nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa bước lên tinh chi thông tiên lộ. Không hổ là tiên nhân lấy ra đồ vật. Đứng ở phía trên là có thể tăng cường thân thể tư chất. Lặp đi lặp lại bước lên 3 cái thông tiên lộ, lại liên tiếp từ trên dưới bậc thang tới. Dù chưa bước lên cái thứ nhì nốc thang, nhưng triệu tiểu phi kinh hỷ phát hiện, chính mình trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Thông thiên lộ phía trên, hẳn tăng thêm một ít phần thưởng, tỉ như xông qua bao nhiêu cái nốc thang, liền khen thưởng đáng lược, phát bảo, công pháp, nếu không, coi như tinh khí thần đi đến đại thừa kỳ đình phong, thực lực như cũ khó coi. Thu hồi phóng ra ngoài thần thức Không để ý tới nữa thăng tiên điện, Trần Vũ xuất ra nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào từng cái trong khay, một cái đại ngũ hành điều vị trưởng đi xuống, thập mấy món ăn liền quen, đậm đà mùi thơm lan chẳng ra. Sắc hương vị đều đủ, cũng không tệ lắm. Tự mình khen một phên sau, hắn lại kêu nhân đi vào bưng thức ăn. Chạy đi thăng tiên điện nhân tuy rất nhiều, nhưng ăn cơm nhân cũng không ít. Không cách nào hít cốc trước, bất luận kẻ nào đều phải ăn cơm. Thăng tiên điện ngoại, rậm rạp chẳng chịt nam nữ lao hấu bảy mồm tám mỏ trõ vào nói không ngừng. Trên trời hạ xuống thành tiên cơ duyên, vô số người chen lấn chạy tới thăng tiên điện. Viêm hoàng quốc cảnh bên trong phong khởi vấn Dũng rất nhiều người cũng sa thải rồi công việc, chỉ vì trở thành tiên nhân. Phú Diêu, tại sao ta không vào được? Một cái người ngoại quốc chửi rùa nói. Tại sao ta cũng không vào được? Một cái viêm hoàng nhân khí vẫn không dứt nói. Ta trước cũng còn có thể vào, tại sao hôm nay không đi vào? Chẳng lẽ chỉ có người tốt mới có thể đi vào thăng tiên điện? Thực lực của ta trở nên mạnh mẽ sau đó, đã làm nhiều lần chuyện xấu. Xem ra chỉ có làm cái người tốt mới có cơ hội thành tiên. Cổ đại trong thần thoại, chỉ có những đại thiện nhân đó mới có thể trở thành tiên nhân. Vùng duyên hải giá phòng sụt đột ngột, vốn là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn mỗi thước vuông nhà ở, nhanh chóng té mấy ngàn mỗi thước vuông. Phụ cận Thăng Tiên điện giá đất, giá phòng trợ tăng, một cái bình thường dân phòng, giá cả tăng tới vài tỷ trở lên. Thương ở phụ cận Thăng Tiên điện, mỗi ngày đều có thể xông thông tiến lộ. Cách thăng tiên điện càng xa, thành tiên tốc độ càng chậm. Xin lỗi, ngươi đứng ở nhà ta vườn rau lên, xin ngươi hãy lui ra ngoài. Xin lỗi, phiền thoái nhường một tí, điều này quốc lộ là chúng ta thôn bỏ tiền tu, qua đường có thể, chiếm nói không được. Thổ địa cho mân á, thập thước buông thổ địa, 300 đồng tiền một ngày. Đầu phòng hạt dưa nước suối mì ăn liền, một phần chỉ cần 10 đồng tiền. Thanh toán, ngượng ngùng, thôn chúng ta thổ địa không bán. Nhà ở phụ cận thăng tiên điện thôn dân. Cho mướn trải rộng cỏ dại vừa rau, thập thước vương vừa lên rau, mỗi ngày cho mướn kim tam bách tả hữu trừ lần đó ra, bọn họ còn bán thức ăn và thức uống. Thập thước vương thổ địa, có thể đặt vào một cái lều bài, thôn dân kiếm tiền, người ngoại địa cũng thuận lợi sông thông tiên lộ. Không có ở đây trong thôn ở. Không việc gì, ngươi liền tìm chỗ khác ở đi. Thang tiên điện hạ xuống tới nay, không đếm xuể nhân, từ cả nước các nơi chạy tới, chung quanh thôn, đã sớm ở không được, chấn trên cùng huyện thành nhà khách cùng lựa điếm Đã sớm đều đã chật cứng người. Không cách nào tiến vào thăng tiên điện nhân, bước bách trở lại trên cương vị, dù sao bọn họ còn không muốn chết. Trong tay không có tiền, thế nào mua thức ăn. Không đồ ăn, không bị chết đói mới là lạ. Ở viêm Hoàng Quốc nội cướp bóc. Bó lớn ngục giam chờ ngươi, vào ngục giam cũng phải làm việc phải không. Theo thời gian trôi qua, nhân thông thiên lộ mà trở nên mạnh mẽ nhân, cũng không dám nữa bị mạnh hiên yếu. Người cửa người khác mạnh hơn, hơn 1 tỷ người viêm Hoàng Quốc, quân nhân hiện dịch hơn 2 triệu. Cộng thêm cảnh sắt cùng võ cảnh, đặt tới hơn 400 vạn, chỉ là quân cảnh là có thể cho ngươi không dám làm bậy. Làm chuyện xấu, liền không vào được thăng tiên điện, không cách nào tiến vào thăng tiên điện, làm sao còn tăng thực lực lên. Như thế nào thành tiên? Thời gian như nước chảy đảo mắt lại vừa là 20 mấy ngày. Hôm nay cuối tháng, sẽ không buôn bán, ta trước tiên đem tiền lương phát cho các ngươi. Trần Vũ sau khi nói xong, đem tiền lương phát cho triệu nhã hình các nàng, không quan tâm tiền hắn tùy tâm sở dục hoàn thành chuyển tiền. Ông chủ, lương thắng là không phải bà trục ngàn sao? Vũ lị lị kinh ngạc hỏi. Ông chủ, ngươi có phải hay không là nhiều nhấn bà số không? Triệu nhã hinh hỏi. Ta là ông chủ, ta muốn cho các ngươi phát bao nhiêu tiền lương, liền phát bao nhiêu tiền lương? Trần Vũ có lý chẳng sợ nói. Trần Thị Tiểu Lâu nổi danh toàn cầu sau đó, các nơi phú hào mộ danh mà tới. Ngắn ngủi 26 ngày, Tiểu Lâu buôn bán ngạch đi đến 1800 triệu hơn 90 triệu. Mỗi thiên quang là 5.000 đồng tiền một phần cơm xào trứng, là có thể bán đi hơn 200 phần. Thăng tiên điện vấn thế tới nay, định giá 360 triệu ngũ vị canh, cũng bán đi mấy phần rồi. Được rồi, tiền lương cũng phát, ngôi tiểu lâu này, liền tặng cho các ngươi rồi. Trần Vũ nói, ông chủ, ngươi cũng muốn đi thăng tiên điện. Triệu nhã hình như có điều suy nghĩ hỏi. Ta muốn tới xem xem. Trần Vũ thuận miệng lừa bịp nói, làm hai mươi mấy ngày đầu bếp, hắn cảm giác không có ý gì. Dự định khắp nơi du lịch một phen, cũng không tâm tình đi cái gì thăng tiên điện. Rơi đi trần thị từ lâu, lái xe đi tới bờ biển, mở ra mới tinh du thuyền, thưởng thụ từng trận gió biển. Trước tiên ở địa cầu đùa bỡn mấy tháng, lại đi tiên giới luyện chế một cái thăng thần điện. Chờ giải quyết thăng tiên điện, thăng thần điện, thăng thánh điện, tộc nhân đều có thể thành tiên, thành thần, thành thánh. Ở bên này thí nghiệm cũng hoàn thiện thăng tiên điện, thăng thần điện, thăng thánh điện, sau này ở thiên lam tinh trô vũ trụ. Linh hồn cảnh giới có thể so với nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước, luyện chế để cho tiên nhân thành thần thăng thần điện dễ như trở bàn tay, người mang vô hạn nạp hệ thống, ngày càng tăng lên 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch, làm ra thăng thánh điện cũng không có độ khó gì. chương 488, trở lại vân vụ Sơn Trang. Trần Vũ nằm ở giáp bản bên trên, yên lặng nhìn Thái Dương, mặc cho dưới người du thuyền, theo sóng biển mà phập phồng. Thân thức đỏ qua, ba cái cực phẩm tiên khí cấp bậc thông thiên lộ, nhiều một chút biến hóa. Đến đây, bất kỳ một cái thông tiên lộ, chỉ cần bước lên đệ thập cái nấp thang, có thể có được tương ứng phần thưởng. Lấy được công pháp viêm hoàng tộc nhân, ban ngày xông thông tiên lộ, ban đêm tu luyện công pháp. 3 năm sau, triệu tiểu phi xông qua ba cái thông tiên lộ, bước lên bắt quái hình dáng thăng tiên thai. Đám chìm trong thất thải ánh sáng bên trong, thân thể của hắn bay về phía trời cao, một lát sau, hắn tiểu ra bây giờ tiên giới hóa tiên trì. Thân thể bị cải tạo thành tiên thể, triệu tiểu phi chính thức trở thành tiên nhân. Mắt thấy có người phi thăng, phu cận thăng tiên điện nam nữ lao hấu, càng là kích động, mong đợi, không ngừng hâm mộ. Ngay kế, lý giả xịn ở vô số người ánh mắt ghen tị trùng, thông qua thăng tiên thai phi thăng tiên giới. Từng cái xông qua ba cái thông thiên lộ viêm hoàng tộc nhân, liên tiếp bước lên thăng tiên thai. Nhanh, còn kém ba mươi mấy nước thang, ta là có thể phi thăng thành tiên. Những thứ kia thành tiên nhân, tại sao không có tử tiên giới đi xuống? Chẳng lẽ sau khi thành tiên, trở về không tới địa cầu? Ta về trước một chuyến ra, lại phi thăng tiên giới. Phi thăng thành tiên trong tầm tay. Thăng tiên điện người chung quanh, một lòng chỉ muốn xấm quan thành tiên. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc ta có thể đi vào thăng tiên điện rồi. Xem ra chỉ có người tốt, mới có thể đi vào thăng tiên điện. Không đúng, chỉ có viêm hoàng tộc người tốt, mới có thể đi vào thăng tiên điện. Từng cái hối cải để làm người mới viêm hoàng tộc nhân, được tiến vào thăng tiên điện. Nhà ở xe tiền giấy, chẳng có tác dụng gì có. Người khác đều được tiên rồi, ta lúc nào mới có thể đi vào thăng tiên điện. Khi, làm việc tốt càng ngày càng khó, cần giúp tộc nhân, càng ngày càng ít. Một ít làm qua chuyện xấu viêm hoàng tộc nhân, ý đồ tiến vào thăng tiên điện, cam tâm tình nguyện trợ giúp đồng bào. Đáng tiếc, thành tiên nhân càng ngày càng nhiều, làm việc tốt nhân càng lúc càng nhiều, bọn họ rất khó tìm cơ hội. Làm qua chuyện xấu phú thương, vì phi thăng tiên giới, đem mình ra sản, toàn bộ góp đi ra ngoài. 3 năm đi xuống. Viêm Hoàng Quốc nội sớm đã không còn người nghèo. Cùng thành tiên so sánh, thẻ ngân hàng bên trong tiền, tính là cái gì? Thành tiên là có thể trường sinh bất tử, tiền nhiều hơn nữa lại không thể vĩnh sinh. Nhiều sông mấy lần thông tiên lộ, lợi hại hơn nữa tuyệt chứng, cũng sẽ vô dược mà khỏi bệnh. Biết được thăng tiên điện có thể chữa trị tuyệt chứng sau, từng cái bệnh hoạn không bao giờ nữa nguyện vào bệnh viện. Thầy thuốc chạy đi thành tiên, y tá cũng chạy đi thành tiên, bây giờ vẫn còn ở buồn bán bệnh viện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực cường đại quân cảnh, thay phiên trú đóng cả nước các nơi, là lấy, viêm hoàng quốc chỉ an như cũ danh liệt đệ nhất thế giới. Tinh chi thông thiên lộ đi đến 3.000 cái nước thang, cường độ thân thể đủ để chống cự đầu đạn hạt nhân. Tức chi thông thiên lộ đi đến 3.000 cái nước thang, một trưởng là có thể nổ một ngọn núi. Thần chi thông thiên lộ đi đến 3.000 cái nước thang, nhất nghiệm đủ để tiêu diệt hơn mấy ngàn nhân. Dùng mọi cách buồn chán chân vũ, lạng yên không một tiếng động đi tới tiên giới, dùng thần thức dò xét một chút hóa tiên trì Dòm ra đem Huyền Cơ sau đó, hắn tìm một ngọn núi, tiện tay tạo cho một bộ nhà. Lấy ra tài liệu luyện khí, hắn luyện chế một cái thang thần điện, đem nhét vào Nam Thiên môn ngoại. Dùng một ít đạo đức bôi xấu tiên nhân, làm vài chục lần thí nghiệm, lấy được muốn tin tức sau, Trần Vũ ngồi xem tiên tiên, kim tiên, huyền tiên song thông thiên lộ, tiên lặng dòm ngó bọn họ thành thần. Độ thần kiếp cùng không độ thần giới, có khác biệt trời vực, độ kiếp thành thần nhân, tinh khí thần đô có thể được rèn luyện, không độ thần kiếp thành thần nhân Tinh khí thần còn kém rất rất xa thần nhân. Ở tiên giới thu quát đi một tí tài nguyên, Trần Vũ lẹn vào trong thần giới, rằng có đến mấy năm, hắn cũng không thể làm ra thăng thánh điện, suy nghĩ một chút sau, hắn vô dụng tiền nạp, dự định sau này lại chuẩn bị. Rơi ạ, lên đến, không xuống được, liền như vậy, sẽ không hồi địa cầu. Tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, Trần Vũ trốn vào đại địa chi trùng, sung mãn bên trên hơn hai chục triệu năm buồn ngủ, trong ngáy mắt, hắn liền lâm vào ngủ say một giấc tỉnh lúc tới sau khi, du lịch thời gian chỉ còn mấy giờ. Hơn 36,000 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, cho tới bây giờ không có có tiền như vậy. Cảm giác rất tốt đẹp Trần Vũ, dùng 100 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem Tổ Long luyện thể quyết thăng nhất cấp. Tức phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc cường độ thân thể, tự thân lực phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều lần. Tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, Trần Vũ lại dùng 11000 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem Tổ Long luyện thể quyết liên thăng hai cấp. Trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc cường độ thân thể, ta năng lực sinh tồn lại mạnh hơn rất nhiều. Thấy tổ long luyện thể quyết lần kế nạc, yêu cầu 100.000 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, trong lòng Trần Vũ buồn bực không thôi. sung mãn tiền cảm giác phi thường thoải mái, chính là quá phí tiền, thì nhiều năm như vậy, tiền cũng chưa có đủ dùng quá. Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ dùng 10.000-1.110 10 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem mình quy tắc chi lực, tăng lên tới địa cấp thánh nhân sơ kỳ, đến đây hắn chỉ còn 10.000 hơn 48 triệu trăm triệu hạ phẩm thánh thạch lực lượng thần thức tăng vọt vô số lần ta sức chiến đấu lại trở nên mạnh mẽ suy nghĩ một chút sau Trần Vũ đem những tiên thiên linh bảo đó cùng hôn độn linh bảo toàn bộ sung mãn thành cực phẩm hôn độn chí bảo hát hát 22 cái cực phẩm hôn độn chí bảo nói riêng về pháp bảo trí tôn cấp thánh nhân cũng không sánh nổi ta thấy mình còn lại 10.000 4.600 hơn 60 vạn hạ phẩm thánh thạch Trần Vũ có chút lo được lo mất Hạ phẩm thánh thạch nhìn như rất nhiều, đổi thành cực phẩm thánh thạch, chỉ có 1.400 hơn 60 tỷ tỷ, nếu như đổi lại thành hạ phẩm hôn đồn thạch, cũng chỉ có 146,000 nhiều viên, xem như vậy, hắn vẫn là một cái người nghèo. Chui xuống đất mà ra, Trần vũ thả ra thân thức, nhanh như vô ảnh thu quát đủ loại tài nguyên. Cách du lịch kết thúc còn sót lại mấy giờ, người tới một chuyến thần giới, dù sao cũng phải chuẩn bị ít đồ trở về. Đủ loại động thực vật, không ngừng tràn vào tùy thân vũ trụ thần giới. Sau mấy tiếng, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, xuất hiện ở đại hạ đế quốc vân vụ Sơn Trang trong phòng. Mấy lần dị giới du, tổng cộng dùng 10 ngày linh mấy giờ, ta cũng hẳn xuất quan. Hoa tiễn khôi phục một phên sau, tâm tính như cùng đi tích Trần Vũ, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lao công, ngươi xuất quan. Thấy hắn đi ra, đường thi mừng rỡ không thôi nói. Ừm. Trần Vũ gật đầu cười. Như thế nào đây? Đường thi hỏi. Có chút lấy được. Trần Vũ nói. Ta lại ngộ hiểu mấy lần, tu Vi đi đến Kim Đan Hậu Kỳ. Đường Thi cười nói. Thi, nhân so với nhân khí người chết, cũng còn khá ngươi là vợ của ta. Trần Vũ cổ tắc hâm mộ nói. Quá nhàm chán, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đường Thi nói. Ừ. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Sau bữa cơm trưa, hai người kết bạn rời đi vân vụ Sơn trang, vừa nói vừa cười cười phi ưng ngao dù không chung. Thật lâu cũng không có hồi thiên làm tinh rồi, chúng ta lúc nào trở về một chuyến. Đường thi hỏi, ngươi nghĩ lúc nào trở về? Trần Vũ hỏi ngược lại, đi ra ngoài trước đùa bỡn mấy ngày, qua mấy ngày trở về đi. Đường thi suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta cùng ngươi. Trần Vũ nói, chương 489, dị giới hai nhân du. Mấy phút sau, đến bờ biển, phi ưng từ trên trời hạ xuống. Nếu là có một chiếc du thuyền là tốt. Đường thi thở dài nói, chuyện này có khó khăn gì? Trần Vũ cười nói, ngươi có du thuyền. Đường Thi hiếu kỳ hỏi: "Ta lần bế con này, luyện chế một món pháp bảo." Trần Vũ thuận miệng nói: Màu đưa nó lấy ra." Đường Thi không kịp chờ đợi nói, trong lòng hơi động, tùy thân trong vũ trụ phân thân, nhanh chóng luyện chế một cái du thuyền. Lấy ra mới vừa ra lò phi thuyền, Trần Vũ hỏi: "Đẹp đẽ ngược lại là thật xinh đẹp, nhỏ như vậy du thuyền, chúng ta thế nào ngồi?" Đường Thi hỏi. Tiện tay đem quả đấm lớn nhỏ du thuyền vứt xuống hải lý, Trần Vũ thần thức động một cái, du thuyền nhanh chóng trở nên lớn. Đường thi bay lên trời, giống như tiến tử, bay đến du thuyền trên bong. Trần Vũ lăng không bước từ từ đi tới, đưa tay nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn, cười nói, ngươi muốn đi nơi nào. Đến trên biển nhìn một chút. Đường thi nói. Du thuyền bay nhanh mà ra, nhanh như thiểm điện sông về biển khơi sâu bên trong. Quá nguy nga, quá đẹp. Nhìn sóng lên xuống sóng biển, đường thi mừng rỡ không thôi nói. Tuy đẹp cũng không có người Mỹ. Trần Vũ khen. Miệng lươi chân trù. Đường thi liết hắn một cái. Nhìn dung nhan vóc người tuyệt cao lão bà, Trần Vũ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được đắc ý, không khỏi nợ nụ cười. Người cười cái gì? Đường thi nghi ngờ hỏi. Có thế như thế, còn cầu mong gì? Trần Vũ nói. Sẽ còn tún cổ văn rồi. Trong lòng đường thi ngọt nào cố ý trêu nói. Ta đây là lời ít ý nhiều. Trần Vũ nói. Cái kia hải đảo phong cảnh thật đẹp, chúng ta tới xem xem. Đường thi nói sang chuyện khác. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Du thuyền nhanh chóng lái về phía hải đảo Đi lên mềm mại bãi cát Đường Thi vui vẻ ra mặt hoạt bác Mấy ngày sau, một cái đại hình cái đảo xuất hiện Ở hai người trong tầm mắt Chỉ thấy bên bờ ngừng mấy chục chiếc máy bay trực thăng Dậm dạp chẳng trị công nhân Cùng mấy trăm đài máy đào đất Chính đang bận rộn Hình như là chúng ta đại hán quốc quan phương nhân Đường Thi nói Có muốn đi lên xem một chút hay không Trần Vũ hỏi Không cần Đường Thi nói Ở trên biển chơi mấy ngày Cưới phi ưng trở lại vân vụ Sơn trang. Sáng ngày hôm sau, hai người thông qua vị diện quan môn, trở lại thiên lam tinh. Điện thoại di động thật giống như vô dụng. Liên tiếp đánh mười mấy điện thoại đều không nhân tiếp, đường thi buồn bực không thôi nói. Đại đa số người cũng chạy đến đại hạ đế quốc bên kia đi. Trần Vũ nói, khắp nơi đi dạo một chút, trở lại trốn cũ hai người, trong lòng cảm thán không thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Đường thi nói, trở lại vân vụ Sơn trang, thường người nhà mấy ngày. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ một cái lần, thấp giọng nói, lao bà ngươi nghĩ không muốn đi dị giới Bên này chính là dị giới A. Đường Thi không biết nội tình nói, ta được đến một món pháp bảo, có thể đi khác thế giới. Trần Vũ nói, cái gì thế giới? Đường Thi hỏi, ta cũng không biết. Trần Vũ nói, an không an toàn. Đường Thi lại hỏi, có ta ở đây, bất kỳ địa phương nào cũng an toàn. Trần Vũ nói, chúng ta đi thôi. Đường thi nói, ta món đó phát bảo, chỉ có thể để cho một người đi dị giới Trần Vũ nói, ta đây làm sao bây giờ? Đường thi hỏi, ngươi trước đi ta bên trong không gian. Trần Vũ nói, ừm. Đường thi gật đầu một cái. Đem lão bà thu vào tùy thân vũ trụ, Trần Vũ sử dụng một cái dị giới bảy ngày du. Trong ngáy mắt, hắn lại xuất hiện ở dị giới Đem du lịch thời gian sông tới 100 ngày, lại đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 1001. Đây là nơi nào? Cảnh tượng trước mắt sau đó biến hóa, đường thi hiếu kỳ không dứt hỏi. Nơi này là dị thế giới, ta cũng không biết là ở nơi nào. Trần Vũ nói. Chúng ta về phương hướng nào đi? Đường thi hỏi. Người đi bên nào, ta liền đi bên nào? Trần Vũ nói. Lao công, ngươi xem, có ở trên trời người đang bay. Đường thi chỉ chỉ ngay phía trước không trùng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nguyên Anh hậu kỳ tu chân giả, thực lực coi như không tệ. Trần Vũ nói. Nguyên Anh kỳ hậu kỳ thực lực. Trong mắt người coi như không tệ. Đường thi nghi ngờ hỏi. Ta so với hắn hơi chút cường một chút như vậy. Trần Vũ thuận miệng nói. Bây giờ ngươi tu vi gì? Đường thi hỏi. Xuất khiếu giai đoạn trước. Trần Vũ động linh cơ một cái nói. Bây giờ hắn linh hồn cảnh giới có thể so với địa cấp thánh nhân giai đoạn trước. Cường độ thân thể sánh bằng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tu vi nhưng vẫn giữ ở hợp thể kỳ. Chúng ta cũng hướng bên kia đi thôi. Đường thi nói. Hai người dọc theo cái kia tu chân giả hướng bay ngự không mà đi. Phía trước có cái thành trì, chúng ta đi xuống nhìn một chút. Trần Vũ nói. Đường thi gật đầu một cái, lại nói, không biết cái thế giới này sử dụng cái gì coi như tiền. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiền hơn phân nửa là Hoàng Kim, Bạch Ngân, Linh Thạch. Trần Vũ nói. Hai người từ trên trời hạ xuống, bước chân như gió đi về phía cửa thành. Thủ thanh binh lính, vẻ mặt cung kính nhìn bọn họ lướt mắt, cũng không có thu lệ phí vào thành. Bọn họ thế nào không tìm chúng ta thu tiền?" Đường Thi hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta là tu chân giả, ở trong mắt bọn họ là thượng tiên." Trần Vũ nói. Dọc theo đường phố vòng vo một trận, Đường Thi nói, "Linh thạch thật là đắt ta, một vạn lượng hoàng kim hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch. Đơn thuần dùng hoàng kim hối đoái linh thạch là có chút không có lợi lắm, xem ta." Trần Vũ cười nói. "Nhìn ngươi?" Đường Thi không hiểu nói. Trần Vũ dùng hoàng kim mua một ít phổ thông tài liệu luyện khí, tìm một cái khách sạn ở Sử dụng ra hôn nguyên tri hỏa, không tới 5 phút thời gian, hắn liền luyện chế mười mấy món thượng phẩm linh khí phi kiếm. Lấy bây giờ hắn năng lực, cho dù không cần vô hạn nạp hệ thống thăng cấp, cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái đem đất đá, cỏ dại, cành khô, luyện chế thành cực phẩm tiên khí, thậm chí là cực phẩm thiên cấp thần khí. Vật này có thể bán bao nhiêu linh thạch? Đường thi hỏi. Không biết. Trần Vũ lắc đầu một cái, lại nói, chúng ta đi thử một chút. Mới vừa rồi đi ngang qua cái kia vạn bảo lâu Có phải hay không là mua bán pháp bảo? Đường thi hỏi. Ừ. Trần Vũ gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi vạn bảo lâu đi. Đường thi nói. Hai người tới vạn bảo lâu, Trần Vũ la lên, đạo Hữu ta muốn bán ra phi kiếm. Xin thanh phi kiếm lấy ra, để cho ta xem trước xuống. Nguyên Anh Hậu Kỳ Hồng Thịnh, vẻ mặt tươi cười nói. Trần Vũ xuất ra một cái thượng phẩm linh khí phi kiếm, cười đưa tới, hỏi bao nhiêu tiền. Hồng Thịnh kiểm tra một phên sau. Vẻ mặt khách khí hỏi 120000 cực phẩm linh thạch, như vậy được chưa? Những thứ này đồng thời bán đi. Trần Vũ lại lấy ra 14 thanh phi kiếm. Đạo hữu, tổng cộng 180 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Hồng Thịnh một mực cung kính xuất ra một cái túi càn khôn, vẻ mặt tươi cười nói, 15 thanh phi kiếm, đều là thượng phẩm linh khí, hay lại là thượng phẩm linh khí bên trong cực phẩm? Hắn thấy, đối phương hoặc là một cái luyện khí đại sư, hoặc là phía sau ẩn tàng một cái luyện khí đại sư. Luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, chế phủ sư coi như tự thân tù vì không cao, chỉ cần có thể làm ra thượng hạng đăng dược, pháp bảo, phụ triện, trận pháp, thì có một đám cường giả là trì bán mạng. chương 490, giết chết một con con kiến. Có nhớ hay không muốn? Trần Vũ hỏi. Ta trước xem một chút. Đường Thị nói. Nhị vị đạo hữu, vừa ý thứ gì, ta đều cho các ngươi bớt 10%. Hồng Thịnh cười nói. Đàn dược này, ngươi có thể luyện sao? Đường thi hỏi. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Không nghĩ tới hắn vẫn một cái luyện đan sư. Trong lòng Hồng Thịnh thầm nói. Cái này lôi hòa phụ, ngươi có thể chuẩn bị sao? Đường thi lại hỏi. Ừm. Trần Vũ đáp một tiếng. Hay lại là một cái chế phụ sư? Hồng Thịnh cảm thấy khó tin. Tụ Linh Trận, ngươi có thể bố trí sao? Đường thi hỏi lần nữa. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Đường thi nói. Một chút vật cũng không bán. Trần Vũ hỏi. Người toàn bộ đều sẽ, ta muốn cái gì, người cho ta làm, không được sao. Đường Thi liếc hắn một cái. Trần Vũ cười miệng một tiếng, bước nhanh đi theo. Thật là thơm a chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Thi nói. Men theo mùi thơm đi vào tựu lầu, chọn một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, hai người điểm một ít bảng hiệu thức ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nếm nếm mấy đạo vẻ ngoài tinh mỹ thức ăn, Trần Vũ cười khen. Là thật ăn ngon Nguyên liệu nấu an phẩm chất rất tốt đường thi vui vẻ ra mặt nói mấy phút sau áo gấm tiêu vân phòng chỉ cao khí ngang đi lên thiếu tông chủ nơi đó có một chỗ trống lý khiếu chỉ chỉ xa xa cặp mắt đảo qua thấy nghiêng ngồi đối diện một cái tuyệt thế mị nữ tiêu vân phong đi tới chắp tay như một xuân phong nói tại hạ vạn kiếm tông tiêu vân phòng gặp qua hai vị đạo Hữu Trần Vũ không có lý tới đối phương đường thi cũng là giả vờ không nhìn thấy hai vị đạo Hữu thật giống như xem thường chúng ta vạn kiếm tông. Tiêu Vân Phong lạnh lùng nói, không muốn chết mà nói, cút ngay xa một chút. Đối phương trong lòng nghĩ cái gì, Trần Vũ rõ ràng, là lấy, hắn trong lời nói, không một chút nào khách khí, nếu như đối phương không tha thứ, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Thật lớn mật. Lý khiếu cả giận nói, nam giết, nữ lưu lại. Tiêu Vân Phong nói, tu chân giới thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực quá mạnh, muốn cướp cái gì là có thể cướp cái gì. Tu vi đi đến phân thần giai đoạn trước tiêu văn phòng, thấy hai người tu vi chưa ra hình dáng gì, đối với chính mình lại như vậy không khách khí, cũng liền động sát cơ, coi như sau lưng đối phương có người, vẫn còn so sánh được cho Vạn Kiếm Tông hay sao? Ở Viêm Lang Tinh tu chân giới, Vạn Kiếm Tông nhưng là một cái siêu cấp tông môn, hơn nữa còn là cựu đại siêu cấp trong tông môn, thực lực mạnh nhất tông môn, thân là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, ai dám làm nhục như vậy hắn? Chịu chết đi. Lý Khiếu tiếng nói vừa dứt, một trưởng lang không bộ tới, Đối phương Tu Vi quá thấp, trở tay liền có thể chém chết. Trần Vũ đưa tay phất một cái, lục căn đua bay nhanh mà ra, ba bộ thi thể ké xuống đất. Chỉ thấy ba bộ trên thi thể, ngoại trừ trên đầu có một cây đua ngoại, hạ đan điền nơi đó cũng cắm một cây đua. Trong ba người thực lực yếu nhất tiêu văn phòng, Tu Vi cũng phân là trước thần kỳ, hai người khác đều là hợp thể trung kỳ, nếu muốn đánh chết, phải hủy diệt bọn họ Nguyên Anh, diệt tuyệt bọn họ Hồn Phách, lãng phí, bằng vào ta thực lực. Một cái ánh mắt là có thể để cho bọn họ tan cảnh mây khói, coi như vận dụng đúa, một người một cây là đủ rồi, không, một cây đúa là có thể đem ba người bọn hắn giết tất cả. Xua tan nổn ngang nghĩ bậy, Trần Vũ thấp giọng nói, trời làm vậy còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Chúng ta đi thôi. Đường thì nói, lấy đi ba người không gian giới chỉ, ném một cái cực phẩm linh thạch ở trên bàn, Trần Vũ hỏi đi nơi nào. Cái kia tiêu vân phong là vạn kiếm tông thiếu tông chủ, chúng ta còn có thể đi nơi nào. Bây giờ không nhanh lên chạy thoát thân, lưu chờ chết ở đây hay sao? Đường thi tức giận nói. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, tựa như cười mà không phải cười nói, chạy đi. Đi ra tử lầu, hai người ngự không mà đi, chạy thẳng tới bên ngoài thành chạy đi. Kiếm sơn, vạn kiếm tông. Tông chủ, không xong, thiếu tông chủ cùng lý chấp sự bọn họ linh hồn bài đều tắn nát. Hợp thể hậu kỳ tu vi trương chính Vũ, vẻ mặt sợ hai chạy vào một cái đại điện. Người nói cái gì? Vạn kiếm tông tông chủ tiêu nhiên, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hỏi. Thiếu tông chủ cùng lý chấp sự bọn họ linh hồn bài đều tàn nát. Trương chính vũ hết sức lo sợ nói. Buồn tỏa biết, người đi xuống đi. Tiêu nhiên cổ tắc bình tĩnh nói. Trương chính vũ thở phào nhẹ nhóm, cung kính thi lễ một cái, bước nhanh đi trở về. Một lát sau, bát kiếp tán tiên tiêu hùng thuấn di tới, phẫn nộ hỏi vân phong chết. Lao tổ tông, vân phong bị người giết. Tiêu nhiên nói, biết vân phong là đang ở nơi nào bị giết sao Tiêu Hùng lại hỏi: "Hắc Diệu Thành?" Tiêu Nhiên nói: "Ta biết rồi." Tiêu Hùng tiếng nói vừa dứt, thân hình tan biến không còn dấu tích, chính mình thích nhất đời sau, thiên phú tốt nhất đời sau, bị bên ngoài nhân giết, không đem hung thủ chém thành muôn mảnh, trong lòng hắn tức giận khó tiêu. Kiếm tu sức chiến đấu cường hãn, vượt cấp mà thắng không thành vấn đề. Bảo vệ Tiêu Vân Phong hai cái kia hợp thể trung kỳ chấp sự, cũng có thể một mình đấu độ kiếp kỳ tu chân giả. Độ kiếp kỳ tu luyện giả bận bịu độ kiếp Đại thừa kỳ tu chân giả trở thành tiên, tán tiên, tán ma, tán yêu cũng ở đây vì ngàn năm một lần, uy lực càng ngày càng mạnh thiên kiếp chuẩn bị. Theo Tiêu Hùng, hai cái hợp thể chung kỳ chấp sự, đủ để bảo vệ Tiêu Vân Phong. Không từng nghĩ đến, chính mình thích nhất đời sau, lại bị người giết. Kiếp trước giới, tu vi cảnh giới theo thứ tự vì luyện khí, chúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, độ kiếp thất bại tu luyện giả có tỷ lệ chuyển tu thành tán tu, tán yêu, tán tiên. Thuấn Di đi tới hắc rượu thành tiêu hùng, không có sợ hãi thi triển siêu hồn thuật, trong ngáy mắt, là hắn biết rồi Trần Vũ dáng vẻ, cường hãn lực lượng thần thức lan tràn mà ra, hắn cười lạnh nói, chạy, chạy thoát sao. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lao giả, đường thi hiếu kỷ hỏi đây là năng lực gì. Thuấn Di, Trần Vũ lơ đến nói, thực lực thấp tu luyện giả, giết tu chân đại phái nhân, trốn đều không địa phương trốn siêu ph Khi tức truy lùng, thời gian hồi tưởng loại pháp thuật, có thể có phải hay không là ăn chay? Ngươi tại sao phải sắt vạn kiếm tông thiếu tông chủ? Tiêu hùng chất vấn. Hắn muốn cướp ta đạo lữ, ngươi nói có nên giết hay không? Trần Vũ cười khẩy nói. Đường thi cường độ thân thể, sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí, linh hồn lực phòng ngự có thể so với thần tôn cực hạn coi như đứng bất động, đối phương cũng không đả thương được nàng một sợi lông. Không lo lắng lao bà an nguy, Trần Vũ cũng không có bận giết chết đối phương Vân Phong vừa ý ngươi đạo lữ, đó là ngươi vinh hạnh." Tiêu Hùng lạnh lùng nói, "Vân Phong là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, hay lại là chính mình thích nhất đời sau, người đàn bà nào không muốn trở thành Vân Phong đạo lữ? Ngươi là để báo thủ. Trần Vũ hỏi. "Ngươi nói sao?" Tiêu Hùng hỏi ngược lại, trên tất thì cá, mặc cho hắn xẻ thịt, đối phương chạy không thoát, sao không để cho đối phương tuyệt vọng, lại để cho đối phương thân không bằng tử, cuối cùng để cho đối phương hồn phi phách tán." Chương 491, Vạn Tông đội chủ Tìm chết, ta tác thành ngươi. Trần Vũ lời còn chưa nói hết, liền lăng không một trưởng vô ra, vừa giấc lời lúc, đối phương đã biến thành năng lượng tiên địa, biến mất vô ảnh vô tung. Bắt kiếp tán tiên tiêu hùng còn không có được cùng phản ứng, thân thể và linh hồn liền hóng mất, hắn đến chết cũng không biết, tại sao một cái xuất khiếu sơ kỳ tu chân giả có thể mang hắn đấm phát chết luôn. Tu chân giới người mạnh nhất, chẳng qua chỉ là cửu kiếp tán tiên, cửu kiếp tán yêu, cửu kiếp tán ma, coi như là kim tiên hạ phạ Thực lực cũng liền cùng kiểu Kiếp Tán Tiên bất phân cao thấp. Hắn chính là kiếm tu, hơn nữa còn là Bát Kiếp Tán Tiên cấp bậc kiếm tu, thực lực của hắn có thể nói viêm lang tinh đỉnh phòng. những năm gần đây, hắn cũng giết hai cái kiểu Kiếp Tán Tiên. Chúng ta phát tải. Nhặt lên đối phương rơi xuống không gian giới chỉ, Đường Thi dùng thần thức đảo qua, mừng rỡ không thôi nói: "Dung tích khá lớn trong không gian giới chỉ, trang bị chất đống như núi cực phẩm linh thạch, còn rất nhiều luyện khí, luyện khí, chế phủ, bảy trận tài liệu, phi kiếm 13 thanh." chiến giáp đạt tới hơn 100 cái. Trần Vũ cười nói, không người nào phát tài không giàu, ngừa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Đang xem túc trực bên linh sàng hồn bài trương chính Vũ, nghe rác rác âm thanh văng lên, thần thức quét xuống một cái, nhất thời kinh hoàng không dứt, suy nghĩ một chút sau, hắn liên tiếp chuyển mấy đạo tin tức, lúc này mới đi trước bẩm báo Tông Chủ. Người tại sao lại tới? Thấy đối phương vẻ mặt sợ hãi, tiêu nhiên cao mày hỏi. Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lão Linh hồn bài hồ Trương Chính Vũ nơm nớp lo sợ nói: Người nói cái gì?" Tiêu Nhiên quát lên: "Thái thượng trưởng lão linh hồn bài bể nát. Trương Chính Vũ nói: "Cái nào thái thượng trưởng lão?" Tiêu Nhiên lại hỏi: "Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão tổng cộng có 37 vị, chỉ cần trở thành một kiếp tán tiên, liền tự động trở thành thái thượng trưởng lão." "Tiêu Hùng thái thượng trưởng lão." Trương Chính Vũ nói: "Đang lúc này, từng cái tán tiên thuấn di tới." "Tiêu Nhiên, người buông thả Tiêu văn phòng, cho ta Vạn Kiếm Tông chọp phải đại địch." Khiến cho Thái Thượng trưởng lão Tiêu Hùng nộ hại, người dám làm tội gì? Thất kiếp tán tiên Lý Tình Dương, tức giận không thôi chất vấn. Có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Thế tục là như thế, tu chân giới cũng là như thế. Thực lực có một không hai viêm lang tinh vạn kiếm tông, nhìn bề ngoài là đoàn kết đối ngoại, kỳ thực cũng có mấy cái hệ phái. Thời điểm Tiêu Hùng vẫn còn ở, tiêu ra thực lực mạnh nhất. Tu chân giới thực lực vi tôn, bắt kiếp tán tiên Tiêu Hùng thực lực đủ để triển áp còn lại thái thượng trưởng lão. Bây giờ Tiêu Hùng hồn phi phách tán, thất kiếp tán tiên lý tình dương thực lực, ở Vạn Kiếm Tông bên trong vô địch. Tiêu nhiên, niệm tình ngươi những năm gần đây, đối tông môn cống hiến không nhỏ, ngươi thối vị nhục trước, lặng lẽ đợi phi thăng đi. Lục kiếp tán tiên đường trấn nhạc, không chút lưu tình nói. Hừ. Tiêu Nhiên lạnh rên một tiếng, tức giận không dứt đi ra phía ngoài. Đem liệt dương kiếm giao ra. Lý Tình Dương nói. Trong lòng Tiêu Nhiên phẫn nộ, nhưng không thể làm gì chỉ đành phải giao ra hạ phẩm tiên khí liệt dương kiếm. Lý Vân Hải đức hạnh thật tốt, ta đề nghị để cho hắn đảm nhiệm tông chủ." Đường Chấn Nhạc nói, "Ta đồng ý." Từng cái tán tiên gật đầu phụ họa. "Nếu tất cả mọi người đề nghị để cho Vân Hải đảm nhiệm tông chủ, ta liền thay hắn cảm ơn mọi người." Lý Tình Dương nói. Mấy phút sau, Lý Vân Hải thuần thi mà tới. "Vân Hải, tiếp kiếm. Đường Chấn Nhạc cười đem liệt dương kiếm đẩy qua, thầm nghị trong lòng, tiêu ra sổ đồ, nếu như Lý gia cũng sổ đồ, ta đường ra thì có cơ hội chấp trưởng vạn kiếm tông Này Nhìn trong tay liệt dương kiếm Lý Vân Hải vẻ mặt nghi hoặc không thôi Từ giờ trở đi Ngươi chính là vạn kiếm tông tông chủ Đường chấn nhạc nói Tông chủ là không phải tiêu nhiên sao Lý Vân Hải nghi ngờ nói Tán tiên thực lực cường đại Nhưng lại ăn bữa hôm lo bữa mai Một khi độ kiếp thất bại Sẽ gặp hồn phi phép tán Đại thừa kỳ tu luyện giả Chỉ cần không bị nhân đánh chết Chờ đến đúng lúc Thì sẽ phi thăng tiên linh dưới Tiêu nhiên dung túng tiêu vân phòng cho ta vạn kiếm tông trọc phải cường địch, khiến cho Thái Thượng trưởng Lao Tiêu Hùng ngộ hại, đã không thích hợp đảm nhiệm tông chủ. Chúng ta sau khi thương nghị, quyết định cho ngươi làm tông chủ. Đường Chấn Nhạc nói, đa tạ các vị Thái Thượng trưởng lão Lý Vân Hải nói, giết ta vạn kiếm tông đệ tử, Thái Thượng trưởng Lao hung thủ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Trấn Nhạc hỏi, Thái Thượng trưởng Lao Tiêu Hùng thực lực, có 102 viêm lang tinh tu chân giới. Ta chuẩn bị chạy tiên Phàm đại trận Mời tiên giới tiền bối hỗ trợ. Lý Vân Hải suy nghĩ một chút rồi nói ra. Như thế tốt lắm. Đường chấn nhạc trong lòng buồn giàu, cười tán dương. Hung thủ có thể giết chết tiêu hùng, giết chết Lý tình dương càng là dễ như trở bàn tay. Lý tình dương bất tử, Lý ra cũng sẽ không suy sụn, đường ra liền không cách nào tiếp quản vạn kiếm tông. Đường chấn nhạc tinh tế tính toán, đối phương cũng chỉ có thể như thế, Lý tình dương làm sao có thể tự tìm đường chết. Vân Hải, trước phái người cha ra hung thủ lai lịch để tránh tiên giới tiền bối hạ phàm sau đó, còn không biết hung thủ tên họ là gì. Lý Tình Dương cười nói. Phải. Lý Vân Hải gật đầu đáp ứng. Hung thủ thực lực quá mạnh, tu chân giới vạn kiếm tông vô lực báo thủ, không thể làm gì khác hơn là hướng tiên giới vạn kiếm tông nhờ giúp đỡ. Lúc này Trần Vũ, nhìn chung quanh một chút cảnh sắc nói, nơi này non xanh nước biếc, sắc trời cũng không sớm, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, như thế nào đây? Người có hay không lều vải? Đường thi hỏi Lều vải đã sớm nên đào thải. Trần Vũ cười xuất ra một cái quả đấm lớn tiểu pháp bảo, tiện tay hướng trên đất ném một cái, trong ngáy mắt, một cái nhà hình dáng tinh mỹ biệt thự thành hình. Thật là đẹp nhà ở. Đường Thi mừng rỡ không tôi khen. Nhìn một chút có những địa phương kia không hài lòng, ta cũng tốt đổi xuống. Trần Vũ nói. Rất tốt, không cần sửa lại. Đường Thi sau khi nói xong, lại hỏi, buổi tối ăn cái gì? Ngươi có ăn hay không thì rồng? Trần Vũ cười hỏi. Lấy ở đâu thì rồng? Đường thi tỏ mò hỏi, đồng hồ đeo tay bên trong không gian, ta tìm tới một cái long thi thể. Trần Vũ nói, chúng ta là long truyền nhân, làm sao có thể ăn thịt rồng. Đường thi cao mày hỏi, long chuyển nhân bên trong lòng, cùng bên trong không gian long lại là không phải cùng một cái long Trần Vũ giải thích, buổi tối đó liền ăn thịt rồng đi. Đường thi gật đầu một cái, làm một mâm long can, lại lấy một mâm long tâm, còn kho một chậu thịt rồng. Hai người nồng nhật ăn, một lát sau. Cả người nóng gian bọn họ, ngủ một giấc tỉnh, thể xác và tinh thần câu thoải mái Trần Vũ, nhìn một chút bên người tuyệt thế giai nhân, chưa thỏa mãn xoay mình lên, nấu hai chén thịt kho tàu thịt rồng mặt, sau đó la lên, lao bà dậy ăn cơm. Mấy ngày sau, đem biệt thự phát bảo, thu vào trong không gian, hai người kết bạn rời đi. Lao bà kim đan tiền kỳ yêu lang, sẽ để lại cho người. Trần Vũ cười nói, ngự kiếm thuật. Đường thi khẽ quát một tiếng. Cực phẩm tôn cấp thần khí cấp khác bay kiếm tật chỉ mà ra. Nhẹ như không tiếng động chém xuống một kiếm, yêu lang chết yếu tại chỗ. Đang lúc này, kinh thiên động điệu tiếng xói chu, từ hơn vài chục dặm chuyến tới. Nga ô! Từng con từng con tu vi kim đàn kỳ tới nguyên anh kỳ yêu lang, từ bốn phương tám hướng bay nhanh tới. Chúng ta chạy mau đi. Đường thi sợ không thôi nói. Sợ cái gì? Người trước xác có ta ở đây, không cần sợ. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói. chương 492 Xê cái môn phái. Dưới tình huống bình thường, kim đăng kỳ tu chân giả, tiên khí đều dùng không được, chớ nói chi là cực phẩm tôn cấp thần khí. sung mãn trả tiền đường thi, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí, linh hồn cường độ có thể so với thần tôn cực hạ. Bây giờ nàng tu vi, mặc dù chỉ có kim đăng kỳ, lại có thể thao túng cực phẩm tôn cấp thần khí phi kiếm. Người mang vô hạn nạp hệ thống, lại không nhiều không kể siết hạ phẩm thanh thạch, chỉ cần trần vũ nguyện ý tiêu tiền Để cho phàm nhân sử dụng cực phẩm hỗn độn chí bảo cũng dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là cực phẩm tôn cấp thần khí. Lấy nhỏ chưa đủ đạo tu vì, thao túng uy lực cường đại pháp bảo, đơn giản năng lượng chưa đủ, thần thức không đủ, tốn nhiều tiền sung mãn mấy lần giá trị, thao túng đủ loại pháp bảo tiêu hao, đều có thể vô hạn tới gần bằng không. Một cái kim đan kỳ Lang Yêu bị giết, phủ cận Lang Yêu chạy nhanh đến. Có Lang Yêu vẫn là lang hình, có Lang Yêu đã biến hóa người lớn, có Lang Yêu bán nhân bán yêu. Mắt thấy Lang Yêu chạy như điên tới, Đường Thi Ngự Sử phi kiếm đánh tới. Nhanh như vô ảnh phi kiếm càn quét bốn phía, từng cái lang yêu huyết nục văng tung tóe, linh hồn cũng bị phi kiếm chiếm đoạt hết sạch. Cực phẩm tôn cấp thần khí cấp khác phi kiếm, sáp nhập vào U Minh tinh kim, toái thể phệ hồn không thành vấn đề. Sắt. Thấy tộc nhân bị đối phương tùy ý chu diệt, một cái nhân hình trạng thái yêu lang, tức giận không thôi quát lên. Mấy trăm con yêu lang đem hết toàn lực công kích, yêu đan, pháp thuật, phi kiếm phô thiên cái địa. Né tránh không kịp Đường Thi Phát hiện mình không phát hiện chút tổn hao nào, thao túng phi kiếm tốc độ nhất thời nhanh thêm mấy phần. Ngao ô. Một cái xuất khiếu kỳ yêu lang lớn tiếng gầm thét, còn lại yêu lang chạy từ tán. Nhiều như vậy cái tộc nhân, đồng thời toàn lực công kích, lại không thương tổn đến địch nhân phân hảo. Địch nhân phi kiếm dị thường lợi hại, dính chi tắc tử, chạm vào là mất. Không có thắng lợi hy vọng, ai không chạy người đó phải chết. Yêu lang nhìn lợi hại, cảm giác đều là dáng vẻ hàng. Đường thi cười nói, là không phải yêu lang thức ăn Chẳng qua là ta lão bà quá mạnh mẽ. Trần Vũ nói. Thấy ta dùng ít được nhiều, ngươi cũng không rút. Đường Thi tức giận nói. Những thứ kia yêu lang lại không đả thương được ngươi, ta còn không phải là vì cho ngươi ra tăng kinh nghiệm chiến đấu. Trần Vũ giải thích. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại mua cho nàng một ít nạp phần món ăn. Đi đi, Đường Thi ngừng lại. Thế nào? Đợi nàng mở ra đôi mắt đẹp, Trần Vũ cố làm hiếu kỳ hỏi. Ta ngộ hiểu. Đường Thi nói. Thì thế nào? Nửa giờ sau, Trần Vũ hỏi lần nữa. Ta lại ngộ hiểu. Đường Thi cười nói. Khi, ta sao không có người vận khí đây? Trần Vũ không ngừng hâm mộ nói. Nhân phẩm tốt, không có biện pháp. Đường Thi tức chết người không đền mạng nói. Sau đó, cách môi mấy phút hoặc là vài chục phút, nàng liền đốn ngộ một lần, ngắn ngủi mấy giờ, phàm giới đủ loại thuộc tính pháp tác, đều bị nàng đốn ngộ đến một luồng. Hạn chế nàng tu vi tăng trưởng, tăng lên nàng pháp tắc cảm ngộ. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau lại cho lão bà đầy ít tiền. Mặt trời lặn lúc, đường thi đối các hệ pháp tắc linh nổ, toàn bộ đi đến phạm giới cực hạn. Buổi tối ăn cái gì? Trần Vũ cười hỏi. Ta muốn ăn tê cay tôn hồn nhỏ rồi. Đường Thi nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, xuất ra đủ loại dụng cụ làm bếp, từ tùy thân trong vũ trụ, lấy mấy chục cân tràn đầy linh khí tôn hồn nhỏ, cùng với hoa tiêu, hột tiêu những vật này. Không tới nửa giờ, một đại nồi màu sắc đỏ bừng, tê cay mùi thơm tôn hồn nhỏ Tản mát ra quần cuộn hơi nóng. Thật ăn ngon. Đường thi cười khen. Sáng ngày hôm sau, hai người biếng nhác thức dậy, thu thập một phen sau, tiếp tục tìm thiên tài địa bảo. Thứ gì đều có nhược điểm, yêu quái cũng không ngoại lệ, giống như này một cái xài yêu, trên lưng nó vậy lực phòng ngự tương đối khá cao, bảy tốc vị trí mới là nó nhược điểm. Phi kiếm từ bảy tốc vị trí đi vào, sau đó công kích nó yêu anh, mới có thể đem nó giết chết, nếu không phải trong tay người phi kiếm, vì lực phi thường lợi hại. Ngươi tuyệt đối không cách nào đấm phát chết luôn nó. Trần Vũ nói, phi kiếm đều lợi hại như vậy rồi, ta còn có cần phải tìm nó nhược điểm sao? Đường Thi có lý chẳng sợ hỏi ngược lại. Nếu như phi kiếm không cách nào phá phòng không tìm được yêu quái nhược điểm, ngươi làm sao còn trừ yêu? Trần Vũ hỏi, vậy ngược lại cũng là lạ. Đường Thi gật đầu một cái. Hai người đi sâu vào yêu vực, khi thì thu quắt đủ loại linh dược, khi thì tiêu diệt đủ loại yêu quái. Các hệ phàm giới phát tắc, cũng lĩnh ngộ được cực hạ Đường thi sức chiến đấu, có thể nói phạm giới vô địch. Ngay cả là Kim Tiên hạ phạm, cũng không ngăn được nàng ủy thế của một kiếm. Kim Tiên đi tới tu chân giới, thực lực cùng kiểu kiếp tán tiên tương đối, thế nhưng nhiều chút từ tiên giới hạ phạm tới Kim Tiên, cái nào trên người không có mấy món tiên khí. Là lấy, Kim Tiên thực lực đủ để nghiền ép bất kỳ cửu kiếp tán tiên. Xuất khiếu kỳ yêu quái, bị đường thi một kiếm tàn sát. Phân thần kỳ yêu quái, cũng bị nàng một chiêu tiêu diệt. Độ kiếp kỳ yêu quái cũng không tránh được nàng phi kiếm. Linh ngộ phàm giới không gian hệ phát tắc, nàng tu vi mặc dù chỉ có kim đan kỳ, lại có thể tùy tâm sử dụng thuần di. 13 hệ phát tắc đều bị nàng lĩnh ngộ được phàm giới cực hạn, lúc này nàng đã có thể thả ra toàn thuộc tính lĩnh vực. Toàn thuộc tính lĩnh vực bao phủ bên dưới, cự kiếp tán yêu đều không cách nào thuần di. Linh hồn cường độ bẽ mỹ thần tôn cực hạ, đường thi thả ra ngoài lĩnh vực, mặc dù phạm vi bao trùm không có bao nhiêu, uy lực lại có thể trấn áp cự giai huyền tiên. Húng chi là phạm giới người tu luyện. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là một cái nhiều tháng. Lao công, chúng ta lúc nào trở về? Đường thi hỏi. Còn phải chờ hơn một tháng, chúng ta mới có thể trở về đi. Trần Vũ nói. Lâu như vậy hả? Đường thi buồn giàu nói. Ngược hướng dị thế giới, yêu cầu nào đó thần kỳ năng lượng, chỉ có chờ món đó pháp bảo năng lượng khôi phục, chúng ta mới có thể trở về đi. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói bậy nói bạn. Lâu như vậy không đi trở về. Cha mẹ bọn họ nhất định sẽ lo lắng chúng ta. Đường thì nói. Không cần quá lo lắng, chưa tới hơn một tháng, chúng ta là có thể trở về. Trần Vũ nói. Ở yêu vực lâu như vậy rồi, chúng ta hỏi nhân loại bên kia đi. Đường thì nói. Ừ. Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người ngự kiếm mà đi, thứ vô kỵ đạn trên không trung bay nhanh. Sau mấy tiếng, nhìn cách đó không xa phòng diệt thành, bọn họ từ trên trời hạ xuống. Vào thành vòng vo hơn một tiếng, nếm nếm đủ loại mỹ thực hai người tới bên ngoài thành. Tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, Trần Vũ thả ra biệt thự pháp bảo. Còn có hơn một tháng, làm chút chuyện gì đây? Đường thi thấp giọng nói. Đồng hồ đeo tay không gian phong ấn, bị ta mở ra một tầng, người đoán bên trong có cái gì? Trần Vũ cười nói. Cái gì? Đường thi hỏi. Triệu hoán thuật, không biết có thể hay không dùng. Trần Vũ xuất ra một cái quyển trục. Quyển trục bên trong triệu hoán thuật, là hắn căn cứ thế giới ma pháp triệu hoán thuật sửa đổi đi ra. Đường thi nhận lấy quần trục, nhìn một lần bên trong nội dung, ý theo gáo họa hồ lâu gọi về một lần. Hoa hoa hoa. Một cái 8 tuổi tả hữu Nam Hải, đại hống đại khiếu khóc. Tiểu đệ đệ, nhà ngươi là nơi nào? Đường thi tay chân luôn cũng hỏi. Ta, ta, ta là Lý Gia Thôn. Nam Hải ấp ta ấp cũng nói. Không phải sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đường thi lại hỏi. Ta tên là Lý Nhị Nhiêu. Nam Hải nói. Lao công. Chúng ta làm sao bây giờ? Đường thi hỏi. Chúng ta xây cái môn phái đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Đại hạ đế quốc bên kia là võ hiệp thí luyện tràng, hắn dự định ở viêm lang tinh làm một tu chân thí luyện tràng. chương 493, một mắt diệt kim thiên Đại hán tộc nhiều người đạt đến mấy tỷ, theo Trần Vũ, phát triển toàn diện mới là đạo lý cưng, rắn. Hắn dự định chuẩn bị một cái võ hiệp thí luyện tràng, một cái tu chân thí luyện tràng, một cái ma pháp thí luyện tràng một cái khoa học kỹ thuật thí luyện tràng. Đại hạ đế quốc bên kia là hắn chuẩn bị võ hiệp thí luyện tràng. Sử dụng vị diện quang môn, đại hán nhất tộc đồng bào, có thể từ Thiên Lam tinh tiến vào đại hạ đế quốc. Trước mắt Viêm Lang tinh là một cái thế giới tu chân, hắn chuẩn bị đem biến thành tu chân thí luyện tràng. Không có lý do thích hợp, vị diện quang môn không thích hợp lấy ra, vì vậy hắn quyết định đã triệu hoán phương thức để cho vị diện quang môn thuận lý thành trường xuất hiện ở Viêm Lang tinh. Đại hán nhất tộc đồng bảo Thực lực kém xa tu chân giả, vì vị diện quang môn an toàn, hắn ý đồ thành lập một cái môn phái, có tiền, có hệ thống hắn, làm một siêu cấp môn phái dễ như trở bàn tay. Ta muốn về nhà. Lý Nhịn Ngưu khóc lớn đại náo không thôi. Nhịn Ngưu, Lý Gia Thôn ở địa phương nào? Đường Thi hỏi. Lý Gia Thôn ngay tại Lý Gia Hà bên cạnh. Lý Nhịn Ngưu nói. Chúng ta đưa hắn trở về đi thôi. Đường Thi nói. Hắn là người dùng triệu hoàn thuật, triệu hoàn tới, hắn có phải hay không là viêm lang tinh nhân? Hay lại là một tần số, coi như hắn là viêm lang tinh, chúng ta làm sao tìm được Lý Gia Thôn? Trần Vũ nói, trong lòng đường thi ấy náy không dứt, không biết xử Lý Như thế nào. Nhị Nghiu, ngươi biết đạo tu chân giả sao? Trần Vũ hỏi, cái gì là tu chân giả? Lý Nhị Nghiu nghi ngờ hỏi, chính là bay trên trời nhân. Trần Vũ nói, có thể bay trên trời, là không phải thần tiên sao? Lý Nhị Nghiu bừng tỉnh nếu ngộ nói, Nhị Nghiu, ngươi nghĩ trở thành thần tiên sao? Trần Vũ hỏi, ngươi có thế để cho ta biến thành thần tiên? Lý Nhị Nguy hỏi, chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta là có thể cho ngươi thành tiên thành thần, chờ ngươi thực lực cường đại, ngươi là có thể về nhà mình. Trần Vũ cười nói, ta không có linh can. Lý Nhị Nguy lắc đầu một cái, ta có thể để cho ngươi nắm giữ linh can. Trần Vũ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lý Nhị Nguy mừng rỡ không thôi quỳ xuống đất dập đầu chín cái đầu. Đây là ngươi sư mẫu. Trần Vũ nói, Bái kiến sư mẫu. Lý Nhị Nưu lại dập đầu mấy cái. Đây là một viên sinh linh đan, sau khi ăn vào là có thể sinh trưởng ra linh can. Trần Vũ xuất ra một viên đan dược. Cảm ơn sư phụ. Lý Nhịn Nưu thần tình kích động nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, đem tiện nghi đồ đệ cường độ thân thể, song tới cực phẩm thiên cấp thần khí cấp xa cách lại đem đối phương linh hồn cường độ, duy nhất tăng lên tới thần vương sơ kỳ. Trong khoảnh khắc, Lý Nhịn Nưu lực phòng ngự, đủ để cho bất kỳ cửu giai huyền tiên bó tay toàn tập. Môn phái tên gì? Đường thi hỏi. Thiên Lam Môn, như thế nào đây? Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ừ, danh tự này không tệ. Đường thi gật đầu một cái, bọn họ xuất từ Thiên Lam Tinh. Môn phái kêu Thiên Lam Môn, cũng coi như được cho thật tới danh quy. Dù sao Đại Hán Môn nghe không thế nào thích hợp. Đại Hán. Đại Hán và vỡ. Đại Hán Môn. Một đám Đại Hán bạm vỡ tạo thành môn phái. Âm thầm suy nghĩ một phên sau, Trần Vũ sáng lập mấy môn công pháp. Sau đó đem thuộc tính không gian công pháp chuyển cho Lý Nhị Nưu, lại lấy ra một bộ cực phẩm tiên khí, trợ giúp đối phương nhận chủ cũng luyện hóa. Cách du lịch kết thúc, còn sót lại hơn một tháng, hắn không có bao nhiêu thời gian chuyển đạo thụ nghiệm. Lăng không mà đứng, Trần Vũ thi triển đủ loại pháp tắc, một cái nhà tòa nhà nô lên. Người đây là năng lực gì? Đường Thi hỏi. Người không hiểu được sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Thì ra là như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Đường Thi bừng tỉnh nếu ngộ. Sáng ngày hôm sau, Bọn họ đi phong diệp thành, mang theo một ít lưu lạc nhi đồng trở lại. Đến đây, thiên lam môn đệ tử, từ một cái biến thành 12 cái. Ba ngày sau, hai mươi mấy tán tiên, ở một cái kim tiên dưới sự hướng dẫn, chuẩn di đi tới thiên lam môn. Các người là Nhìn đột nhiên xuất hiện tán tiên cùng kim tiên, trần vũ tâm như gương sáng hỏi. Lớn mặt cung đồ, lại dám giết ta vạn kiếm tông nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tam giai kim tiên chu tùy phòng, lạnh rõng quất lên. Nhân dục đủ, ta muốn giết. Không muốn chết mà nói, từ đâu tới đây, trở về nơi đó. Trần Vũ nói, ngông cuồng. Chu Thủy Phong cười lạnh nói, buồn tọa đến 3 tiếng, không còn rời đi, giết chết không bị tội. Trần Vũ nói, giết cho ta. Chu Thủy Phong nói, Trần Vũ nhìn một cái, 27 đạo bóng người rơi xuống trên đất, rất hiển nhiên, bọn họ đã bị hồn diện. Người rốt cuộc là tu vi gì? Đường thi hiếu kỳ hỏi, mạnh hơn người một chút như vậy. Trần Vũ nói, chỉ cường một chút như vậy. Đường thi nghi ngờ nói, dưới cái nhìn của nàng, có thể để cho hai mươi mấy cường giả đỉnh cao, vô thanh vô tức chết, thực lực tuyệt không chỉ mạnh hơn nàng một chút như vậy. Thân thể con người tinh khí thần, tinh vì thân thể, tức vì có thể lượng, thần vì linh hồn, tu vi một loại chỉ năng lượng, thực lực là cường lại yếu, cùng tu vi không có bao nhiêu quan hệ. Trần Vũ nói, ý ngươi là, đường thi nghi ngờ hỏi, chỉ cần linh hồn so với địch nhân cường đại, lại tinh thông linh hồn công kích thuật. Là có thể lạng yên không một tiếng động hồn diệt địch nhân, hồn phách đều bị diệt, mạnh hơn nữa nhân cũng sẽ chết. Trần Vũ giải thích. Ta có thể không thể học linh hồn công kích thuật. Đường thi vẻ mặt mong đợi hỏi. Linh hồn ngươi cường độ ngược lại là đủ rồi, chính là linh hồn chi lực quá ít. Trần Vũ nói. Có thể hay không học? Đường thi hỏi tới. Dĩ nhiên có thể. Trần Vũ sau khi nói xong, lúc này đem hồn đào chuyển cho nàng. Vạn kiếm tông, nghe linh hồn bài tiếng vỡ vụ âm, Trương chính Vũ thần thức qua Nhất thời lâm vào kinh hoàng bên trong Tinh thần phục hồi lại Hắn chạy vào tông chủ điện Úp áp úng nói Tông, tông chủ, đại, việc lớn không tốt rồi Chuyện gì Mới nhậm chức vạn kiếm tông tông chủ Lý Vân Hải Cao mày hỏi Thái thượng trưởng lão Lý Tình Dương Đường Trấn Nhạc Chu Sơn Hà Linh Hồn Bài đều tàn nát Trương Chính Vũ nói Người nói cái gì Lý Vân Hải kinh nghi hỏi 26 cái thái thượng trưởng lão Với tiên giới xứ giả đi trước báo thủ Thực lực như thế ai có thể ngăn trở. Từ xưa tới nay, Kim Tiên ở tu chân giới nhưng là nhân vật vô địch. Thái thượng trưởng Lão Lý Tình Dương. Chu Sơn Hà Linh hồn bài đều tàn nát. Trương Chính Vũ nói. Xuất ra đưa tin thạch, Lý Vân Hải thử mấy lần, thấy không có người đáp lại, trong lòng hắn kinh hoàng, thấp phẩm và thuận. Địch nhân có thể giết chết vạn kiếm tông hai mươi mấy thái thượng trưởng lão nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiên giới xứ giả cũng không thể thoát khỏi may mắn. Nếu như đối phương tìm tới cửa Vạn Kiếm Tông không tránh được tông hủy nhân vong. Tông môn đại trận nhìn như lợi hại, lại chỉ có thể ngăn cản Cửu Kiếp tán tiên mấy giờ, địch nhân có thể tiêu diệt Tam giai Kim Tiên cấp bậc tiên giới sứ giả, định có thể phá ra Vạn Kiếm Tông hộ tông đại trận. Nhất niệm đến đây, Lý Vân Hải liền vội vàng mở ra Tiên Phàm đại trận, lần nữa hướng tiên giới Vạn Kiếm Tông nhờ giúp đỡ. Những thi thể này xử lý như thế nào? Đường Thi hỏi. Nhị Ngưu, các người đi đem bọn họ không gian giới chỉ, còn có phi kiếm, chiến giáp loại pháp bảo toàn bộ lấy xuống, sau đó đưa bọn họ thi thể chôn. Trần Vũ nói: "Đúng sư phụ." Lý Nhịn Nưu đám người gật đầu đáp ứng. "Bọn họ mới mấy tuổi?" Đường Thi nhắc nhở. "Ta đây là để cho bọn họ đốc luyện thân thể." Trần Vũ lơ đến nói. Chương 494: Triệu Hoán Vị Diện Quan môn. "Sư phụ, những thi thể này chúng ta cũng chôn xong, đây là chúng ta tìm tới đồ vật." Lý Nhịn Nưu sau khi nói xong, xuất ra mấy chục không gian giới chỉ. Cùng với một ít phi kiếm cùng chiến giáp. Các ngươi phân đi. Trần Vũ nói. Cảm ơn sư phụ. Lý nhịn như đám người mừng rỡ không thôi. Này đào mùi vị không tệ. Các ngươi một người một cái. Trần Vũ xuất ra 12 cái bàn đào. Quá ăn ngon rồi. Mọi người mừng rỡ không thôi nói. Trường sinh bất tử. Lực phòng ngự quan tuyệt tiền giới. Có bọn họ. Thiên Lam môn lại không lo lắng về sau. Là thời điểm triệu hoán vị diện quang môn rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Ăn Lý Nhị Ngưu đám người trở về phòng của mình. Trần Vũ cùng Đường Thi đi tới bờ sông, vừa nói vừa cười câu đến Ngư. Hi hi hi, ngươi lợi hại, con cua cũng có thể chịu hoán đi ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện thanh cua, Đường Thi buồn cười không dứt phình bụng cười to. Tiện tay đem thanh cua ném vào trong sông, Trần Vũ lại gọi về một lần. Một cái màu sắc đỏ bừng phiên ra, quỷ dị toát ra. Ha ha ha, ngươi vận khí cũng quá được rồi. Đường Thi cười nói. Có ăn hay không? Trần Vũ hỏi. Ngươi ăn đi. Đường thi nói. Dơ tay lên bên trong phiên da ăn uống nguyên ăn, đem sau khi ăn xong, Trần Vũ tiếp tục triệu hoán Bí tịch võ công, ngươi có muốn hay không? Nhìn trong tay bí tịch, hắn rò hỏi. Ta đều tu chân rồi, còn cần phải luyện võ công sao? Đường thi nói. Ma pháp điển tịch, ngươi có muốn hay không? Trần Vũ hỏi. Ma pháp lợi hại, hay lại là tu chân lợi hại? Đường thi hỏi ngược lại. Có sở chứ riêng, chung quy mà nói, tu chân lợi hại hơn. Trần Vũ nói, nếu như vậy, ta sẽ không học mà Pháp. Đường Thi nói, đấu khí công Pháp, ngươi có muốn không? Trần Vũ lại hỏi, không được. Đường Thi lắc đầu một cái, trứng vịt muối một cái, nếm thử một chút. Trần Vũ hỏi lần nữa, ta còn là ăn bàn đào đi, bàn đào hiểu hương hiểu điểm, so với trứng vịt muối ăn ngon hơn nhiều. Đường Thi nói, lão bà, ngươi có muốn hay không chịu hoán mấy lần? Trần Vũ yên lặng mấy giây sau hỏi, coi như hết. Nếu như lại triệu hoán đi ra một cái tiểu hải tử, ta cũng không biết nên làm cái gì. Đường thì nói. Sợ cái gì? Ngươi xem bây giờ nhịn như lái nhiều tâm. Triệu hoán đi ra bao nhiêu tiểu hải, chúng ta hãy thu bao nhiêu đồ đệ, các loại bọn họ thực lực cường đại, không phải có thể về nhà mình rồi không? Trần Vũ nói. Để cho người khác cùng người nhà phân biệt, chung quy không thế nào tốt. Đường thì nói. Triệu hoán đều là ngẫu nhiên, lần trước ngươi cho gọi ra lý nhịn như. Lần này chưa chắc có thể cho gọi ra nhân loại, chẳng lẽ ngươi sau này cũng không cần triệu hoàn thuật rồi hả? Trần Vũ khuyên giải nói. Ta đây thử một chút. Đường Thi ý động không dứt nói. Ừ, ngươi thử một chút đi. Trần Vũ nói. Đường Thi thấp giọng nhớ tới chú ngữ, tay trái bấm ấn quyết. Trong ngay mắt, một cái hộp quỷ dị toát ra. Mỏng dính. Ha ha ha ha ha. Cầm cái hộp lên nhìn một cái, Trần Vũ đắc ý nở nụ cười. Ừ. Đường Thi lạnh rên một tiếng. Dùng hôn nguyên chi hỏa đem đốt thành hư vô, Trần Vũ lại nói, thử lại lần nữa. Đường thi lại gọi về một lần, một trắng tinh như tuyết cao đầu đại mã, trống rông xuất hiện ở trước mắt nàng. Long mã, ngươi lợi hại. Nhìn một chút trước mắt bạch mã, Trần Vũ không khỏi khen. Long mã. Đường thi nghi ngờ hỏi. Con ngựa này có long huyết thống. Trần Vũ nói. Thực lực của nó như thế nào đây? Đường thi hiếu kỳ hỏi. Thực lực cùng xuất khiếu kỳ tu chân giả tương đối, lực phòng ngự sánh bằng thượng phẩm linh khí Trần Vũ nói. Trắng tinh như tuyết Long Mã, nhìn trước mắt hai nhân loại, tiếng như hoàng oanh hỏi các ngươi là ai. Nó còn biết nói chuyện. Đường Thi ngạc nhiên không thôi. Ta tên là Đường Thi, hắn là Trần Vũ. Đường Thi nói. Thế nào ta tới nơi này? Long Mã lại hỏi. Người là ta triệu hoàng tới. Đường Thi nói. mau đưa ta đưa trở về. Long Mã nói. Lão bà, này Long Mã nhìn không tệ, thu lại làm tòa kỵ, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị. Loài người lớn mật. Long Mã lạnh lùng nói. Một trận quyền đấm cấp đá, thuận tiện đầy ít tiền. Trần Vũ hỏi thần không thần phục Ta, ta thân phục Long Mã liền vội vàng nói. Lao công, nó là trí tuệ sinh mệnh, như vậy không tốt đâu. Đường thi do dự nói. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngươi xem những thứ kia yêu tộc, là không phải ăn thật nhiều người sao. Long Mã cũng là yêu thú, đem nó thu lại làm tọa kỵ, có cái gì ấy nấy. Trần Vũ nói. Chủ nhân. Ta là linh thú, là không phải yêu thú. Long Mã giải thích. Bất kể ngươi là linh thú, hay lại là yêu thú, tóm lại ngươi đều là thú, cũng không phải là người, chẳng lẽ ngươi không muốn cho chúng ta làm tòa kỵ? Trần Vũ một chữ một cái hỏi. Chủ nhân, chủ mẫu, có thể trở thành các ngươi tòa kỵ, là ta vinh hoại. Long Mã vội vàng nói. Xem đi, chính nó đều nói, cho chúng ta làm tòa kỵ, là nó vinh hoại. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói. Cương tử đoạt lý. Đường thi liết hắn một cái. Trần Vũ yên lặng không nói, thân thức truyền âm Tiểu Kim sau đó, hắn lại làm bộ làm tịch gọi về một lần. Ngươi cho gọi ra ngũ chào Kim Long rồi hả? Đường thi khó tin nói. Xin chào đại nhân. Long mã vẻ mặt cung kính la lên. Xin chào chủ nhân. Tiểu Kim la lên. Thấy không? Trần Vũ vẻ mặt đắc ý nở nụ cười. Có cái gì tốt khoe khoang, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định có thể cho gọi ra Phương Hoàng. Đường thi khinh thường nói. Đem Long mã thu vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ ôm nàng eo nhỏ nhắn, bay đến tiểu kim trên lưng, lươn tiếng nói, đi. dáng khổng lồ, khí thế hùng hậu tiểu kim, nhanh như thiểm điện ở trên không bay lượng. Đóng vai mấy giờ Long kỵ sĩ, Trần Vũ nói, chúng ta trở về đi thôi. Ừ. Đường thi gật đầu một cái. Trở lại thiên lam môn, Trần Vũ đem ngao quảng lòng Châu ném cho cặp mắt sáng lên tiểu kim, lại đưa nó thu vào tùy thân vũ trụ. Sau đó hơn 10 ngày, hắn khi thì triệu hoán mấy lần, khi thì cùng đường thi khắp nơi du ngoạn. Thời gian như nước chảy bất chi bất giác, cách du lịch kết thúc, cũng chỉ còn dư lại một ngày. Chúng ta ngày mai sẽ phải trở về. Trần Vũ nói. Ngày mai đi trở về. Nhịn như bọn họ làm sao bây giờ? Đường Thi hỏi. Có hộ tông đại trận, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Trần Vũ nói. Ồ. Đường Thi đáp một tiếng. Ta lại triệu hoán mấy lần, xem có thể hay không cho gọi ra mấy món thứ tốt. Trần Vũ nói. Ta cũng triệu hoán xuống. Đường Thi nói. Hai người một lần lại một lần thi triển triệu hoán thuật, đủ loại đồ vật, liên tục không ngừng toát ra. Cùng với do ta cho gọi ra vị diện quan môn, còn không bằng để cho lão bà đem vị diện Quang môn triệu hoán đi ra. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lạng yên không một tiếng động dùng thần thức, thay đổi bốn phía phát tắc. Nhìn đột nhiên xuất hiện quan môn, đường thi không thể tưởng tượng nổi hỏi này, đây là. Hình như là vị diện quan môn, đúng chính là vị diện Quang môn. Trần Vũ kinh hô. Vật này cũng có thể triệu hoán đi ra. đường thi khó tin nói Chỉ cần trên đời tồn tại một số thứ, thì có tỷ lệ triệu hoán đi ra. Trần Vũ nói, cái này vị diện quang môn, có thể hay không liên thông vân vụ sơn trang vị diện quang môn. Đường thi hiếu kỳ hỏi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Vũ cười nói, chương 495, ạ hạ xuống. Thiết lập săn tiến vào vị diện quang môn điều kiện, Trần Vũ làm như có thật chơi đùa một phen, cố làm kinh hỉ nói, sử dụng cái này vị diện quang môn, chúng ta có thể trở lại vân vụ sơn trang hoặc là côn hư sơn. Quá tốt. Đường thi mừng rỡ không thôi nói. Trước cho nhịn như bọn họ nói một chút. Trần Vũ nói. Triệu tập 12 cái đồ đệ, dặn dò mấy câu sau, hai người thông qua vị diện quan môn, trở lại vân Vũ sân trang. Lao công, thật giống như có cái gì không đúng. Đường thi kinh ngạc không thôi nói. Không đúng chỗ nào. Trần Vũ hỏi. Chúng ta ở viêm lang tinh đùa bỡn 3 tháng, theo lý mà nói, thời gian dài như vậy, ba mẹ bọn họ cũng không thấy chúng ta, thế nào một nhìn thấy chúng ta. Bọn họ không nói gì. Đường Thi thấp giọng hỏi. Có thể là tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Trần Vũ nói. Tốc độ thời gian trôi qua. Đường Thi nghi ngờ nói. Tỷ như, viêm lang tinh đi qua 3 tháng, chúng ta bên này mới qua mấy giờ. Trần Vũ giải thích. Đường Thi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cười nói, bên này mới mấy giờ. buổi tôi ăn cơm xong, Triệu Hưng nói, Tiểu Vũ, các người muốn lúc nào hải tử. Mãi mãi, chúng ta cũng muốn hải tử có thể là thực lực trở nên mạnh mẽ, sinh con độ khó trở nên lớn, trong truyền thuyết những tiên nhân kia, rất nhiều cũng không có đời sau. Trần Vũ kiên trì đến cùng nói, không có đời sau sao được? Triệu hứng hỏi, hai tử chuyện gấp không phải, thời cơ đã đến, dĩ nhiên là có. Trần Vũ nói, chật vật đối phó xong người nhà, ngay kế sáng sớm, hai người lần nữa rời đi vân vụ Sơn trang. Hay lại là viêm lang tinh bên này thoải mái một chút? Đường thi như chút được gánh nặng nói. Đợi ở vân vụ Sơn Trang, trưởng bối hai bên, cũng thúc dục bọn họ sinh con. Đường ra chỉ có nàng một cái độc miêu, trần gia cũng chỉ có một đàn ông. Ở trường bối hai bên trong mắt, nối roi tông đường chính là việc đại sự. Đi tới Thiên Lam Môn, Trần Vũ lại đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 1.0001. Dạy ta luyện đan luyện khí đi. Đường thi nói. Ừ. Trần Vũ gật đầu một cái. Sau đó 20 mấy ngày, Đường thi bắt đầu học tập luyện đan, luyện khí, chế phủ, bày trận Chưa hôm nay, một cái kiểu dai kim tiên thuấn gì mà tới. Vạn kiếm tông. Trần Vũ lắc mình mà ra, cao mày hỏi. Biết liền có thể. Kiểu dai kim tiên tiêu biệt ly, giọng âm trầm nói. Người có thể chết rồi. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, đối phương hồn phi phách tán. Thân thức mãnh liệt mà ra, lôi hỏa chiếu nghiêng xuống. Trong ngáy mắt, vạn kiếm tông biến thành phê tích. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, theo lý diệt trừ hậu hoạn. Âm thầm than thở một sau Sung mãn xuống trong đầu nghĩ vậy, Trần Vũ tiếp tục bố trí trận pháp. Rốt cuộc quyết định được, có nhiều như vậy trận pháp thủ hộ, có thể mở ra truyền tống quyền hạn rồi. Đem vị diện quang môn sửa đổi một phen sau, Thiên Lam Tinh bên này vị diện quang môn chính thức đối đại hán nhất tộc đồng bào mở ra. Không sửa đổi trước, Thiên Lam Tinh vị diện quang môn chỉ có hắn và Đường Thi có thể sử dụng. 3 năm sau, Tu Vi đi đến Nguyên Anh sơ kỳ Đường Thi, cười nói, "Chúng ta trở về đi thôi." Lúc này nàng đã có thể luyện chế cửu cấp đan dược cựu cấp phụ triện, cực phẩm linh khí, còn có thể bố trí cựu cấp trận pháp. Trở lại vân vụ Sơn trang, đợi không tới một tuần lễ, hai người lần nữa trốn chết. Vài năm đều không tới Thiên Lam Tinh bên này. Đường thi thở dài nói, là có đến mấy năm không trở lại. Trần Vũ gật đầu một cái. Bây giờ Thiên Lam Tinh, chỉ có Đại Hán Quốc Bình Yên như lúc ban đầu, quốc cảnh tuyến ngoại Hải cốt khắp nơi. Những thứ kêu biến dị người ngoại quốc, không biết là bị chết đói rồi, vẫn bị biến dị quái thu ăn. Các người tại sao trở lại Ngô Khuê đi tới, kinh hỉ hỏi. Người không đi dị giới sao? Trần Vũ cười hỏi. Bên kia quá nguy hiểm, ta chuẩn bị các loại tu vi đi đến tiên thiên cảnh giới, lại đi đại hạ đế quốc bên kia. Ngô Khuê nói, hắn cảm giác mình lại không thiếu công pháp, còn không bằng ở lao gia tu luyện. Ở thiên lam tinh bên này, nội công tâm pháp tu luyện chậm chạp nhưng có thể tu luyện kiếm pháp, đao pháp, thân pháp, quyền pháp các loại. Rất nhiều đại hán quốc nhân, từ đại hạ đế quốc bên kia lấy được công pháp sau, cũng trở lại thiên lam tình tu luyện Thế giới cá lớn nuốt cá bé, hết thể lấy thực lực vi tôn, giết người cùng bị giết đã thành trạng thái bình thường. Không ít đại hán quốc nhân, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chết ở đại hạ bên kia võ giả trong tay. Càng ngày càng nhiều đại hán nhân, lấy được tu luyện công pháp sau đó, hoặc là đợi ở Tây Bắc Phủ tu luyện, hoặc là trở lại Thiên Lam Tinh tu luyện, dù sao Thiên Lam Tinh đại hán quốc bên này, trên căn bản không cần lo lắng an toàn tính mạng. Ninh khuyết bọn họ trở lại chưa? Trần Vũ hỏi. Sớm trở về. Ngô Khuê Buổi tối cùng nhau ăn cơm, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị. Được, ta đi gọi bọn hắn. Ngô Khuế nói. Cùng thôn bên trong mấy người đồng bọn đi chấn trên ăn một bữa cơm tối, Trần Vũ cùng Đường Thi trở lại ngũ phong thôn biệt thự. Lão bà, người quá đẹp. Người mới biết. Sáng sớm hôm sau, thấy nàng thay một thân mặc đồ chức nghiệp, trong lòng Trần Vũ nóng lên. Ở dị giới thời điểm, Đường Thi xuyên đều là cổ trang, giống như không thể khinh nhần tiên tử. Trở lại thiên lam này Nàng mặc đến tương đối mát lạnh mặc đồ chức nghiệp, đem mị lực chợt tăng nhiều gấp mấy lần. Ba ngày sau buổi trưa, phô thiên cái điệu tinh không chiến hạo từ tinh không mênh mông chạy nhanh đến. Từng cái ả lì ẻn, lái đan binh cơ giáp, người trước gục ngã người sau tiến lên từ trên trời hạ xuống. Liếc mắt nhìn thấu ả lì ẹn mục đích, Trần Vũ thần thức đảo qua, mấy trăm ngàn ả lì ẹn chết yểu tại chỗ. Muốn nô dịch chúng ta, cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình. Giết chết toàn bộ ả Trần Vũ ánh mắt thiên tĩnh cùng đường thi đi lang thang thường trường. Về phần ả lì lưu lại tinh không chiến hạm cùng đàn binh cơ giáp, sẽ cho Đại Hán Quốc mang đến cái dạng gì biến hóa, hắn đều không để ý, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn để cho những trí năng đó có thể người máy, hiệp trợ quan phương phá giải tinh không chiến hạo Không tới nửa tháng, ả tinh không chiến hạm cùng đàn binh cơ giáp, liền bị Trần Hùng bọn họ phá giải. Chúng ta thiên làm tinh vị trí bại lộ, mọi người có ý kiến gì hay không? Sở tuột nhân lưu lại 36 chiếc 6 sao cấp tinh không chiến hạm, ở toàn bộ trong vũ trụ, tính năng nơi vu chúng các loại chết lên, trên đó còn có thất tinh cấp, bát tinh cấp, kiểu tinh cấp tinh không chiến hạm. Mấy trăm ngàn sở tuột nhân chết như thế nào? Trà ra nguyên nhân sao? Không có bất kỳ manh mối, những sở tuột đó nhân đột nhiên liền chết. Có đại hạ đế quốc bên kia căn cứ sinh tồn, chúng ta không cần vô cùng lo lắng. Sao không tổ chức một nhánh hạm đội, đi trước tìm tòi tinh không mênh ngông? không bằng liền thừa dịp bây giờ. Ta đề nghị từ trong tam quân, chọn 50 ngàn tinh huệ, tạo thành chi thứ nhất tinh không hạm đội. Mọi người thương lượng một phen sau, chỉ qua rồi thời gian 3 ngày, liền bắt đầu chọn tinh không chiến sĩ. Từng cái trí năng người máy, ở Trần Vũ dưới sự sai sử, toàn lực chế tạo thất cấp trở lên tinh không chiến hạm. Lao công, chúng ta có con nít rồi. Đường Thi vẻ mặt hết sức phức tạp, vừa có một ít kinh hỉ, lại có một ít mở mịt. Từng thân thức kiểm tra một phen sau, Trần Vũ gật đầu một cái. Ôm thật chặt đối phương. Chúng ta hồi Vân Vụ Sơn Trang đi. Đường thi nói. Thuấn Di đi tới Côn Hư Sơn. Hai người bước đi vào vị diện quan môn. Trong nháy mắt, bọn họ liền trở về Vân Vụ Sơn Trang. Trường 496, Tứ Đại Đồng Đường. Biết được đường thi có thai, mọi người không hề đi ra ngoài, cả ngày đợi ở Vân Vụ Sơn Trang. tiểu thi, uống nhiều một chút canh, đối hải tử mới có lợi. tiểu thi, sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn mệt đến rồi. tiểu thi. Hài tử quan trọng hơn, để cho tiểu vũ đi làm cơm. Tiểu thi, nơi này gió quá lớn rồi, ta đưa ngươi trở về sân trang. Tiểu thi, điện thoại di động thấy nhiều rồi, đối với con không tốt. Từ nay về sau, đường thi bội thụ chú ý, y phục mặc thiếu, phải bị trưởng bối nói, ăn một khối tuyết cao, cũng phải bị trưởng bối nói, dù là đi xảo cái thức ăn, giống vậy phải bị trưởng bối nói. Trở thành chuyên nghiệp đầu bếp chân vũ, gánh vắt một ngày ba bữa. Màn đêm buông xuống, nằm ở trên giường đường thi. Thở dài không dứt nói, phiền quả. Khổ cực ngươi. Trần Vũ có chút đồng tình nói. Nghe nói sinh con rất đau. Đường Thi lo hầu nói. Yên tâm, có ta đây. Trần Vũ an ủi, thật đến sinh con thời điểm, cho lão bà tới một đau đớn thua nạp, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác đau, coi như không cách nào thuận sinh, cũng có thể không cần khai đau. Tuy là không phải phụ bác sĩ sản khoa, nhưng đối với hắn mà nói, trợ giúp lão bà đem con sinh ra được, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nay cũng 10 tháng rồi, hai tử tại sao còn không đi ra? Mộ Dung Yến lo lắng nói. Có muốn hay không đưa tiểu thi đi bệnh viện kiểm tra một chút? Đường Trấn Quốc nói. Hai tử bây giờ tình trạng rất tốt. Trần Vũ nói. Làm sao ngươi biết? Trần Vệ Quốc nghi ngờ nói. Ta dùng thần thức xem qua. Trần Vũ giải thích. Là nam hải hay là con gái? Đường Đỉnh Tiên hỏi. Một nam một nữ. Trần Vũ nói. Ha ha ha ha ha. Đường Đỉnh Tiên không kìm lòng được nở nụ cười. Tiểu Thi, người muốn ăn cái gì? Hạ Vũ hỏi. Tùy tiện ăn một chút cái gì là tốt? Đường Thi nói. Còn không đi làm cơm. Hạ Vũ xoay người nói. Cái này thì đi, cái này thì đi. Trần Vũ bước nhanh đi về phía phòng bếp. 12 tháng rồi, hai tử thế nào còn không có sinh ra được? Đường Trấn Quốc thấp thỏm bất an nói. Thực lực càng cao, sinh con thời gian sử dụng lúc này càng dài. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói. Còn bao lâu nữa khả năng sống đi xuống? Mộ Dung Liến hỏi. Đại khái còn phải thời gian 2 năm. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Lâu như vậy à Triệu Hồng không thể tưởng tượng nổi nói. Tu Vi đi đến Kim Đăng Kỳ, tuổi thọ cao đến 500 năm. Tu Vi đi đến Nguyên Anh Kỳ, tuổi thọ cao đến 2.000 năm. Ngày tháng sau đó còn dài hơn, không cần phải cuốn cuộng. Trần Vũ nói. Vậy ngược lại cũng là. Mọi người gật đầu một cái. Người nhà đều ăn qua bàn đảo, tuổi thọ vô cùng vô tận, chút thời gian, chưa đủ nhắc tới. Thời gian trăn trở, thời gian 2 năm lặng lẽ rồi biến mất. Trưa hôm nay, tinh không vạn lý, vô số chim vui sướng réo lên không ngừng. a nằm ở trên ghế đường thi, không nhịn được một tiếng kêu đau. Muốn sinh, muốn sinh, nhanh, mau đưa tiểu thi đưa đến bệnh vệ. Triệu hồng vội vàng nói. Nhanh lên một chút. Mộ rung yến nóng nảy la lên. Ta tới. Trần Vũ sau khi nói xong, cho lão bà mua cái đau đớn thua nạc, đem nàng ôm đến trong phòng, mấy cái lấy ra thuật đi xuống. Lưỡng cá hải tử tiểu ra tới. Người khác đều nói sinh con, đau đến chết đi sống lại, thế nào ta không một chút nào đau. Đường thi kinh ngạc hỏi. Có ta ở đây, chắc chắn sẽ không đau. Trần Vũ nói. Cho ta nhìn xem hải tử. Đường thi nói. Mũ mũ. Hai cái tiểu ra hỏa la lên. Bọn họ làm sao sẽ nói chuyện. Đường thi trận mắt liễu lưới hỏi. Sinh nhi có thể nói, có gì đáng kinh ngạc. Trần Vũ lơ đến nói. Xong chưa? Ngoài cửa Hạ Vũ, không rằn nổi hỏi. Đã được rồi. Trần Vũ nói. Mọi người bước nhanh vọt vào, vào, có vây quanh đường thi, có ôm tiểu hải. Lấy tên gì? Trần Vệ Quốc hỏi. Nam Hải kêu Trần Mặc, nữ Hải kêu Trần Tư, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Cũng tốt. Đường đỉnh thiên gật đầu một cái. Đệ tứ đồng đường, rất tốt. Triệu Hồng cười nói. Sau này sẽ còn đệ ngũ đồng đường, đệ lục đồng đường, thậm chí bách đại, e đồng đường. Trần Vũ nói Đáng tiếc người già già không có ở đây. Triệu Hồng vẻ mặt đau đớn nói. Mấy ngày sau, Trần Vũ một mình trở lại Thiên Lam Tinh, đi tới Gia Gia Trần Văn Thắng trước bộ phần. Không biết lấy bây giờ ta thực lực, có thể hay không sống lại Gia Gia. Sau khi cân nhắc một phen Trần Vũ nghịch chuyển thời gian, cảnh tượng trước mắt sau đó biến hóa. Trong khoảnh khắc, thời gian nghịch chuyển 20 mấy năm, chỉ thấy trong thôn trường bối, mang quan tải quay ngược lại. Trần Vũ theo sát mọi người trở lại đất đá xây thành nhà ở, trong ngáy mắt. Hắn lại nhìn thấy bị bệnh Gia Gia nằm ở trên giường. Thân thức đỏ qua, hai mươi mấy năm trước Trần Văn Thắng, liền bị hắn chuyển tới thế giới hiện thật. Gia Gia! Trần Vũ la lên. Ta là không phải ngã bệnh sao? Người lại là ai? Trần Văn Thắng nghi hoặc không tôi hỏi. Gia Gia, ta là Trần Vũ, phụ thân ta là Trần Vệ Quốc. Trần Vũ liền vội vàng nói. Đang lúc này, không chung mây đen hội tụ, từng cái lôi long thai kiếp vân bên trong lan lộn Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Trần Vũ mang theo Trần Văn Thắng, thuấn di đi tới côn hư sơn, thông qua vị diện quan môn, trở lại vân vụ sơn trang, mỗi ngày không không có kết vân, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. 3. Trần Vệ Quốc khó tin kêu một tiếng. Ngươi, ngươi là Vệ Quốc? Trần Văn Thắng không xác định hỏi, hắn nhớ chính mình nằm ở trên giường bệnh thời điểm, con trai của nhị mới hơn 20 tuổi, bây giờ đối phương nhìn qua, đã có hơn 40 tuổi rồi. 3. Ta nghịch chuyển thời không, đem ra ra cứu về. Trần Vũ giải thích. Được, quá tốt. Trân vệ quốc mừng rỡ không thôi nói. Trần văn thắng khởi tử hoàn sinh, triệu hồng kinh hỉ khó tả, kích động không thôi. Ba, đây là đường thi. Trân vệ quốc giới thiệu. Đại quân bọn họ thế nào không có ở nơi này? Trần văn thắng hỏi. Đại ca ở tại dưới núi. Trân vệ quốc nói. Tiểu vũ, đi đem người đại bá bọn họ kêu đến. Hạ vũ nói. Sau mười mấy phút, trân đại quân người một nhà, đi tới vân Vũ sân trang. Đại quân. Trần văn thắng la lên. 3. Trần đại quân ngẩn ra một chút. Tiểu vũ nghịch chuyển thời không, đem ba sống lại. Trần vệ quốc giải thích. Tiểu vũ, ngươi có thể hay không đem ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn họ sống lại? Trần văn thắng vẻ mặt mong đợi hỏi. Ra ra, lúc trước muốn không phải chúng ta chạy nhanh, cũng sẽ bị đối mặt thiên kiếp. Trần vũ do dự nói. Thiên kiếp. Trần văn thắng kinh nghi hỏi. Nghịch tiên, thiên đạo sẽ hạ xuống thiên kiếp. Trần vũ nói. Nếu như đem tổ phụ tổ mẫu xuống lại hắn lại phải sống lại tổ phụ tổ mẫu cha mẹ. Một khi bị người ta biết, hắn có thể mang người chết sống lại, nhất định là có rất nhiều thân bằng hảo hữu tìm tới cửa. Cùng với không kết thúc, còn không bằng tuyệt người khác nhập tưởng, hay hoặc là nói cho người khác biết, tu vi đi đến cảnh giới nhất định, là có thể khởi tự hồi sinh, để cho người khác chính mình đi sống lại người nhà của mình. Trần Vũ còn chưa ra đời, ra ra của hắn liền bệnh chết, nếu không phải là vì cha và nãi nãi, hắn cũng sẽ không sống lại đối phương, dù sao. Hắn cùng với đối phương chưa từng gặp mặt, cũng không tình cảm gì cơ sở. Vậy coi như xong đi. Trần Văn Thắng lo được lo mất nói. Đến, tiểu gia hỏa, để cho đại gia ra ôm xuống. Trần đại quân đưa hai tay ra. Đại gia ra. Trần mặc kêu một tiếng. Hắn, hắn làm sao sẽ nói chuyện. Trần đại quân sợ hết hồn. Đại bá, hai người bọn họ sinh ra được sẽ nói chuyện. Đường thì nói. truyền thuyết thần tiên sinh nhi có thể nói, chẳng lẽ Trần mặc cùng Trần Tư đều là thần tiên chuyển thế. Trần Đại Quân suy đoán nói: "Ta đi phòng bếp nấu cơm." Trần Vũ nói: "Ta đi hỗ trợ." Đường Thi nói: "Tiểu Thi, người mới sinh xong hài tử, không nên đi phòng bếp." Hạ Vũ nói: "Để cho Tiểu Vũ đi làm cơm." Triệu Hùng nói. Chương 497: Cuộc sống hạnh phúc. Biết được lịch chuyển thời không hung hiểm, mọi người thống nhất đường tính, đối ngoại tuyên bố Trần Văn Thắng là bị một vị đại năng cứu. Thời gian như nước chảy, Đảo mắt lại vừa là vài năm Năm tuổi Trần mặc cùng Trần Tư Thân Cao đã có một thức nhị Chúng ta đi câu cá đi Trần Văn Thắng nói Mọi người đi tới bờ hồ Mỗi người cầm lên một cây cần câu Vừa nói vừa cười câu đến ngư Ba, ta câu được cá Trần mặc nhảy cấm hoan hô la lên Lưỡng cá hài tử ra đời sau đó Trần Vũ thì đem bọn hắn cường độ thân thể Xông tới cực phẩm tôn cấp thần khí Cấp xa cách lại đem bọn họ linh hồn cường độ Xông tới thần tôn cảnh giới cực hạn Trả lại cho hắn muôn mua mấy cái nạp phần món ăn. Tuổi tắc quá nhỏ, không thích hợp tu luyện. Vừa có hệ thống lại có tiền, nơi nào chưa đủ sung mãn đâu có. Huyệt vị quá nhỏ. Kinh mạch quá chật. Sung mãn ít tiền là có thể trở nên lớn thay đổi rộng. xương cốt quá giòn. Sung mãn tiền càng nhiều, xương cốt lại càng bền bỉ. Năm trải qua 5 tuổi trần mặc cùng trần tư, tu vi đã đi đến kim đan sơ kỷ, thực lực lại có thể nghiền ép cửu dai huyền tiên. Thân thể có thể so với cực phẩm tôn cấp thân khí Linh hồn bẽ Mỹ thần tôn cực hạn, đủ để cho thần đế thúc thủ vô sách. Chẳng những Trần mặc cùng Trần Tư thực lực, đủ để đấm phát chết luôn kiểu giai huyền tiên. Người nhà còn lại thực lực, giống vậy có thể đấm phát chết luôn kiểu giai huyền tiên. Chỉ vì không có so sánh, bọn họ cũng không biết thực lực mình mạnh bao nhiêu. Tiểu mặc lợi hại. Trần Văn Thắng cười khen. Tổ phụ, ta cũng câu được. Trần Tư la lên. Tiểu Tư cũng rất lợi hại. Trần Văn Thắng lại nói. Tiểu Vũ, ngươi cũng không nhỏ. Có hay không để ý nam hải tử? Triệu hứng hỏi. mãi mãi ta lại là không phải không ai thèm lấy, gấp làm gì? Trần Vũ không nhịn được nói. Mẹ, bây giờ Tiểu Vũ cũng Nguyên Anh sơ kỳ rồi, cũng không thể gà cho một người bình thường chứ? Trần Vệ Quốc nói. Nguyên Anh kỳ có 2.000 năm tuổi thọ, Tiểu Vũ cả đời đại sự, có thể không thể qua loa. Trần Văn Thắng nói. Tiểu mặc đem bình nước cho ngoại công lấy tới. Đường Trần Quốc la lên. Tới. Trần mặc đáp một tiếng. Sách bình nước đi tới. Nhà ta tiểu mặc thật ngoan. Đường Trần Quốc cười nói. Cũng không nhìn một chút xem ta là ai. Trần mặt vẻ mặt ngạo nghệ nói. Tiểu tư, thuốc lá cho ra ra bọn họ cầm tới. Trần Vũ xuất ra một gói thuốc lá. Trần tư đưa tay nhận lấy, cười cho một người người trưởng bối phát yên. Bớt hút một chút yên. Hạ Vũ nói. Bây giờ ta cũng nguyên anh kỳ rồi, rút ra nhiều hơn nửa yên, cũng sẽ không làm người bị thương thể. Trần Vệ Quốc cười nói. Hừ. Hạ Vũ vẻ mặt bất mãn xoay người rời đi, kéo mộ Dung Yến cùng đường thi tán gấu. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Trần Văn Thắng nói, nhiều cá như vậy, buổi tối vừa có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Đường Trân Quốc nói, Tiểu Vũ, nấu cơm chuyện, liền giao cho ngươi. Trân Vệ Quốc nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu thắng được, tâm tình tốt thời điểm, nấu cơm là một sự hưởng thụ, không tâm tình nấu cơm thời điểm, thi triển đại ngũ hành điều vị trưởng trong nháy mắt có thể hoàn thành thức ăn. Mấy năm qua này, người hai nhà cùng nhau ăn cơm, khi thì tự mình tu luyện, khi thì tụm lại đánh bại. Bầu không khí thập phần hoạt thuận, sau này còn có thể thành tiên, vì vậy, tất cả mọi người cảm thấy rất hạnh phúc. Vô luận là bay trên trời, hay lại là trên đất chạy, hay hoặc là trong nước du ngoạn, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Không trên người đoán có thể biến đổi hình thái chiến rác, thiên lam tinh bên kia quần áo, muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Máy bay, xe tăng, du thuyền, xe hơi. Muốn lái cái gì mở cái gì, thậm chí còn có thể thấy rồng. Thiên Lam tinh bên kia bất động sản có rất nhiều, đại hạ đế quốc bên này, toàn bộ Tây Bắc Phủ đều là Trần Vũ. Ăn ở cũng không thiếu, không cần vì sinh kế khổ não, vừa có thể trưởng sinh bất lão, dù là ai cảm thấy rất hạnh phúc. Màn đêm buông xuống, nhìn trước mắt tuyệt thế giai nhân, trong lòng Trần Vũ nóng lên. Lao công, chúng ta đi dị giới chơi đùa mấy ngày đi. Đường thì nói, có muốn hay không mang ba mẹ bọn họ đi? Trần Vũ hỏi. Bọn họ ưa chuộng tu luyện, sẽ không gọi bọn hắn rồi. Đường thì nói, tiểu mặc bọn họ đâu? Trần Vũ lại hỏi, nếu như đem bọn họ mang đi, ba mẹ bọn họ không nóng nẻ mới là lạ. Đường thì nói, cũng vậy, hai cái tiểu ra hỏa, nhưng là ba mẹ bọn họ đáo vật trong tay. Trần Vũ gật đầu một cái, lại hỏi, chúng ta khi nào đi dị giới Ngày mai cùng ba mẹ bọn họ nói một chút, coi như đi ra ngoài du lịch. Đường thì nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, hai người từ biệt người nhà, bước đi vào vị diện quan môn. Trong ngay mắt, bọn họ liền đi tới Viêm Lang Tinh. Chỉ thấy từng cái đại hán quốc đồng bào, không ngừng ra vào Thiên Lang Môn có trở lại Thiên Lang Tinh, có trở lại Tây Bắc Phủ, có rời đi Thiên Lang Tinh, tìm môn phái bái sư học nghệ. Ba cái vị diện quan môn, giống như cầu một dạng đem đại hạ đế quốc, Thiên Lang Tinh, Viêm Lang Tinh nối liền cùng nhau. Chỉ có đại hán nhất tộc nhân, mới có thể đi vào vị diện quan môn. Từ một thế giới tiến vào ngoài ra hai cái thế giới. Sư phụ, sư mẫu. Lý nhịn như vẻ mặt cung kính la lên. Ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, dặn dò đối phương mấy câu sau. Thi triển thuấn gì rời đi. Chúng ta đi dị giới đi. Đường thì nói. Đem nàng thu vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ dùng một lần dị giới bảy ngày ru. Trong ngáy mắt, hắn liền tan biến không còn dấu tích. Đem du lịch thời gian sông tới 10.000 thiền. Lại đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 100.000 so với một Sau đó đem lão bà rời đi đi ra. Nhìn xung quanh, đường thi hít sâu mấy hơi sau, vui vẻ ra mặt nói, năng lượng thiên địa quá nồng đậm, so với viêm lang tinh còn phải đậm đà gấp mấy lần, không khí cũng rất mới mẻ. Chúng ta đi bên nào? Trần Vũ hỏi. Hướng mặt trước đi thôi. Đường thi nói. Đi không tới mấy phút, phô thiên cái địa dây leo, thế đại lực trầm cơ mua tới. Đường thi chiêu xuất phi kiếm, đem từng cây một dây leo chém đứt tại chỗ. Thu yêu. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, là không phải thụ yêu, nó không có yêu đan. Đường thi nói, Thảo Mộc Tri Tâm. Trần Vũ suy đoan nói, cái gì là Thảo Mộc Tri Tâm? Đường thi hỏi, Thảo Mộc Tinh Hoa, nam sinh rất xưa, hay hoặc là thực lực cường đại có cây, trong cơ thể thì có tinh hoa, cũng chính là cái gọi là Thảo Mộc Tri Tâm. Trần Vũ giải thích, Thảo Mộc Tri Tâm có ích lợi gì? Đường thi hỏi, đối với chúng ta không có tác dụng gì. Lại có thể gia tăng người bình thường thân thể tố chất. Trần Vũ nói. Ở nơi nào? Đường Thi hỏi. Trần Vũ ngưng không một chảo, quả đấm lớn nhỏ thảo một chi tâm, từ đằng xa bay tới. Người thật là thơm A. Đường Thi nói. Đem thảo một chi tâm chia ra làm hai, Trần Vũ đưa một loại đi qua, cười nói, nếm thử một chút. Ngọt ngào hương vị ngon miệng, trở về chỗ vô cùng, thật ăn ngon. Đường Thi kinh hỉ khen. Nhiều tìm một ít trở về, ba mẹ bọn họ còn không có ăn rồi. Trần Vũ nói. Ừ. Đường Thi gật đầu một cái. Hai người thả xuất thần thưởng thức, không cần thiết chốc lát, chu vi mấy trăm cây số thảo mộc chi tâm, liền bị bọn họ thu quát hết sạch. Hơn 1,200 cái thảo mộc chi tâm, đủ ăn mấy rừng. Đường Thi cười nói. Cái hướng kia có người, chúng ta đi qua đi. Trần Vũ nói. chương 498, khách không ngợi mà đến. Các hệ quy tắc cảm ngộ cũng đạt tới địa cấp thánh nhân giai đoạn trước, Trần Vũ sức chiến đấu. Đủ để nghiên ép bất kỳ địa cấp thánh nhân, dù là cảnh giới đi đến địa cấp đỉnh phong thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đại đa số địa cấp thánh nhân cũng chỉ là tinh thông một loại quy tắc, hắn chính là toàn thuộc tính quy tắc, cũng đi đến địa cấp thánh nhân giai đoạn trước, vì vậy, thực lực của hắn đủ để càn quét địa cấp thánh nhân. Có tiền có hệ thống hắn, lại có 22 cái cực phẩm hốn độn chí bảo, thật muốn liều cái ngươi chết ta mất mạng, ngoại trừ trí tôn cấp thánh nhân bên ngoài, đạo cấp thánh nhân cũng có thể bị hắn chém chết. Thực lực cường đại trấn vũ Trong lòng không có sợ hãi, cũng không có dùng thần thức dò xét kiếp trước giới tình huống. Hai người bước nhanh đi nhanh, chạy thẳng tới phía trước đi. Trong lúc bất trợt, một cái đầu trưởng hai sừng ả lị ẻn, không nói một lời đánh tới. Đường thi thần thức động một cái, bay kiếm tật chỉ mà ra, một cái đầu rất xuống đất. Đang lúc này, lại có một cái ả lị ẻn, tay cầm trường đào đánh tới. Trần Vũ mở trường hai mắt, đối phương hồn phi phách tán, thi thể rất xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Đường thi nghi ngờ nói. Trần Vũ thần thức đảo qua, ánh mắt thiên tinh nói, đây là một cái thí luyện tràng. Chúng ta xông vào thí luyện tràng. Đường thi kinh ngạc hỏi. Ừ, toàn bộ tinh cầu có một tỷ tu luyện giả, ngoại trừ buông tha thực tập tu luyện giả, có thể rời đi viên tinh cầu này, còn lại tu luyện giả, muốn giết đến chỉ còn 100 Trần Vũ nói. 1 tỷ lấy 100 cái này cũng quá tàn khốc. Đường thi trận mắt hốc mồm nói. Tốt 100 tu luyện giả, có thể gia nhập Vũ chủ minh. Trần Vũ nói. Làm sao ngươi biết những thứ này? Đường thi hiếu kỳ hỏi. Ta cha xét một cái ạ lì ẻn chi nhớ. Trần Vũ thản nhiên nói. Vũ trụ Minh là làm gì? Đường thi lại hỏi. Vũ trụ chia làm nhân tạo vũ trụ cùng căn nguyên vũ trụ. Đây là vũ trụ có rất nhiều tu luyện giả. Ở trong người mở ra vũ trụ. Vũ trụ Minh là căn nguyên vũ trụ cường giả siêu cấp tạo thành một thế lực. Trần Vũ nói. Cái gì là vũ trụ chi chủ Đường thi hỏi lần nữa. Ở trong người mở ra một cái vũ trụ là có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Có chút vũ trụ chi chủ, trong cơ thể chỉ có mấy cái tinh cầu. Một ít vũ trụ chi chủ, trong cơ thể có một cái tinh vực. Trần Vũ xem thường nói, mỗi một căn nguyên vũ trụ quy tắc cũng không giống nhau, ở một ít căn nguyên vũ trụ, mở ra một cái vũ trụ rất dễ dàng, nhưng ở một cái khác nhiều chút căn nguyên vũ trụ, mở ra vũ trụ dị thường khó khăn. Ở tu chân giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, có thể mở ra vũ trụ tu luyện giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở thế giới ma pháp, mở ra thần quốc dị thường đơn giản, từ trình độ nào đó mà nói, thần quốc chính là một cái vũ trụ bỏ túi. Căn nguyên vũ trụ có mạnh có yếu, có thuộc về tân sinh kỳ, có thuộc về thành trưởng kỳ, có thuộc về thời đỉnh cao. Diễn hóa ra phàm giới, tiên giới, thần giới, thành giới căn nguyên vũ trụ đều là thời đỉnh, cao hoàn chỉnh vũ trụ. Kiếp trước giới căn nguyên vũ trụ chỉ là một bán thành phẩm vũ trụ, một cái thuộc về thành trưởng kỳ vũ trụ. Ở một cái thành trường kỳ căn nguyên trong vũ trụ Mở ra một cái vũ trụ cũng là không phải rất khó, tu vi đi đến giới chủ cấp, là có thể ở trong người mở ra một cái không gian, kiên trì bền bỉ tu luyện tiếp, không gian sẽ diễn hóa thành vũ trụ. Cái này căn nguyên vũ trụ thiên đạo quá yếu, lấy bây giờ ta thực lực, đủ để đưa nó đấm phát chết luôn. Thân thức giò xét một phên sau, trong lòng Trần Vũ Đại Định, thiên đạo thực lực không mạnh, hắn không có cố kỵ nào nữa. Có hay không mở ra vũ trụ công pháp? Đường thi vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Vũ cho mình đầy một ít trước mặt vũ trụ tối công pháp đến cấp, dùng dung hợp thuật đem nắn bóp thành một bộ siêu cấp công pháp, sau đó dung nhập vào hôn nguyên thiên kinh bên trong, dùng vô hạn nạp hệ thống trừ tế đoan. Một đạo quang mang không có vào đường thi mi tâm, công pháp nội dung cùng với phương pháp tu luyện, toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Người cho ta hộ pháp, ta tu luyện một chút. Đường thi nói. Ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, lạng yên không một tiếng động mua cho nàng cái nạp phần món ăn. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đường thi Dựa theo trong đầu công pháp, tiến hành theo chất lượng tu luyện. Phô thiên cái địa năng lượng thiên địa chen trúc tới, trong khoảnh khắc, một cái vòng xoáy năng lượng thành hình. Đường thi tu vi liên tục tăng lên, không tới 3 giờ, nàng tu vi thì đến được rồi giới chủ cấp. Như thế nào đây? Trần Vũ cười hỏi. Giới chủ đỉnh phong, tùy thời đều có thể thành tựu bất hủ, ta mở ra tới không gian, đường tính đạt tới 100 tỷ cây số, đợi một hồi đến vân vụ sân trang, để cho ba mẹ bọn họ cũng tu luyện một chút. Đường thi mừng rỡ không thôi nói. Cũng không tệ lắm. Trần Vũ gật đầu khen. Một đám thí luyện giả phát hiện năng lượng ba động, cho là xuất thế bảo vật gì, vì vậy từ bốn phương tám hướng vào tới. Đem bảo vật giao ra. Một cái giới chủ cực hạn ạ lì ẹn quát lên. Đúng, đem các ngươi lấy được bảo vật giao ra. Từng cái giới chủ cấp bậc thí luyện giả, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Hoặc là biến, hoặc là chết. Trần Vũ lạnh lùng nói. Giết bọn họ, lại chia bảo vật Một cái alien đề nghị. Tam, nhị, một, chết đi. Trần vũ tiếng nói vừa rước, cường hãn nghịch thiên thần thưởng thức mãnh liệt mà ra, từng cái giới chủ hồn phi phách tán, từng cái nhân tạo không gian toát ra. Với tay, đủ loại thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng tràn vào tùy thân vũ trụ. Từng cái tản ra vầng sáng nhân tạo không gian sau đó tan biến. Vũ trụ minh, trong đại điện. Lấy ngàn mà tính vũ trụ chi chủ, trấn mắt liễu lưới nhìn màn ảnh. Thật lợi hại. Một lần đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ. Nhân tộc khi nào ra đời lợi hại như vậy cường giả? Chẳng lẽ cái Tiên Nam là một cái bổn nguyên tôn giả? Giới chủ trên là bất hủ cường giả, bất hủ trên là vũ trụ chi chủ. Từng cái vũ trụ chi chủ để tay lên ngực tự hỏi, phát hiện mình cũng không có đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ thực lực. Lấy thực lực của bọn hắn, có thể tùy tiện tàn sát hàng trăm triệu giới chủ, lại không thể đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ. Tự tìm đường chết, không oán được người khác. Đúng vậy, Muốn cướp bóp người khác, chết cũng là đáng đời. Hai người bọn họ là lúc nào tiến vào thí lựa chàng? Đều là căn nguyên vũ trụ nhân tộc, có cần phải đại khai sát giới sao? Thú tộc mắt long lóng, "Là không phải hẳn nhất trí đối ngoại sao? Từng cái vũ trụ chi chủ, bảy mồm tám mỏ chó vào nói không ngừng, dù sao kia mấy chục vạn giới chủ bên trong, có một ít là một ít vũ trụ chi chủ đời sau, hơn nữa còn là thiền tư chắc tuyệt đời sau. Không nên ổn ào rồi." Cả người hình nam tử khôi ngô lắc mình tới, Giọng sâm nghiêm quát lên. Tham kiến tôn giả. Từng cái vũ trụ chi chủ, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái. Giới chủ thực tập mục đích, là chọn khí vận, thiên phú câu dai giới chủ, vận khí quá kém không oán người được, chuyện này đến đây thì thôi. Buồn nguyên tôn giả thương nô, một chữ một cái nói. Đúng tôn giả. Từng cái vũ trụ chi chủ gật đầu đáp ứng. Thương nô lắc mình đi, trong khoảnh khắc, hắn liền đi tới giới chủ thử luyện tinh cầu. Người là. Trần Vũ hỏi. Buồn tọa thương nô, gặp qua nhị vị Thương Nô cười nói, Trần Vũ, Trần Vũ nói, Đường Thi, Đường Thi nói, chương 499, Huyền Hoàng Tinh, nhìn một cái, thấy thực lực đối phương, có thể so với cựu giai Huyền Tiên, Trần Vũ không nói nữa. Viên tinh cầu này là vũ trụ minh thí luyện tràng, xin nhị vị nương tay cho. Thương Nô vẻ mặt khách khi nói, trước mắt một nam một nữ, nhìn như chỉ có giới chủ cấp bậc, rõ ràng giấu giếm thực lực. Vũ trụ chi chủ cũng không thể đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ. Buồn nguyên tôn giả tuy có thể đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ, lại không làm được đối phương dễ dàng như vậy, trong nháy mắt đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ, tại sao có thể là giới chủ? Đầu tiên, chúng ta không có chủ động công kích, những tử đó xuống giới chủ, đều là trước ra tay với chúng ta, thư yếu, coi như ta phải làm gì, ngươi quản được sao? Quản được rồi không? Trần Vũ không nể mặt nói, áp chế lửa giận trong lòng, thương lô nói, nhị vị, tất cả mọi người là nhân tộc, không cần phải giết lẫn nhau. Nhân tộc cương vực bên ngoài, thú tộc mắt long long, căn nguyên vũ trụ bên ngoài, còn có xuất quỷ nhập thần ma tộc. Đối phương đột nhiên tăng cường khí thế, để cho trong lòng hắn kinh hãi và phần, nếu không phải như thế, hắn đã sớm đại khai sát giới rồi. Coi như buồn nguyên tôn giả cấp bậc cường giả, thương ngộ ỷ mình thực lực không kém gì bất luận kẻ nào, không ngờ đối phương so với hắn mạnh hơn. Được, xem ở đều là nhân tộc phân thượng, chúng ta liền đi trước rồi. Trần Vũ nói, dù sao những thứ kia hình thù kỳ quái á l Trung Quy cũng là loài người, cùng thú tộc có khác biệt trời vực. Thương Lô thở phào nhẹ nhóm, lại nói, "Chẩm đã. Còn có chuyện gì?" Trần Vũ hỏi. "Nhị vị có nguyện ý hay không gia nhập Vũ chủ Minh?" Thương Lô vẻ mặt mong đợi hỏi. "Có ích lợi gì?" Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi. "Ta có thể làm chủ, cho nhị vị buồn nguyên tôn giả đãi ngộ." Thương Lô nói. "Còn giống như không tệ." Đường Thi cười nói. "Vậy thì gia nhập Vũ trụ Minh đi." Trần Vũ giọng lạnh nhạt nói. Trước mặt vũ trụ vừa có kiểu tinh cấp vũ trụ chiến hạo lại có kiểu dai kim tiên cấp bậc cứng giả phi thường thích hợp làm thí lựa chàng đây là nhân tộc cương vực bên trong vô chủ c kiểu cấp sinh mệnh tinh cầu nhị vị có thể phân biệt chọn một coi như mình bản thương lô dùng đồng hồ đeo tay đầu phóng ra một cái màn ảnh người chọn đi chọn một là tốt Trần Vũ nói c kiểu cấp sinh mệnh tinh cầu năng lượng dị thường đậm đà nhưng đối với cá nhân hắn mà nói lại không có tác dụng gì lấy hắn bây giờ thực lực chế tạo một cái cửu cấp sinh mệnh tinh cầu dễ như trở bàn tay, coi như chuẩn bị một cái vượt qua cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, cũng không có độ khó gì, đơn giản hắn có nguyện ý hay không thôi. Cựu cấp sinh mệnh tinh cầu năng lượng so với linh khí mạnh hơn mấy phần, nhưng lại kém xa tiên nguyên lực. Chúng ta liền muốn cái này huyền hoàn tinh. Đường Thi nhìn một chút rồi nói ra: "Nhị vị thực lực siêu tuyệt, có hay không cố ý thu đồ đệ?" Thương Lôi hỏi: "Thu đồ đệ chuyện không gấp, gặp phải thích hợp, chúng ta đương nhiên sẽ không đông tha." Trần Vũ thuận miệng nói, Đại Hán Quốc đã có võ hiệp thí luyện tràng cùng tu chân thí luyện tràng, nếu ở huyền hoàng tinh bên trên đặt vào một cái vị diện quan môn, thì có ba cái thí luyện tràng, kéo dài như thế, Đại Hán tộc đồng bào bóng người, ác sẽ trải rộng chư thiên vạn giới. Chiếc này xích viêm hào vũ trụ chiến hạng, sẽ đưa cho nhị vị rồi, bên trong có huyền hoàng tinh tọa độ. Thương ngô lấy ra một chiếc dài chín hơn 10 thức vũ trụ chiến hạng, trong lòng đau lòng không giức, hào khí mười phần nói. Vậy thì đa tạ Trần Vũ cười nói trước mắt vũ trụ chiến hạm, dáng thập phần nhỏ bé, tính năng cũng rất cường đại, so với rất nhiều kiểu tinh cấp vũ trụ chiến hạm, cũng còn mạnh hơn mấy trăm lần. Chỉ là lực phòng ngự là có thể để cho những thứ kia phổ thông cựu tinh cấp vũ trụ chiến hạm không sơ hở nào để tấn công, hướng chi bên trong chiến hạm bộ, còn có một cái dị thường khổng lồ không gian, trang bị mấy viên tinh cầu cũng không có vấn đề gì. Đối Trần Vũ mà nói, cũng liền tinh cầu tọa độ có chút tác dụng nơi, xích viêm hào bản thân không đáng nhắc tới. Nếu là không có chuyện khác, Chúng ta phải đi huyền Hoàng Tinh rồi. Đường Thi nói. Ừ, lúc đó sau khi từ biệt. Thương Ngô gật đầu một cái, thân hình tan biến không còn dấu tích. Chúng ta thế nào đi huyền Hoàng Tinh, thuấn gì hay lại là ngồi xích viêm hảo? Trần Vũ hỏi. Ngồi xích viêm hảo đi. Đường Thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trần Vũ cho xích viêm hảo chí năng chỉnh tự đẩy ít tiền. Trong khoảnh khắc, trí năng trình tự đối với hắn độ trung thành, thì đến được rồi 100%, hơn nữa trở nên còn có linh tính. Thương nô có thể hay không lưu lại cửa sau? Đường thi hỏi. Ta kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Vũ nói. Vậy chúng ta đi. Đường thi nói. Mục tiêu huyền hoàng tình, lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới. Trần Vũ nói. Đúng chủ nhân. Cơ giới hợp thành âm thanh vang lên. Cho nó lấy cái tên đi. Đường thi đề nghị. Không bằng gọi nó huyền hoàng hảo, chỉ năng trình tự liền kêu tiểu hoàng. Trần Vũ nói. Người đây cũng quá tùy ý. Đường thi cười nói. Tiểu Hoàng, còn có thời gian bao lâu mới có thể đến đạt đến Huyền Hoàng Tinh?" Trần Vũ hỏi. "Dự trụ còn phải 2 giờ." Chí năng trình tự tiểu Hoàng nói. Thấy bên trong chiến hạm bộ Hưu Sơn Hưu Thủy, đủ loại thiết thi đầy đủ mọi thứ, Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái. Trong lòng hơi động, hạ phẩm thánh thạch không ngừng giảm bớt, Huyền Hoàng Hào vũ trụ chiến hạm phân cấp, thế như trẻ che đi đến cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách nội bộ đủ loại thiết thi, toàn bộ rực rơ hẳn lên. Cái vũ trụ này lại không có thiên kiếp. Thấy Huyền Hoàng Hào Vũ Trụ chiến hạng biến thành một món cực phẩm tôn cấp thần khí, lại không có thiên kiếp hạ xuống, Trần Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyền Hoàng Hào trở nên mạnh mẽ sau đó, tốc độ phi hành sau đó chợt tăng, trong nháy mắt, nó liền đến mục đích nơi. "Chủ nhân, chủ mẫu đã đạt đến Huyền Hoàng Tinh." Tiểu Hoàng nói. Đem Huyền Hoàng Hào Vũ Trụ chiến hạng thu vào tùy thân trong vũ trụ, Trần Vũ thần thức đảo qua, thấy toàn bộ tinh cầu năng lượng thiên địa dị thường đậm đà, tinh khiết, hơn nữa không có bất kỳ người ngoài Trên mặt hắn nhiều mấy phần nụ cười. Địa phương tốt, so với vân vụ sơn trang năng lượng, còn phải đậm đà thật nhiều lần. Đường thi kinh hỉ nói. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, một cái nhà tòa biệt thự, từng ngọn cung điện nô lên, từng cái trận pháp sau đó thành hình. Thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Đường thi không nhịn được hỏi. Thánh nhân chi hạ ta vô địch. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói. Ngươi trở thành thần tôn rồi hả? Đường thi hỏi. Linh hồn của ta cảnh giới đi đến thần tôn cực h Cường độ thân thể sánh bằng hậu thiên linh bảo, tu vi chỉ có hợp thể kỳ, cách thành tiên cũng còn rất xa xôi, húng chi là trở thành thần tuân rồi. Trần Vũ nửa thật nửa giả nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Đường thi khó tin nói, bây giờ ngươi cũng không kém à, cái vũ trụ này giới chủ, thực lực có thể so với đại thừa kỳ tu chân giả, thậm chí một ít giới chủ, sức chiến đấu có thể sánh bằng tiên tiên cấp bậc tiên nhân. Trần Vũ cười nói, lúc trước cái kia thương nô, thực lực cao bao nhiêu? Đường thi hỏi. Thực lực của hắn cùng cựu giai huyền tiên tương đối. Trần Vũ nói. Ở cái vũ trụ này, thu vi của hắn là gì? Đường thi lại hỏi. Buồn nguyên tôn giả. Trần Vũ nói. Buồn nguyên tôn giả là không phải cái này vũ trụ tối cường giả sao? Đường thi kinh ngạc nói. Căn nguyên vũ trụ có mạnh có yếu. Cái này căn nguyên vũ trụ thuộc về thành trường kỳ. Cách hoàn chỉnh hình thái vũ trụ còn rất xa xôi. Tu luyện giả trước mắt chỉ có thể đi đến bổn nguyên tôn giả cấp bậc Trần Vũ giải thích trung năm trăm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Xây xong cung điện cùng biệt thự, sửa đổi tốt huyền hoàn tinh, Trần Vũ nhàn rỗi. Đường Thi nghỉ ngơi mấy ngày sau, lần nữa bế quan tu luyện. Nhìn một chút đang tu luyện giai nhân, Trần Vũ thuần di đi. Người là ai? Buồn Nguyên Tôn giả cấp cốt, vẻ mặt cảnh rất hỏi. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghi khác. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, vận chuyển siêu cấp gen chiếm đoạt công, đem đối phương chiếm đoạt luyện hóa, lấy được ba loại thiên phú thần thông hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Trong nháy mắt, thu tộc một cái bổn nguyên tôn giả hồn phi phách tán, cất giữ còn rất phong phú, đều làm lợi ta. Chọn chọn lựa lựa một phen sau, Trần Vũ lắc mình rời đi, đi tới thu tộc đại bản doanh, hắn tiếp tục đại khai sắc giới. Siêu cấp gen chiếm đoạt công bên dưới, từng cái thu tộc cường giả tan cảnh mây khói, gen của bọn họ thiên phú, lần lượt bị hắn càng nhiều, bọn họ lưu lại tài bảo, cũng thay đổi thành hắn chiến lợi phẩm. Sau mấy tiếng, Trần Vũ trở lại Huyền Hoàng Tinh. Có chút hăng hái nghiên cứu mỗi loại công pháp. Thà Sơn chi Thạch Khả Dĩ công ngọc, thú tộc công pháp là không phải rất thích hợp nhân tộc, nhưng cũng không thiếu chỗ thích hợp. Dung hợp thú tộc cùng nhân tộc công pháp đến cấp, dùng tiền sung mãn xuống thiếu sót sau đó, một môn siêu cấp công pháp sau đó sinh ra. Luyện chế một ít thích hợp làm trước vũ trụ pháp bảo. Lấy ra đủ loại tài liệu luyện khí, Trần Vũ lấy một ít vũ trụ chí bảo. Nơi này vũ trụ trí bảo, uy lực cùng cực phẩm tiên khí tương đối. Tiện tay lấy mấy trăm cái vũ trụ chí bảo. Đem nhét vào trong một cái phòng, Trần Vũ bắt đầu tu luyện. Từ lấy được vô hạn nạp hệ thống sau đó, hắn sẽ không tu luyện thế nào quá. Nắm giữ vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, trong nháy mắt là có thể đem bất kỳ công pháp nào, xông tới cảnh giới tối cao. Trước lười tu luyện, bây giờ nhàn rỗi vô sự hắn, lấy tu luyện giết thời gian. Từng luồng năng lượng thiên địa, tràn vào trong thân thể, theo công pháp vận chuyển, trải qua luyện hóa năng lượng, lại dung nhập vào xương cốt, máu thịt, trong tế bào Lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ, tăng lên hắn cường độ thân thể. Cứ như vậy hiệu suất, sợ là phải toàn lực tu luyện mấy triệu ước năm, tổ long luyện thể quyết mới có thể đột phá. Vương tha luyện thể, ngược lại luyện khí, chân nguyên lực không ngừng áp súc, tinh luyện, sau mấy tiếng, hắn lại ngừng lại. Từ kiệm vào xa dịch, từ xa hoa tới tiết kiệm khó khăn. Thói quen sung mãn tiền đột phá chân vũ, sao nguyện phí tâm mất thời gian đi tu luyện. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 10 năm. Tu Vi đi đến vũ trụ chi chủ đường thi, lặng lẽ mở hai mắt ra. Vũ trụ chi chủ, phân thần giai đoạn trước, rất tốt. Trần Vũ cười khen. Bao lâu? Đường thi hỏi. Mười năm. Trần Vũ nói. Lâu như vậy. Đường thi trận mắt hốc mồm nói. Người khác từ giới chủ, tu luyện tới bất hủ, liền muốn mấy triệu năm, thậm chí mấy triệu năm, ngươi chỉ dùng thời gian 10 năm, liền từ giới chủ thay đổi thành vũ trụ chi chủ, đã thật nhanh rồi. Trần Vũ nói. Chúng ta lúc nào có thể trở về? Đường Thi vội vàng hỏi. Còn phải hơn 300 năm. Trần Vũ nói. Tại sao phải lâu như vậy? Đường Thi không nhịn được hỏi. Qua lại thời không phát bảo, bổ sung năng lượng phải dùng hơn 300 năm. Trần Vũ nói. Hơn 300 năm không đi trở về, ba mẹ bọn họ nhất định sẽ lo lắng chúng ta. Đường Thi nói. Không cần lo lắng, hai cái vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Chúng ta ở cái vũ trụ này đợi hơn 300 năm. Đại hạ đế quốc bên kia cũng liền mấy giờ. Trần Vũ an ủi Đường thi gật đầu một cái, một lần lại một lần thi triển triệu hoán thuật, nàng cũng không muốn ở huyền hoàng tinh đợi nữa mấy trăm năm. Đủ loại đồ vật, liên tục không ngừng bị nàng triệu hoán đi ra. Thấy hắn ngồi ở một bên, không chút hoang mang uống trà, đường thi nói, ngươi cũng dùng triệu hoán thuật. Trần Vũ đáp một tiếng, không sợ người khác làm tiền thi triển triệu hoán thuật. Sau mấy tiếng, đường thi nói, hôm nay cứ như vậy đi, sau này mỗi ngày triệu hoán một lần. Chỉ mong có thể cơm sáng đem vị diện quang môn triệu hoán đi ra, ta cũng không muốn ở bên này đợi mấy trăm năm. Ừm. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, lại nói, thời gian không còn sớm, ta đi làm cơm tối, người muốn ăn cái gì? Buổi tối ăn trên đất chạy. Đường thì nói, loại nào trên đất chạy? Trần Vũ cười hỏi, bay trên trời không ít, trên đất chạy càng nhiều. Ăn nướng toàn bộ dê đi. Đường thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Từ tùy thân trong vũ trụ, lấy ra một con sân giường Đem lột ra đi nội tạng sau đó, dùng một cây gậy sắt mà vào. Nửa giờ sau, đậm đà thịt nướng mùi thơm, theo gió lan tràn ra. Kinh ngạc, mùi ngon, rất ăn ngon. Đường thi cười khen. Ăn một bữa nướng toàn bộ dê, hai người rót một trận suối nước nóng. Tìm một chút chuyện làm đi. Trần Vũ nói. Thương lô nói nhân tộc cùng thú tộc thế bất lưỡng lập, đại đa số nhân tộc cao thủ, cũng dạy một ít đồ đệ, nếu không, chúng ta cũng giao mấy cái đồ đệ. Đường thi đề nghị. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Ngôi huyền hoàng hào vũ trụ chiến hạm, sau mấy tiếng, hai người tới một thành trì. Đường Thi cảm thấy hình thù kỳ quái nhân tộc nhìn không vừa mắt, quyết định thu nhận cùng đại hán nhân như thế nhân tộc làm đồ đệ. Thiên Phú, nộ tính không cần để ý tới, chỉ chiêu đức hạnh thượng cấp nhân. Trần Vũ nói, hoang phế một ngày là có thể gia tăng 360 vạn viên hạ phẩm Thánh thạch, không nóng nảy về nhà hắn thu đồ đệ chuyện lại càng không cuốn cùng, có thể hay không nhận được đồ đệ, có thể thu mấy cái đồ đệ hắn cũng không để ý chút nào. Lúc trước có tiền có hệ thống, hắn không coi trọng thiên phú cùng nộ tính, bây giờ thực lực cường đại, hắn lại càng không quan tâm thiên phú và ngộ tính. Tìm đồ đệ rất đơn giản, tìm đồ đệ cũng rất khó. Lấy hắn bây giờ thực lực, liếc mắt là có thể nhìn thấu người khác trong lòng nghĩ cái gì, nhưng như vậy thứ nhất, kia còn có cái gì thú vui có thể nói. Húng chi hắn muốn sống ngủng thời gian, không, hắn chỉ là muốn thời gian sử dụng lúc này đổi thanh thạch. Có muốn hay không làm một ít để thi? Đường thi hỏi, không cần, gặp phải thích hợp, nếu như đối phương nguyện ý, hãy thu làm đồ đệ. Trần Vũ nói, hết thẻ tùy duyên cũng không tệ. Đường thi cười nói, sau mười mấy phút, hai người tới một cái cửa bệnh viện, chỉ thấy một cái 15-16 tuổi thiếu niên, trên người treo một cái bán mình cứu phụ bảng hiệu, hai người không khỏi ngừng lại. Như thế nào đây? Đường thi thấp giọng hỏi, trước xem một chút. Trần Vũ nói, hai người ngồi ở xa xa trên ghế, vừa nói vừa cười trò chuyện. Trong lúc vô tình, Thái Dương rớt xuống, bóng đêm lặng lẽ tới. Trên người treo bảng hiệu thiếu niên, nắm trên đất hộp giấy nhỏ, xài bước càng lúc càng xa. Theo sau nhìn một chút. Trần Vũ hỏi. Đang có ý đó. Đường thì nói. Hơn nửa giờ sau, trên người thiếu niên cũ nát quần áo, đổi thành mặc đồ tây, tiểu tóc cũng thay đổi. Cũng không lâu lắm, thiếu niên đi vào một cái quẻ rượu, diễn ra một phen tiêu tiền như nước. Cũng còn khá không gấp thu hắn làm đồ. Đường thì nói. Họa hổ họa bị khó khăn họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trần Vũ cảm thán không thôi nói. 15-16 tuổi tiểu hải tử, thật không ngờ không để ý liêm sỉ. Đường Thi thở dài nói. Hoàn cảnh lớn như thế, bất kể như thế nào, người tốt dù sao cũng hơn nhiều người xấu. Trần Vũ nói. Tìm một nhà khách ở, sáng ngày hôm sau, bọn họ lần nữa đi ra tìm đức hạnh thượng cấp người. Lại làm không công một ngày. Đường Thi buồn dầu nói. Là không phải mua nhiều đồ như thế sao. Trần Vũ cười nói, chương 501, bỏ sinh thủ nghĩa. Chúng ta hôm nay đi bên ngoài thành săn thú, như thế nào đây? Đường Thi hỏi, nghe ngươi. Trần Vũ cười nói, quái thú thực lực quá yếu, chúng ta dùng thương đánh quái thú đi. Đường Thi nói, bây giờ nàng nhưng là vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả 99% trở lên quái thú, nàng đều có thể đem đấm phát chết luôn. Vận dụng thực lực bản thân, quái thú một chút liền chết, nào còn có thú vui có thể nói. Vũ khí nóng cũng không giống nhau. Vũ khí nóng uy lực, cùng thực lực bản thân mạnh yếu, không có bất cứ quan hệ nào. Thị lực người tốt, có thể nhìn càng thêm xa, lực cánh tay đại nhân, cầm thương vững hơn mà thôi. Giống vậy xuống trường, vô luận là cường giả hay lại là người bình thường sử dụng, uy lực đều là giống nhau. Đương nhiên, cường giả sức mạnh lớn, thị lực được, có thể đánh chết hữu hiệu xạ trình bên ngoài mục tiêu. Nhưng mà, người bình thường vận khí tốt thời điểm, hồi nào không thể đánh chết hữu hiệu xạ trình trở ra mục tiêu. Được. Chúng ta đi trước mua chút vũ khí. Trần Vũ nói. Một lát sau, hai người đi vào một cái vũ khí nóng cửa hàng. Nhị vị muốn mua chút cái gì? Tiệm vũ khí ông chủ đeo một phòng, vẻ mặt tươi cười hỏi. Sờ nỉ vật phẩm. Đường thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nơi này ta sờ nỉ vật phẩm, chia làm 3 đẳng cấp, nhất tinh cấp sờ nỉ vật phẩm, hữu hiệu xạ chỉnh 3.000 m tà hữu, sử dụng kim loại đạn. Đeo một phong cười giới thiệu. Nơi này ngươi có cái nào sờ Trần Vũ hỏi: "Nhất tinh cấp A12 hình sơn nhi, hữu hiệu xạ trình 3000m, sử dụng kim loại đạn. 3 sao cấp Z15 hình sơn nhi, hữu hiệu xạ trình 2000m, sử dụng đạn năng lượng kẹp." Đeo Mộ Phong nói: "Cho chúng ta 2 cái A12 hình sơn nhi, đồng bộ đạn 2000 phát, lại cho chúng ta 2 cái Z15 hình sơn nhi, đồng bộ đạn năng lượng kẹp 200 cái." Đường Thì nói: "Tổng cộng là 368 chục ngàn Vũ Long tiền." Đeo một phong tính đi tính lại nói. Không cần tìm. Trần Vũ vòng vò một cái tiền vũ trụ cho đối phương. cảm ơn, cảm ơn. Đeo một phong mừng rỡ không thôi không ngừng nói cảm ơn. Một cái tiền vũ trụ tương đương với 10 tỷ vũ long tiền. Đừng nói là mấy chi sờ ní bờ phờ. Coi như mua hàng cái này tiệm vũ khí cũng dư giả Đem mua được vũ khí đạn dược, thu vào trong không gian, đi tới bên ngoài thành rừng rậm. Hai người mỗi người cầm một nhánh A12 hình sờ ní bờ phờ, chứa đạn sau đó Yên lặng tìm thích hợp mục tiêu. Nơi đó có một cái xích dương kê. Trần Vũ đưa tay chỉ xa xa. Đường Thi bưng lên sờ nì bờ phật, nhắm sau đó bắn một phát. Bắn ra đạn, rơi vào xích dương kê bên cạnh, một cái quả đấm lớn nhỏ đã nổ bể ra tới. Người này thương pháp cũng quá kém. Trần Vũ nói. Người có bản linh tới. Đường Thi nói. Trần Vũ họng súng động một cái, một tay cầm thương hắn, nhanh chóng go go cỏ súng. Bắn ra đạn, vừa vặn chúng mục tiêu bay vọt lên xích dương kê Đầu đều bị ngươi làm bể Đường thi cố làm tức giận nói. Súng này uy lực quá lớn, không trách ta. Trần Vũ chê cười nói. Sớm biết như vậy, còn không bằng dùng cung tên. Đường thi nói. Không phải là cung tên sao. Ta đây liền chuẩn bị cho ngươi một cái. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, trên tay nhiều hơn một trương thập thạch cung. Tiện tay chế tạo một ít mũi tên. Lại nói, ngươi thử một chút. Cầm trong tay sờ nỉu thật, thu vào trong không gian. Đường thi cầm lên cung tên. Nhắm một cái xích dương kê, tay trái lỏng ra dây cùng mũi tên nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Tài bắn cung khá lắm. Trần Vũ vỗ tay khen. buổi tôi ăn lạ gì gì? Đường thì nói. Ừm. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Hai người rong rổi rừng rậm, khi thì bắn chết con ngồi, khi thì đem một ít động thực vật, thu vào không gian của mình bên trong. Tảng đá kia rất đẹp rồi. Kiếm về đi làm bãi kiện. Những thứ này hoa thật xinh đẹp. Kiếm về đi lấp sung mãn vườn hoa. Cây này hình dáng kỳ lạ Kiếm về trông trọt nhân tạo đứng lên. Loại nước này quả thật rất ngon. Chuẩn bị mấy cây trở về tài. Không tới 2 giờ, hai người hay thu quát rất nhiều thứ. Phía trước có động tĩnh. Đường thì nói: "Đi qua nhìn một chút." Trần Vũ nói: "Hai người ai cũng không có dùng thân thức, men theo thanh nguyên chộ phương hướng, bước nhanh tới." Một lát sau, chỉ thấy một đám dài hai cái đầu quái thú đang đuổi giết Liệp Ưng săn thú đội. Cháy mau. Hai mươi mấy tuổi Mạc Tắc Nghiệp, vẻ mặt kinh hoàng la lên: chạy chậm nhất Lý Tĩnh Nam, Động Linh Cơ một cái nói, "Các ngươi chạy mau, ta lưu lại ngăn trở một chút." Một người không ngăn được, ta cũng lưu lại. Mạc Tác Nghiệp cắn răng nói, "Vậy ngươi liền ở lại đây đi." Lý Tĩnh Nam vượt qua đối phương, quay đầu chính là một cước, bước nhanh chuẩn. Ngoài ra nhị nam nhị nữ, liều mạng về phía trước chạy như điên. Trong lòng Mạc Tác Nghiệp tức giận, vẻ mặt bi phẫn, nhanh chóng xoay mình lên, lúc này hướng phía bên phải chạy đi. Mấy trăm con song đầu quái thú chia ra làm hai, Đuổi theo hướng đang ở chạy thoát thân mọi người. Bỏ sinh thủ nghĩa, lại bị đồng đội vứt bỏ, đáng thương ra hỏa. Trần Vũ nói. Hắn đức hạnh không tệ, sao không thu hắn làm đồ. Đường thi đề nghị. Trước xem một chút. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, thần thức lan tràn mà ra, chính đang chạy trốn vài người, toàn bộ thế ngã trên đất. Bay nhanh tới sông đầu quái thú, cặp mắt sáng lên sông về Lý Tĩnh Nam đám người. A, cứu mạng A. Lý Lệ la lên. Mau tôi cứu lấy chúng ta. Trần Cường la lên Mạc ca, nhanh tới cứu chúng ta." Chu Bưu lớn tiếng la lên. "Ca, đừng để ý ta, ngươi chạy mau." Mạc Vân Ngọc la lên. Chính đang chạy trốn Mạc Tắc Nghiệp, nghe được đồng đội tiếng gạo, trong lòng hơi chút do dự, dứt khoát chạy tới. "Có chút lòng dạ đàn bà." Trần Vũ nói. "Dù sao cũng hơn vong ân phụ nghĩa được." Đường Thì nói. "Vậy ngược lại cũng là." Trần Vũ gật đầu phụ họa. "Tại sao?" Mạc Tắc Nghiệp vừa chạy vừa hỏi. "Nào có tại sao." Người không vì mình trời chu đất diệt. Lý Tĩnh Nam có lý chẳng sợ nói. thứ nay về sau, ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Mạc tác nghiệp nói. Có thể hay không tránh được kiếp này, đều là một tận số. Lý Tĩnh Nam lơ đến nói. Chúng ta bị bao vây. Chu bưu lòng như cho ngội nói. Tiểu Ngọc, ngươi với sau lưng ta, chỉ cần ta có một hơi thở, sẽ cho ngươi mở một đường máu. Mạc tác nghiệp nói. Ca, ngươi đi đi, không có ngươi, ta cũng không sống nổi, cùng với cũng chết ở chỗ này còn không bằng ngươi còn sống trở về, chúng ta mạc ra chỉ còn ngươi một người nam nhân." Mạc Vân Ngọc nói. "Tiểu Ngọc, đừng bảo là, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ca tuyệt không sống một mình." Mạc Tác Nghiệp nói. "Giống. Mấy trăm con song đầu quái thú, lớn tiếng gầm thét sau đó, từ bốn phương tám hướng vào tới." Mạc Tác Nghiệp siết chặt trong tay hợp kim chiến đao, thấy chết không sờn nên đón. Nguyên lai like cái kia nữ, lại là muội muội của hắn." Trần Vũ thấp giọng nói. "Có tình có nghĩa, đương cấp Đường thi nói. Huynh muội tình thâm, khiến người khâm phục Trần Vũ nói. Nói thật giống như ngươi và mội mội của ngươi quan hệ không tốt như thế. Đường thi trêu kẹo nói. Ta chỉ là có chút than thở thôi. Trần Vũ nói. chương 502, một bay trùng thiên. Nhân phẩm thượng cấp, chính là thực lực quá kém. Đường thi nói. Người bình thường trên, chính là siêu phàm người, mặc tác nghiệp thực lực, cũng liền siêu phàm cấp 2. Siêu phàm cựu dai sau đó, theo thứ tự là hành tinh cựu dai. Hàng tinh cựu dai, tinh chủ, vượt chủ, giới chủ, bất hủ, vũ trụ chi chủ, đột phá vũ trụ chi chủ là có thể trở thành trước mặt vũ trụ tối cực, giả, cũng chính là cái gọi là buồn nguyên tôn giả. Thực lực bây giờ yếu, không có nghĩa là sau này thực lực yếu. Trần Vũ lơ đến nói. Nếu không, ta thu mạc Vân Ngọc làm đồ đệ, ngươi thu mạc tác nghiệp làm đồ đệ. Đường thì nói. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Giáo mấy cái buồn nguyên tôn giả đi ra, cũng tốt chấn thủ vị diện Quan môn. Nếu trước mặt vũ trụ biến thành một cái thí luận tràng, đối đại hán tộc mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Đại hạ đế quốc thế giới bây giờ, là một cái thế giới võ hiệp. Viêm lang tinh thế giới bây giờ, lại vừa là một cái tu chân giới. Trước mặt vũ trụ khoa học kỹ thuật tần tiến, tài nguyên phong phú, thực lực cá nhân cũng rất cường đại. Thế giới võ hiệp dược liệu, trước mặt vũ trụ gen dược tề, tu chân giới đang dược, ba người chồng bên dưới, định có thể để cho đại hán tộc đồng bào thực lực nhanh chóng tăng lên. Thế giới vô hiệp công pháp, trước mặt vũ trụ cá nhân không gian, tu chân giới pháp thuật, thủ trường bổ đoàn bên dưới, đủ để cho đại hán tộc đồng bào thực lực đi đến đồng cấp vô địch. Ngay tại mạc tác nghiệp tràn ngập nguy cơ lúc, Trần Vũ thần thức đảo qua, từng con từng con xong đầu quái thú ngã xuống đất không nổi. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vân Ngọc nghi ngờ nói. Rốt cuộc căn toàn? Lý Tĩnh Nam lòng vẫn còn sợ hai nói. Bộ tọa dự định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Vũ lắc mình tới, Vân Đạm Phong hỏi. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Mạc Tác Nghiệp nói cảm ơn sau đó, lại nói đại nhân, ta còn có một cái muội muội. Vân Ngọc, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư? Đường Thi thuấn di tới, như một Xuân phóng hỏi. Bái kiến sư phụ. Mạc Vân Ngọc yên lặng mấy giây sau, quỳ xuống đất dập đầu nói. Bái kiến sư phụ. Thấy tình hình này, Mạc Tác Nghiệp lúc này bái sư. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Trần Vũ cười nói. Xin đại nhân thu ta làm đồ đệ. Lý Tĩnh Nam nói. Bồn tọa thu đồ đệ, chỉ nhìn nhân phẩm, không nhìn bầu trời phú cùng nộ tính. Trần Vũ cũng không quay đầu lại nói. Sư phụ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Mạc Tắc Nghiệp hỏi. Vi sư dự định lại thu một ít đồ đệ. Trần Vũ nói. Sư phụ, chúng ta có môn phái sao? Mạc Vân Ngọc hỏi. Têu cái gì môn phái? Đường Thi xoay người hỏi. Thiên Lam môn đã có, không bằng têu huyền hoàng môn đi. Trần Vũ nói. Ừ, từ giờ trở đi. Hai người các ngươi chính là huyền hoàng môn đệ tử. Đường thi nói. Sư phụ, ngươi và sư trưởng là thực lực gì? Mạc Vân Ngọc hiếu kỳ hỏi. Không nên gọi ta sư trưởng gọi ta sư bá đi. Trần Vũ nói, sư trưởng sư cha nghe sẽ không lọc ai, gọi chỉ là một danh hiệu, cùng với nghe khó chịu, còn không bằng để cho đối phương gọi mình sư bá. Đúng sư bá. Mạc Vân Ngọc gật đầu một cái. Bài tập, sau này ngươi gọi ta sư nương hoặc sư thúc đi. Đường thi nói. Đúng sư nương. Mạc tác nghiệp kêu một tiếng. Ta thực lực tương đương với bổn nguyên tôn giả. Trần Vũ nói. Thực lực của ta có thể so với vũ trụ chi chủ. Đường thi cười nói. Sư phụ, bổn nguyên tôn giả cùng vũ trụ chi chủ, là cấp bậc gì? Mạc tác nghiệp hiếu kỳ hỏi. Người bây giờ là siêu phạm tam dai, siêu phạm trên theo thứ tự là hành tinh cựu dai, hành tinh cựu dai, tinh chủ, vực chủ, bất hủ, vũ trụ chi chủ, cuối cùng chính là bổn nguyên tôn đơn giả Trần Vũ nói Nhất phi trùng thiên, ca cùng ta vật khí, cũng quá sông chưa. Trong lòng Mạc Vân Ngọc mừng rỡ không thôi. Sư phụ, người vô địch. Mạc Tác Nghiệp khiếp sợ không thôi hỏi. Ở trước mặt vũ trụ, hẳn vô địch. Trần Vũ lơ đến nói. Sư phụ, ta muốn bao lâu mới có thể trở thành bổn nguyên tôn giả? Mạc Tác Nghiệp lại hỏi. Thiên phú của ngươi một dạng ngộ tính cũng không có gì đặc biệt, dưới tình huống bình thường, yêu cầu mấy trăm tỷ tỷ năm không ngủ không nghỉ tu luyện, mới có thể trở thành bổn nguyên tôn giả. Trần Vũ thuận miệng nói. Sư bá, ta ư. Mạc Vân Ngọc khẩn cấp hỏi. Ngươi và ca của ngươi không sai biệt lắm. Trần Vũ nói. Thời gian dài như vậy, ta khởi là không phải đã sớm chết rồi. Mạc Vân Ngọc buồn bực nói. Thực lực đi đến siêu phàm cựu dai, sẽ có 300 năm tuổi thọ. Thực lực đi đến hành tình cựu dai, tuổi thọ sẽ biến thành 1.000 năm trở thành bất hủ cấp từng giả. Tuổi thọ vô cùng vô tận. Trần Vũ nói. Lao công, dạy bọn họ công pháp gì? đường thi truyền âm hỏi Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, sửa sang lại ra một môn thì không bảo điện, đem chuyển cho bên người tuyệt thế giai nhân sau, lại truyền âm nói đem thì không bảo điện hành tinh cấp trước công pháp, trước chuyển cho bọn họ. Đường Thi gật đầu một cái, cười nói Vân Ngọc, bây giờ ta chuyển cho người công pháp. Đem thì không bảo điện trước mặt nội dung, chuyển cho mạc tác nghiệp sau đó, Trần Vũ nói, hai người các ngươi trước tu luyện một chút. Hai người gật đầu một cái, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng vận chuyển công pháp, chiếm đoạt luyện hóa trong thiên địa thời không năng lượng Không muốn lãng phí thời gian, Trần Vũ sử dụng kim tiền lực, đem hai người ngộ tính cùng thiên phú, đều tăng lên mấy trăm điểm. Không tới nửa ngày, Mạc tác Nghiệp cùng Mạc Vân Ngọc liền đem trong cơ thể năng lượng, toàn bộ chuyển hóa thành thời không chi lực. Thấy hai người đứng dậy, Đường Thi nói chúng ta đi thôi. Sư phụ, chúng ta đi nơi nào? Mạc Vân Ngọc hỏi. Lại đi tìm một ít đức hạnh thượng cấp nhân, huyền hoàng môn đệ tử, không thể chỉ có hai cái. Đường Thi cười nói. Sư phụ, ngươi nếu là vũ trụ tối Cường giả Tại sao không trực tiếp thu những thứ kia giới chủ, bất hủ, vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả là đồ? Mạc tắc nghiệp vẻ mặt không hiểu hỏi. Ở trong mắt ta, người bình thường cùng vũ trụ chi chủ, không có gì khác nhau. Trần Vũ lạnh nhặt nói, người mang vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt là có thể để cho người bình thường biến thành buồn nguyên tôn giả. Coi như không dùng tới vô hạn nạp hệ thống, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng có thể đem một người bình thường biến thành buồn nguyên tôn giả cấp bậc Toàn hệ quy tắc cũng đạt tới điệu cấp Thánh nhân giai đoạn trước, tạo tiên tạo thần dễ như trở bàn tay. Đủ loại nhãn thuật dung hợp mà thành hôn Nguyên tri đồng, vừa có thể dùng cho giết địch, vừa có thể tăng lên khắc nhân tinh tức thần. Trước mặt Vũ trụ Bổn Nguyên Tôn giả, thực lực tương đương với kiểu giai Huyền Tiên, so với bây giờ hắn kém không biết bao nhiêu. Buồn Nguyên Tôn giả cũng không bị hắn coi ra gì, huống chi là đứng đầu vũ trụ. Những năm gần đây, ngoại trừ thực lực suy nhược lúc, gặp phải mấy cái để cho hắn chủ động tránh lui địch nhân, còn lại địch nhân đều bị hắn trong nháy mắt miêu sát. Từ trước đến nay, Trần Vũ một mực cùng địch chém giết, nên côn vô song vàng, đau vô song phát, có thể đấm phát chết luôn địch nhân, sẽ không nên ma ma tức tức. Quên toáy tinh thần nhìn như để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, kỳ thực không gì hơn cái này, hắn lại không thích khoe khoang, cũng không muốn phá hư tự nhiên, cho dù có thể hủy thiên diệt địa, hắn cũng không có thi triển ra. Một chiêu hủy diệt tinh hệ, địch nhân không phát hiện chút tổn hào nào, cùng một quyền đấm chết địch nhân, tinh thần bình yên vô sự. Ai yêu ai kém liếc qua thấy ngay, chỉ cần nhân không ngốc, đều biết nên lựa chọn thế nào. Người bình thường thực lực giống như con kiến hôi, buồn nguyên tôn giả thực lực, cũng chỉ là tương đối rắn chắc con kiến hôi, vô luận là người bình thường hay lại là buồn nguyên tôn giả, đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau. Theo Trần Vũ, thu người bình thường cùng thu cường giả là đồ, cũng không bao nhiêu khác biệt, đơn giản tốn nhiều tiền thiếu thôi. chương 503, Mạc Quyên Tinh, nửa năm sau, Trần Vũ cùng đường thi mang theo mấy chục đồ đệ, Lai chiến hạm trở lại huyền hoàng tinh. Mỗi người chọn một cái nhà biệt thự, trở thành giới chủ rồi hãy tới tìm ta. Trần Vũ nói. Đúng sư phụ. 36 cái nam đệ tử lớn tiếng kê ợ. Đúng sứ bá. 36 người nữ đệ tử phụ hòa nói. Xem ta triệu hoàn Thuận Đường thi tiếng nói vừa rước, trước mặt nhiều hơn một cái đại gấu mèo Quốc bảo đều bị ngươi triệu hoán đi ra rồi, lợi hại. Trần Vũ dơ ngón tay cái lên. Ngươi có yêu tu công pháp sao? Đường thi hỏi. Sáng tạo một môn không phải tốt. Trần Vũ sau khi nói xong, dùng thần thức nhìn một chút đại gấu mèo, lấy long tộc tu luyện công pháp làm trụ cột, lấy một môn uy lực cường đại yêu tu công pháp. Thấy khóe miệng của hắn toát ra mấy phần nụ cười, Đường Thi cười hỏi như thế nào đây? Xong rồi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, đưa tay chỉ vào không trung, một đạo quang mang không có vào đại gấu mèo đầu, lại cho đối phương đầy ý tiền, hắn cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là huyền hoàng môn thủ hộ thần thú. Đúng chủ nhân. Đại gấu mẻo miệng nói tiếng người nói. Lui về phía sau ngươi liền kêu đại hùng. Đường thi nói. Đúng nữ chủ nhân. Đại gấu mẻo gật đầu đáp ứng. Ta cũng không tin chiêu không ra vị diện quan môn. Đường thi sau khi nói xong, lần lượt thi triển triệu hoàn thuật. Trần Vũ cũng đi theo gọi về một trận, khi thì thật triệu hoán, khi thì từ tùy thân trong vũ trụ lấy đồ vật. Thời gian qua mau năm tháng như thoi đưa, đảo mắt chính là trăm năm. Chúc mừng. Trần Vũ cười nói. Cảm giác này quá kỳ diệu. Phạm vất toàn bộ vũ trụ, ta đều có thể khống chế." Đường Thi cười nói, lúc này nàng đã từ vũ trụ chi chủ đột phá thành buồn nguyên tôn giả. "Tham kiến sư phụ, sư nương." Mạc Tác Nghiệp la lên. "Chuyện gì?" Trần Vũ hỏi. "Bẩm báo sư phụ, sư nương, thiên tài thực tập mở ra, thương Ngô tôn giả phái người đưa tới thì mời, mời sư phụ, sư nương đi trước xem cuộc chiến." Mạc Tác Nghiệp nói. "Đi đem ngươi những sư đệ kia sư muội toàn bộ kêu đến." Trần Vũ nói. Đúng sư phụ. Mạc tác Nghiệp gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra phía ngoài, trăm năm khổ tu hắn, đã trở thành giới chủ, tu luyện thì không bảo điện hắn, thực lực đủ để càn quét bất hủ cấp tu luyện giả. Một lát sau, Mạc Vân Ngọc đám người, rồi rít đi tới trong đại điện. Huyền hoàng môn 72 người đệ tử, bây giờ đều là giới chủ cấp, thực lực yếu nhất, cũng có thể lực gáp đại đa số bất hủ. Lấy ra 72 cái công kích loại vũ trụ chí bảo, 72 cái phòng ngự loại vũ trụ chí bảo. 72 cái đặc thù loại vũ trụ trí bảo, Trần Vũ nói, những thứ này đều là vũ trụ trí bảo, mỗi người như thế chọn một món. Đa tạ sư phụ, Mạc tác nghiệp các loại nam đệ tử, mừng rỡ không thôi thi lễ một cái. Đà tạ sư bá, Mạc Vân Ngọc các loại nữ đệ tử, kinh hỉ vạn phần nói cảm ơn. Đợi 72 đệ tử chia xong vũ trụ trí bảo, Trần Vũ nói, tất cả đi theo ta. Đoàn người leo lên huyền Hoàng Hảo, một lát sau, mọi người đi tới Mạc Quyên Tinh. Xin chào nhị vị. Thương ngô ngẩn ra một chút, vẻ mặt tươi cười đón. Trăm năm trước, một cái chỉ là giới chủ cấp nữ nhân, bây giờ trở thành buồn nguyên tôn giả, dù là ai khó tin. Thương ngô tôn giả. Mọi người chắp tay. Xin mời đi theo ta. Thương ngô sau khi nói xong, đưa tay tỏ ý nói. Nơi này thật phùn hoa. Trần Vũ cười nói. Mặc bình thường nguyên tinh chỉ có hơn một triệu người. Lần này thiên tài thực tập, ở mặc nguyên tinh tổ chức, các loại thiên tài thực tập kết thúc, cũng sẽ không có nhiều người như vậy rồi. Thương Nô nói, ồ, Trần Vũ đáp một tiếng, nhị vị, bọn họ đều là các ngươi đồ đệ. Thương lô tò mò hỏi, ừm, Trần Vũ gật đầu một cái, trẻ tuổi như vậy liền trở thành giới chủ, hơn nữa còn có thể vượt cấp mà thắng, nhị vị tốt thủ đoạn. Thương lô cười khen, chút thực lực, không đáng nhắc tới. Trần Vũ lạnh nhạt nói, một lát sau, mọi người đi vào một cái trang viên. Nhị vị nếu như không hài lòng, ta lập tức để cho người ta lần nữa bố trí. Thương Ngô hỏi. Rất tốt, cứ như vậy đi. Trần Vũ nói. Trần Tôn giả, thú tộc có 5 cái bổn nguyên Tôn giả, đều tại trăm năm trước tan biến không còn dấu tích, không biết ngươi có biết hay không chuyện này. Thương lô động linh cơm một cái hỏi. Bọn họ đều chết hết. Trần Vũ lơ đến nói. Bọn họ đều bị Trần Tôn giả giết. Thương lô trận mắt liễu lưới hỏi. Không sai. Trần Vũ gật đầu một cái. Thấy đối phương thừa nhận đi xuống, trong lòng Thương lô kinh hãi, cổ tắc bình tĩnh nói. Nhị vị lúc đó nghỉ ngơi, thiên tài tuyển chọn ngày mai cử hành, có thể đi hiện trường xem cuộc chiến, hoặc là ở chỗ này xem hình ảnh. Ừm. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh đáp một tiếng. mã là, người ở lại chỗ này, đợi nghe Trần Tôn giả cùng đường Tôn giả điều khiển. Thương Lô nói. Đúng sứ Tôn. Vũ trụ chi chủ cấp bậc thanh niên, vẻ mặt cung kính kê ở Nhị vị, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi chứ rồi. Thương Lô nói. Tuy ý. Trần Vũ tích tự như Kim nói. Mà quên tinh là một viên cựu tinh cấp sinh mệnh tinh cầu, là thương ngô tôn giả địa bàn. 100 triệu danh thực lực cường đại giới chủ, ở một cái cái trên lôi đài tỷ thí, thẳng đến quyết ra trước 1000 danh. Thực tập mục đích là chọn lựa thiên tài bên trong thiên tài, lấy vũ trụ minh tài nguyên, đem bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế. Một ít bất hủ, vũ trụ chi chủ, thậm chí bổn nguyên tôn giả sẽ ở thiên tài thực tập trong quá trình chọn đồ đệ. Thú tộc 5 cái bổn nguyên tôn giả, tuy bị Trần Vũ chém chết, nhưng càng cường đại ma tộc Vẫn còn ở căn nguyên vũ trụ ngoại mắt long lom vì nhân tộc sinh sôi, thường cách một đoạn thời gian, thì có một cái tổ chức nào đó tuyển chọn nhân tài. Trong nhân tộc siêu cấp thế lực, theo thứ tự là vũ trụ minh, tinh không tập đoàn, kiếm minh, đao minh, tứ đại siêu cấp thế lực bên dưới, còn có 18 cái đỉnh cấp thế lực, mấy trăm nhất cấp thế lực. Tứ đại siêu cấp thế lực tổ chức thực tập, khắp nhân tộc toàn bộ địa bàn, đỉnh cấp thế lực tổ chức thực tập, bao trùm căn nguyên vũ trụ rất nhiều tinh vực, nhất cấp thế lực tổ chức thực tập Phạm vi chỉ có một ít tinh hệ. Ngoại trừ căn nguyên trong vũ trụ nhân tộc có thể tham gia thực tập bên ngoài, nhân tạo trong vũ trụ những thứ kia nhân tộc, giống vậy có thể tham gia thực tập, vì vậy bất kỳ lần nào thực tập cũng có rất nhiều nhân xâm cùng với chung. Căn nguyên vũ trụ sinh mệnh tinh cầu liền không đếm xuể, cộng thêm những vũ trụ chi chủ đó mở ra người vừa tới tạo vũ trụ, nhân tộc nắm giữ sinh mệnh tinh cầu nhiều vô số kể, bất hủ cấp tu luyện giả số lượng đều khó phòng trừng. Tứ đại siêu cấp thế lực tổ chức thực tập nhằm vào là giới chủ cấp nhân tộc tu luyện giả, 18 cái đỉnh cấp thế lực tổ chức thực tập, nhằm vào là vực chủ cấp nhân tộc tu luyện giả. Mấy trăm nhất cấp thế lực tổ chức thực tập, nhằm vào là hàng tình cấp nhân tộc tu luyện giả. Cấp thấp thế lực cho cao cấp thế lực chuyển vận tinh anh, có thể được tưởng thưởng phong phú. Cấp thấp thế lực người năm quyền, hoặc là chính mình xuất từ cao cấp thế lực, hoặc là sư phụ là cao cấp thế lực thành viên. Sáng ngày hôm sau, vũ trụ minh tổ chức thiên tài thực tập, chính thức mở màn. Từng cái giới chủ cấp bậc tu luyện giả, leo lên từng cái lôi đài, tiếp nhận còn lại giới chủ khiêu chiến. Chương 504, thứ ba thí luyện trưởng. Mỗi một lôi thai trưởng rộng đều chỉ có ngàn mét, thân ở trên lôi đài giới chủ, thực lực đều bị áp chế. Nếu ở lôi đài bên ngoài, lấy giới chủ cấp bậc thực lực, một chiêu là có thể phá hủy phương viên trăm dặm. Nhưng ở trên lôi đài, cho dù giới chủ cao thủ cấp bậc đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm ra chút ít vết tích. Thấy từng cái đồ đệ, không chấp mắt nhìn trên lôi đài Vẻ mặt cũng không kinh thị, trong lòng Trần Vũ hài lòng. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu. Tham dự tỉ đấu những thứ kia giới chủ, hoặc là một chiêu đánh bại đối phương, hoặc là bị đối phương trong nháy mắt đánh bại, có rất ít người đại chiến mấy phút, bất phân thắng phụ càng là gần như bằng không. Tuy nói tham gia thiên tài thực tập giới chủ, đều là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng thiên tài đứng đầu bên trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu, cơ hội xảo túng tức hệ thắng bại vừa chạm liền tách ra. Có thể tới mặc quên tinh tham gia thiên tài thực tập giới chủ, thực lực bản thân ở giới chủ bên trong thuộc về hàng đầu, kinh nghiệm chiến đấu cũng dị thường phong phú, trong nháy mắt là có thể phân ra thắng thua, sinh tử. Không một chút nào để mắt. Đường thì nói, lại là không phải đóng phim, muốn đẹp như thế làm gì? Trần Vũ nói, giữa các võ giả quyết đấu, còn có đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đường thì nói, quyết đấu không thể nào đại chiến 3 ngày 3 đêm, hai ngang sức ngang tài đối thủ, chỉ cần hơi chút lộ ra một chút sơ hở. Là có thể phân ra thắng bại Làm sao có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm Trần Vũ nói Ở đại hạ đế quốc thời điểm Chúng ta lần đó ở tiểu lầu ăn cơm Là không phải có một kể chuyện cổ tích nói Có hai cái đại tông sư cấp bậc võ giả so đấu nội lực 7 ngày 7 đêm cũng không có phân ra thắng bại Đường Thi nói Cùng người khác chấp ghép nội lực Đều là đem hết toàn lực điều động nội lực tiến hành công kích Một người nội lực trùng quy có hạn Toàn lực thi triển bên dưới Trong đan điền nội lực Có thể sử dụng mấy phút Trần Vũ nói, tuyệt chiêu tuyệt chiêu, đại đa số người chỉ có thể dùng một lần, thiên phú dị bầm nhân, cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 lần. Năng lượng tu vi có hạn, linh hồn chi lực cũng có giới hạn, chỉ có thể lực lâu dài một ít. Cùng địch nhân chém giết thời điểm, năng lượng tu vi và linh hồn chi lực cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao thể lực cũng không ngoại lệ. Điên giữ thực lực, kia là không có khả năng. Người chạy, địch nhân hoặc là đuổi theo, hoặc là cho người chạy, chung quy sẽ không hướng về phía không khí phát tiết chứ. Ngươi chạy trốn tiêu hao bao nhiêu thực lực, địch nhân truy đuổi cũng sẽ tiêu hao bao nhiêu thực lực, coi như tiêu hao lớn hơn ngươi một ít, cũng không kém bao nhiêu, dù sao ngươi và địch nhân tốc độ cơ bản tương đối. Ngươi chạy nhanh, địch nhân không đuổi kịp, chắc chắn sẽ không theo đuổi. Ngươi chạy chậm, bị địch nhân đuổi kịp, ngươi dám tiếp tục chạy sao? Đem sau lưng để lại cho địch nhân, nhất định chắc chắn phải chết, còn không bằng quyết tử phản kích. 100.000 cái lôi đài, một lần 200.000 người, trung bình một lần tỉ đấu còn không có dùng đến một phút. Theo thời gian chạy mất, từng cái bất hủ, vũ trụ chi chủ, đem từng cái giới chủ thu làm đồ đệ. Ngắn ngủi mấy giờ, thiên tài thực tập liền kết thúc. Nhị vị, nếu không, để cho bọn họ đi lên trời một chút. Thương Lô đề nghị. Cũng tốt. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người nói, hai người các ngươi đi lên. Huyền Hoàng Môn Mạc tác Nghiệp, xin chư vị dạy bảo. Mạc tác Nghiệp bay đến trên lôi đài, ôm quyền nói. Huyền Hoàng Môn Mạc Vân Ngọc, xin chư vị dạy bảo. Mạc Vân Ngọc cũng leo lên một cái lôi đài. Huyền Hoàng môn, ta thế nào chưa có nghe nói qua? Chẳng lẽ một nam một nữ kia đều là buồn nguyên tôn giả? Nếu không mà nói, Thương Lô tôn giả như thế nào đối với bọn họ khách khí như vậy? Thấy chung quanh bất hủ, vũ trụ chi chủ bảy muồm tám mỏ cho vào, Thương Lô tôn giả lớn tiếng nói, tại chỗ toàn bộ giới chủ, ai có thể đánh bại Huyền Hoàng môn đệ tử, bổn tọa hay thu hắn làm đồ đệ. Trần Vũ xem thường, Mạc Tác Nghiệp cùng Mạc Vân Ngọc thực lực đủ để nghiền ép bất hủ cấp. Lại có ba cái vũ trụ trí bảo bản thân, coi như bất hủ cấp thượng tràng, cũng là thua không nghi ngờ. Từng cái leo lên lôi đài giới chủ, lần lượt bị mạc giá huynh muội cắn quét. Nhị vị, bọn họ tinh thông thời không chi đạo, sợ là vô địch bất hủ. Thương ngô tôn giả thở dài nói, vẫn còn so sánh không được vũ trụ chi chủ. Trần vũ xem thường nói, đem hết toàn lực bên dưới, sợ là phổ thông vũ trụ chi chủ, cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Thương ngô tôn giả khiếp sợ không thôi nói, lúc này hắn đã phát hiện hai người người mang vũ trụ trí bảo. Xoay người nhìn một cái, thấy hai người còn lại đồ đệ, trên người đều có ba cái vũ trụ trí bảo, trong lòng hắn càng là kinh hãi. Thân là buồn nguyên tôn giả hắn, cũng chỉ có một thứ vũ trụ chí bảo, Huyền Hoàng môn 72 người đệ tử, mỗi người đều có ba cái vũ trụ trí bảo, nhất nghiệm đến đây, hắn đã cảm thấy dị thường một bội. Bọn họ cường một phần, nhân tộc thực lực cũng sẽ cường một phần. Trần Vũ đại nghĩa Lâm Nhi nói. Nói có lý. Thương Ngô tôn giả gật đầu một cái lại hỏi, Trần Tôn giả có thể luyện chế vũ trụ trí bảo. Chút thủ đoạn chưa đủ nhắc tới. Trần Vũ Vân đạm phòng khinh nói, trước mặt vũ trụ vũ trụ trí bảo, ký huy có thể tương đương với cực phẩm tiên khí, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn luyện chế bao nhiêu là có thể luyện chế bao nhiêu, chỉ cần hắn nguyện ý, một cây cỏ chanh cũng có thể thay đổi thành vũ trụ trí bảo. Không biết Trần Tôn giả có thể hay không cho ta luyện chế hai món vũ trụ trí bảo. Thương Ngô Tôn giả vẻ mặt mong đợi hỏi, tài liệu cần thiết do ngươi cung cấp. Sau khi chuyện thành công, lại cho ta một tấn Trần Vũ nói: "Vậy thì phiền toái Trần Tôn giả rồi." Thương Ngô mừng dỡ không thôi nói một tiếng cảm ơn. Trở lại Huyền Hoàng Tinh, Trần Vũ đóng vai một đoạn thời gian luyện khí sư. Từng món một vũ trụ chí bảo bị người lấy đi, chất đống như núi vũ trụ kỳ trân, trở thành hắn khổ cực phí. Hay lại là luyện khí kiếm tiền, một phút là có thể luyện chế mấy chục cái vũ trụ chí bảo, một món vũ trụ chí bảo là có thể đổi rất nhiều đồ tốt, có muốn hay không lại nói đùa một chút luyện đan sư đây. Vũ trụ chi chủ cùng buồn nguyên tôn giả trong tay thứ tốt, cũng đem ra đổi vũ trụ trí bảo, trong tay bọn họ không còn giữ lại thứ tốt gì, tạm thời sẽ không luyện chế đan dược gì rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, đi vào bưng thức ăn. Hóa thân tuyệt mỹ nữ đầu bếp Đường thi, ở trong phòng bếp la lên. Tới. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh tới, nhìn một mâm bàn hình dáng tinh mị thức ăn, dùng sức hút vài hơi mùi thơm, vẻ mặt mừng rỡ khen, thật là thơm. Ăn cơm, tám, ngủ, tỉnh lại lần nữa. Lại vừa là tân một ngày. Hơn 100 năm, thật giống như trở về a Đường thi buồn bực không thôi nói. Cũng triệu hoán mấy lần, có lẽ là có thể cho gọi ra vị diện quan môn. Trần Vũ nói. Ừm. Đường thi gật đầu một cái, không sợ người khác làm phiền thi triển triệu hoàn thuật. Cho đại gấu mèo đầy ít tiền. Trong khoảnh khắc, thân thể đối phương cường độ, liền từ cực phẩm tiên khí cấp bậc. Thế như trẻ che đi đến cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách linh hồn cảnh giới cũng tăng vọt tới thần tôn cực hạn Nhìn một cái đại gấu mèo, trong lòng Trần Vũ thầm nói, lấy nó bây giờ thực lực, đủ để trấn thủ Huyền Hoàn môn, coi như căn nguyên vũ trụ bên ngoài ma tộc xâm phạm, cũng có thể đem tàn sát hết sạch. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại cho đại gấu mèo luyện chế một cây cực phẩm tôn cấp thần khí cấp khác cây gậy, một cây vừa có thể toái thể vừa có thể phệ hồn cây gậy, đem ném cho đối phương sau, hắn cũng bắt đầu triệu hoán đứng lên. Trong lúc bất chợt, nhìn đột nhiên xuất hiện vị diện Quan môn, Đường Thi mừng rỡ không thôi la lên, quá tốt! Đem vị diện quang môn để tốt, để cho đại hùng phụ trách trông chừng cái thứ ba thí luyện tràng giải quyết. chương 505, đại đạo chi hạ ta vô địch, trở thành buồn nguyên tôn giả đường thi, trở lại đại hạ đế quốc bên này, lại không có thiên kiếp gia thân, trong lòng trần vũ vui mừng. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại cho nàng đầy ít tiền, trong khoảnh khắc, trái tim của nàng thái khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như mười mấy giờ. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đường thi hiểu ý cười một tiếng. buổi ăn cơm xong Trần Vũ đem Huyền Hoàng Tinh bên kia chuyện có lựa chọn nói ra. "Tiểu Thi, bây giờ ngươi có thể hủy diệt tinh cầu." Đường Trấn Quốc nửa tin nửa ngờ hỏi, "Ta đều mở ra vũ trụ, hủy diệt tinh cầu dễ như trở bàn tay." Đường Thi nói, "Tiểu Vũ, chúng ta đi Huyền Hoàng Tinh bên kia cũng có thể mở ra vũ trụ." Trần Vệ Quốc hỏi, "Tuyệt đối có thể." Trần Vũ nói, "Kia còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau dẫn chúng ta đi Huyền Hoàng Tinh bên kia." Trần Vệ Quốc không kịp chờ đợi nói, "Tiểu Vũ, Đi đem ngươi đại bá bọn họ kêu đến. Trần Văn Thắng nói. Còn ngươi nữa ngoại công bà ngoại bọn họ. Hạ Vũ nói. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Nửa giờ sau, Trần Văn Thắng nói. Nhân đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Mọi người thông qua vị diện quan môn, đi tới huyền Hoàng Tinh. Sư phụ, sư nương. Mạc Tắc nghiệp đám người la lên. Sư phụ, sư bá. Mạc Vân Ngọc đám người la lên. Cho mọi người giới thiệu một chút, để cho một đám đệ tử rời đi. Trần Vũ đem công pháp chuyển cho người nhà, lại cho bọn họ đầy một ít tiền, sau đó đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 100.000 so với một siêu phàm cửu dai, không tới một ngày. Hành tinh cửu dai, chỉ dùng một tuần lễ. Hành tinh cửu dai, gần tốn một năm dưới. Vượt chủ cấp cũng liền hơn 3 năm. Giới chủ cấp không dùng đến 10 năm. Có tiền có hệ thống chính là tốt. Kiến gia nhân thực lực liên tục tăng lên, trong lòng Trần Vũ thông thả tự đắc. Thật là lớn không gian. Trần Vệ Quốc Kinh hỉ nói. Trang mấy trục thiên làm tinh cũng dễ như trở bàn tay. Đường Trấn Quốc nói. Muốn ăn cái gì loại cái gì, quá dễ dàng. Trần Đại Quân nói. Thời gian như nước chảy đảo mắt lại vừa là hơn trăm năm. Thành tựu bất hủ, trường sinh bất tử, ha ha ha ha ha Trần Vệ Quốc cười nói. Từng cái người nhà trước sau tới bất hủ, lại dùng vài chục năm, bọn họ lần lượt mở ra vũ trụ. Mọi người trở thành vũ trụ chi chủ sau, lần nữa tu luyện hơn 200 năm, trước sau trở thành buồn nguyên tôn giả. Tiêu tiền cho cha mẹ bọn họ khôi phục tâm tính, Trần Vũ nói, chúng ta trở về đi thôi. Ừ. Trần vệ quốc gật đầu một cái. Mọi người theo thứ tự đi vào vị diện quan môn, trong khoảnh khắc, bọn họ lần nữa trở lại Vân vụ sơn trang. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, dự định một mình đi dị giới đi bộ một chút, thời gian sử dụng lúc này đổi điểm thánh thạch, đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới trí tôn cấp thánh nhân đỉnh phong, đem cường độ thân thể sổng tới cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc. Lúc đêm khuya vắng người, hắn thấp giọng nói, Lão bà, ta muốn đi dị giới một chuyến. Khi nào đi? Đường thi hỏi. Ngay bây giờ. Trần Vũ nói. Ngươi đi đi, ta không đi. Đường thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, thân hình tan biến không còn dấu tích. Thân thức nhìn chung quanh, hán kinh nghi nói, tại sao là một cái hoang vu tinh cầu. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, cho du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua, cũng đầy rất nhiều tiền. Hết thể giải quyết sau, Trần Vũ nằm trên đất cho mình sung mãn bên trên buồn ngủ, trong nháy mắt, hắn liền tiến nhập mơ ngộng. Thời gian lưu chuyển, núi sông biến thiên, trong lúc vô tình, hắn liền bị đất đá chôn. Ngủ một giấc tỉnh lúc, hắn nhìn một chút cá nhân số còn lại, liên tiếp con số, để cho đầu hắn lớn như ưu. Toàn bộ đổi thành hạ phẩm hôn độn thạch. Nhất niệm chi gian, không đếm xuể hạ phẩm thánh thạch, biến thành 1328,0000 nhiều ức hạ phẩm hôn độn thạch. Nhiều như vậy hạ phẩm hôn độn thạch, vừa có thể sung mãn quá nhiều lần, đã sớm nên như vậy. Tính toán một chút nạp cường độ thân thể cùng nạp quy tắc cảm ngộ giá cả, Trần Vũ bắt đầu cho chính mình xung mã tiền. 110.000 nhiều ước hạ phẩm hỗn độn thạch biến mất, hắn cường độ thân thể nhanh tốc đạt đến cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc. Hơn 1 triệu 100 triệu hạ phẩm hỗn độn thạch đi xuống, hắn đối các hệ quy tắc cảm ngộ dễ như chở bàn tay đi đến đạo cấp thánh nhân cảnh giới cực hạn, thấy hạ phẩm hỗn độn thạch còn dư lại không có mấy, hắn chưa thỏa mãn ngừng lại. Chí tôn cấp thánh nhân giai đoạn trước, yêu cầu 1000 tỷ tỷ hạ phẩm thánh lại sung mãn điểm tốc độ thời gian trôi qua cùng du lịch thời gian, trực tiếp đem quy tắc cảm ngộ, xông tới trí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, bất kể thành phẩm nạp du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Nhắm lại con mắt lại ngủ thêm một giấc, khi tỉnh dậy, hắn lại cho chính mình sung mãn tiền. Không cần thiết chốc lát, hắn nuôi các hệ quy tắc khống chế thì đến trí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm hỗn độn trí bảo, toàn hệ quy tắc cảm ngộ có thể so với trí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Thực lực của ta có thể so với mạnh mẽ nhất nói, không bao giờ nữa sợ bị thiên đạo roi theo. Thấy cá nhân số còn lại bên trong, còn rất nhiều hôn độn thạch cùng Thánh thạch, Trần Vũ không có sợ hãi tăng cao tu vi. Không tới một giây đồng hồ, hán tu vi liền từ hợp thể hậu kỳ, đột phá đến độ kiếp giai đoạn trước. Không chung kiếp vân hội tụ, từng cái lôi long lăn lộn gầm thét. Thử một chút thiên kiếp uy lực. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Dầm dầm rầm từng đạo cường đại kiếp lôi, liên tục không ngừng từ trên trời hạ xuống Uy lực quá yếu, một chút cảm giác cũng không có. Trần Vũ thấp giọng tự nói, liên tục vượt qua 3 lần thiên kiếp, hắn lại đem tu vi tăng lên tới cửu giai huyền tiên cực hạ. Thân thức xua tan tiếp dẫn lực, tiếp tục tiêu tiền tăng cao tu vi. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn tu vi thì đến được rồi trí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Sung mãn tiền thoải mái, một mực sung mãn tiền một mực thoải mái. Từ nay về sau, đại đạo chi hạ ta vô địch. Tiêu tiền trả lời tâm tính, Trần Vũ dưới đất chui lên, khắp nơi thu quát một phen sau, Hắn đạp không đi. Pháp thiên tượng địa. Nhất niệm chi gian, thân hình hắn nhanh chóng trở nên lớn, một lát sau, hắn một ngón tay, trở nên lớn hơn cả hành tinh. Bước về phía trước, rong rổi tinh không mênh ngông, thần thức mãnh liệt mà ra, đủ loại tài nguyên tràn vào tùy thân vũ trụ. Mấy phút sau, Trần Vũ thân hình biến hồi nguyên dạng, lạng yên không một tiếng động đi tới một cái sinh mệnh tinh cầu. Tâm tính thay đổi, phản phất cái gì đều vô dụng hứng thú. Đối phàm nhân mà nói, rất lợi hại võ công, đối với ta mà nói Cái gì cũng không bằng. Kéo dài tiếp tục như vậy, sợ là cái gì cũng không muốn làm, sẽ còn chán nản nhân sinh. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt, Trần Vũ tâm tính, trở nên cùng người thường như thế. Du lịch thời gian còn có hơn 9.000 thiên không sai biệt lắm 20 mấy năm, liền ở cái tinh cầu này chơi một chút đi. Nhìn chung quanh một lần, Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, dự định đóng vai một người bình thường. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị quá thấp, kinh thương không có ý nghĩa. Làm ruộng vĩ đại, lại không có gì tiền đồ có thể chơi đùa tính không cao. Tham gia khoa cử. Ta đã làm qua quan, không cần phải lại dính vào. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định đi làm một cái sơn tặc, một cái có lý tưởng có đạo đức sơn tặc. Biến hóa một chút hình thái, thay đổi một chút mặc, áo quần cũ nát hắn, bước nhanh đi về phía khiếu Nguyên Sơn. chương 506, điên cuồng bỏ tiền. Mánh hổ Sơn giống như một cái mánh hổ, ở vào tam quốc chỗ giao giới, hổ đầu đối diện Bắc Phương Bách Tộc Liên Minh. Hậu thân cùng với phía bên phải thuộc về Khiếu Nguyệt Đế quốc, bên trái chính là Sơn quốc địa bàn. Thời thi thủ đoạn, Trần Vũ liền ra nhập Mãnh Hổ Sơn, chính thức trở thành một danh có lý tưởng có đạo đức sơn tặc. Tinh, khí, thần toàn bộ đi đến trí tôn cấp thánh nhân cực hạn, đi lên nữa chính là đại đạo, không cách nào tiếp tục dùng tiền nạp. Cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm thánh thạch càng lúc càng nhiều, Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, không ngừng nạp căn cốt cùng nội tính. Trong nháy mắt, đại hán tiền giấy tiền vũ trụ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Căn cốt gia tăng hơn 100 điểm. Trong lòng hơi động, linh thạch toàn bộ biến mất, nộ tính tăng cường mấy trăm điểm. Vừa chuyển động ý nghĩ, tiên thạch không còn một ngống, căn cốt chợt tăng mấy ngàn điểm. Nhất niệm chi gian, thần thạch không thấy tăm hơi, nộ tính tăng lên mấy chục ngàn điểm. Không tới 5 phút thời gian, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm thánh thạch đều không thấy. Lúc này trần vũ, căn cốt biến thành hơn 36 triệu điểm, nộ tính biến thành hơn 35 triệu điểm. Lực lượng hơn 2,700 triệu điểm. Tốc độ cũng là hơn 2,700 triệu điểm, tinh thần lực cũng có ngũ 1 tỷ điểm, căn cốt cùng ngộ tính đều chỉ có hơn 3.000 vạn, sau này nhiều sung mãn một chút tinh thần lực, căn cốt, ngộ tính. Nam ở trên đá, phơi thái dương trần vũ, tâm lý tính toán như thế nào thành tiểu đại đạo. Đại đạo chi hạ vô địch, đó cũng là đại đạo không ra dưới tình huống vô địch, cũng không phải chân chính vô địch. Một cái tụ bảo buồn, mỗi ngày có thể sao chép 360 vạn viên hạ phẩm thanh thạch. 10 tụ bảo buồn mỗi ngày là có thể sao chép 36 triệu viên hạ phẩm Th thanh Thạch có mấy chục tỷ cái tụ bảo buồn ta muốn thế nào nạp là có thể thế nào nạp như thế một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu suy nghĩ một chút sau hắn bắt đầu nghiên cứu tụ bảo buồn dùng hạ phẩm hôn độn thạch thua nạp tụ bảo buồn phẩm cấp từ cực phẩm hôn độn trí bảo biến thành thượng phẩm hôn độn chí bảo đem tụ bảo buồn nghiên cứu triệt để sau Trần Vũ lại dùng hạ phẩm hôn độn thạch đưa nó sung mãn thành thực phẩm hôn độn trí bảo Thân thức đỏ qua, thấy bốn phía không người, Trần Vũ thuấn di đi tới tinh không minh mông, điều động quy tắc lấy một cái thời gian kết giới. Lấy ra mỗi loại tài liệu luyện khí, dùng hốn nguyên tri hỏa đem hỏa tan không tới 10 phút thời gian, hắn liền luyện chế 90-900 triệu-9999999999 cái tụ bảo buồn Tài liệu luyện khí kém một chút, chỉ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng ta có tiền có hệ thống. Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, tứ vô kỵ đạn cho một người người tụ bảo buồn sung mã tiền. 2 cái cực phẩm hôn độn trí bảo cấp bậc tụ bà buồn. 10 cực phẩm hôn độn trí bảo cấp bậc tụ bà buồn. 100 cực phẩm hôn độn trí bảo cấp bậc tụ bà buồn. Cộng thêm bản chính tụ bà buồn, vừa vặn 10 tỷ cái cực phẩm hôn độn trí bảo cấp bậc tụ bà buồn. Thời gian trong kết giới đi qua vô số 5, thời gian kết giới bên ngoài gần có mấy phút. 10 tỷ cái tụ bà buồn, mỗi ngày ra tăng 36 tỷ tỷ cực phẩm thánh thạch, nếu như đổi thành hạ phẩm hỗn độn thạch, chỉ có 3600 viên hạ phẩm hỗn thạch. Liền như vậy, trước cứ như vậy đi. Đem tùy thân trong vũ trụ, phân thân tinh khí thần, cũng xông tới địa cấp thánh nhân cực hạ, Trần Vũ trở lại mánh hổ Sơn. Trở về ăn cơm, ta tới nhìn Sơn Tạc lưu đại hổ và nói. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh đi về phía tiệm cơm. Mánh hổ Sơn tiệm cơm, chính là một cái lều, vì Sơn trại an toàn, ăn cơm đều là thay phiên đến ăn. Sơn Tặc là một cái có tiền đồ nghề, nhưng cũng là một cái trên mùi đao hành tẩu kinh doanh Mánh hổ sơn sơn tặc, coi như nghĩa phỉ, dưới tình huống bình thường, chỉ cấp tiền không giết người. Toàn bộ mánh hổ sơn, đương ra có 5 cái, sơn tặc cùng với thân nhân, đạt tới hơn 1.500 người. Gia nhập sơn trại sau đó, tinh thông tiện thuật Trần Vũ, trở thành một cái phụ trách tuần tra sơn tặc. Bước đi tới tiệm cơm, bưng lên thịnh mãn thức ăn đấu chén, hắn từng ngụm từng ngụm ăn. Vốn là khó mà nuốt trôi thức ăn, chỉ vì đầy một chút tiền, Trần Vũ cũng liền ăn nồng nhiệt. Sau mười mấy phút Lý Phi bước nhanh chạy vào tụ nghĩa đường, thở hứng hục, ấp áp úng nói các các vị đừng ra, đến, tới một con dê to béo. Có nhiều mập. Đại đương ra chân mánh nhữ mày hỏi. 13 chiếc xe ngựa tạo thành thương đội, vết bánh xe ấn đạt tới một tức sâu. Lý Phi nói. Lại có bao nhiêu người? Nhị đương ra ngầu khải hỏi. Tiểu sư hơn 50 người, thương đội có ba mươi mấy người, 13 chiếc xe ngựa, có 12 chiếc chứa cái dương, còn lại trong một chiếc xe ngựa, hẳn ngồi 1-2 người. Lý Phi nói: tiêu sư là cái nào tiêu cục?" Trần Mãnh hỏi: "Tiêu kỳ trên đó viết Trưởng Phong nhị tự." Lý Phi nói: "Đại ca, trường Phong Phiêu cục tổng tiêu đầu Trịnh Trưởng Phong là hậu thiên cực hạn cao thủ." Ngũ đương gia Triệu Quang Minh nhắc nhở: "Đại ca, có muốn hay không thả bọn họ đi qua?" Tam đương gia Tử Thành hỏi: "Bây giờ sơn trại có tiền có lương, tội gì đắc tội Trưởng Phong Phiêu cục? Trịnh Trưởng Phong là hậu thiên cực hạn, đại ca chẳng lẽ liền phải không?" Thứ Dương gia Chu Hải nói: Từ ta manh hổ sơn quá, thế nào cũng phải cho điểm tiền mãi lộ, coi như trịnh trưởng phong đích thân đến, cũng phải cho một điểm qua đường phí. Trân Mánh một chữ một cái nói. Thương đội tới chỗ nào? Ngô Khải hỏi. Cách chúng ta manh hổ sơn, hẳn còn có 7 tám giảm điện. Lý Phi nói. Nhị đệ, tam đệ, theo ta đi một chuyến. Trân Mánh nói. Đúng đại ca. Ngô Khải cùng từ thành gật đầu đáp ứng. Trân Mánh triệu tập 100 đại đao tay cùng một bách cung tiến thủ, suy nghĩ một chút sau. Hắn lại để cho Lý Phi đi đem mới tới vài người gọi tới, mới vừa gia nhập sơn trại mấy cái người mới, dù sao cũng phải có một đầu danh trạng phải không. Đoàn người mang đủ vũ khí, dọc theo dốc hổ đầu xuống. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc ních tay. Chân mánh lớn tiếng nói. Hơn 200 danh sơn tặc, trăm miệng một lời kêu phải. Sau mười mấy phút, Lý Phi chết thân mà phản, nói lại đừng ra, thương đội lập tức tới ngay rồi. Ừ, ta biết rồi. Chân mánh gật đầu một cái một lát sau, là ba chiếc xe ngựa, hơn 80 nhân tạo thành thương đội, Hạo Hạo đáng đáng tiến vào hổ khiêu hiệp. Chân Mánh Loan cung lắp tên, nhắm thương đội phía trước, ngón tay lỏng ra dây cùng, mũi tên nhọn bắn ra. Phá không tới mũi tên, chui vào trong mặt đất, tướng lĩnh đầu tiêu sư sợ hết hồn. Mánh hổ sơn hào hán, chúng ta là Trường Phong Phiêu Cục, chút bạc, bất thành kính ý, xin tạo thuận lợi. Trường Phong Phiêu Cục tiêu đầu phùng vân hạ, vận chuyển nội lực lớn tiếng nói. Lưu lại ba chiếc xe ngựa, 1000 lượng bạc. Ta tha các người một con ngựa. Trân Mánh nói. Mậu dịch đối ngoại, lợi nhuận phong phú. Chỉ cần ba chiếc xe ngựa, cũng là vì tiếp tục lâu dài. Thu 1.000 lượng bạc là vì để ngựa vặn nhất. Dù sao trong xe ngựa đồ vật có hay không đáng tiền, hắn cũng không biết. Các hạ nhưng là Mánh Hổ Sơn chân Đại Đương ra. Phùng Vân Hạc hỏi. Không sai. Trân Mánh không có sợ hãi đáp một tiếng. chương 507, Trần Quân Sư. Tiền lao ra, làm sao bây giờ? Phùng Vân Hạc hỏi. Nếu như người thuê không chịu giao tiền, trường phong phiêu cục chỉ có đánh một trận, nếu như người thuê nguyện ý giao tiền, là có thể bình an vô sự. Mánh hổ sơn sơn tặc, chỉ cướp bóc không giết người, chỉ có mấy lần giết người, cũng là người thuê không chịu giao tiền. Mánh hổ sơn người đông thế mạnh, đem làm mọi người chân mãnh hay lại là hậu thiên cực hạn cao thủ. Nếu như không tất yếu, ngày hôm sau hậu kỳ cảnh giới phùng vân hạc, tự nhiên không muốn động thủ. Phùng tiêu đầu, ngươi có ý định gì? Trong xe ngựa tiền vượng. Không trả lời mà hỏi lại nói, tiền lao ra, mánh hổ sơn thực lực hùng hậu, chúng ta trưởng phong phiêu cục làm thuê cho ngươi, hòa hay chiến, đều do ngươi quyết định, chúng ta đều nghe ngươi. Phung Vân Hạc vẻ mặt thành khẩn nói, thương lượng với bọn họ một chút, có thể hay không lưu lại 1.000 lượng bạc và một chiếc xe ngựa. Tiền vượng nói, chân làm mọi người, chúng ta nguyện ý lưu lại một chiếc xe ngựa cùng một lượng bạc, có thể hay không nương tay cho. Phung Vân Hạc lớn tiếng hỏi, ta là không phải cùng các ngươi nói điều kiện. Hoặc là lưu lại ba chiếc xe ngựa cùng 1.000 ngàn lượng bạc, hoặc là tất cả tiền tài sản đều lưu lại đến, hoặc là nhân cũng lưu lại toàn bộ tới. chân Mánh không nghi ngờ gì nữa nói. Tiền lao ra, ngươi cũng nghe đến, hòa hay chiến, ngươi quyết định đi. Phùng Vân Hạc nói. Đem cuối cùng ba chiếc xe ngựa để lại cho bọn họ. Tiền vợ cố làm đau lòng nói. chân Đại Đương ra, đây là một ngàn lượng bạc, còn có ba chiếc xe ngựa. Phùng Vân Hạc sau khi nói xong, lại nói chúng ta đi. Đại Đương ra, để phòng có b Trần Vũ nói, có ý gì? Trần Mánh hỏi, phía sau 3 chiếc xe ngựa, hơn phân nửa không có vật gì tốt. Trần Vũ nói, Trần Mánh bừng tỉnh nếu ngộ, lớn tiếng quát chậm. Không biết chân Đại đương ra, còn có chuyện gì? Phùng Vân Hạc cao mày hỏi, chúng ta không muốn kêu 3 chiếc xe ngựa, từ phía trước bắt đầu số, đem thứ 6, thứ 7, thứ 8 chiếc xe ngựa, cho chúng ta lưu lại. Trần Mánh trầm rộng quát lên, tiền lao ra. Phùng Vân Hạc hỏi, để lại cho bọn họ. Tiên vượng lòng như đao cắt nói, cho dù vạn phần không muốn, cũng không dám lấy tự thân An Nguy đi đánh cực, cùng với bị sơn tặc toàn bộ cấp đi, còn không bằng bỏ qua ba chiếc xe ngựa. Mắt thấy thương đội nhân rời đi, chân mánh nói, tam đệ, ngươi mang 50 người đi xuống, những người còn lại tại chỗ phòng bị. Phải. 50 danh đại đao tay, ở từ thành dưới sự hướng dẫn, thân hình khỏe mạnh vọt xuống. Tam đệ, bên trong có cái gì? Chân mánh lớn tiếng hỏi. Đại ca, toàn bộ là đồ tốt có binh khí có dược liệu còn có một dương bạc. Từ Thành mừng rỡ nói, đoàn người đuổi ba chiếc xe ngựa, ham hở trở lại manh Hổ Sơn. Đại ca, tất cả mọi thứ cộng lại, ít nhất cũng đáng ba mươi mấy vạn lượng bạc. Ngô Khải cười nói, không trách mỗi lần cướp được đồ vật, nhiều nhất giá trị mấy ngàn lượng bạc, nguyên lai like những thứ kia rảo họa thương nhân đem không đáng giá tiền nhất đồ vật đều đặt ở cuối cùng mấy chiếc trên xe ngựa rồi. Trần Manh tức giận nói, đại ca, lần này may mà Trần Vũ, nếu không Chúng ta kia có nhiều thu hoạch như thế. Ngô Khải nói. Tên kia đầu não linh hoạt, nhất lưu đỉnh phong thực lực, tiện thuật cũng rất lợi hại. Chúng ta mảnh hổ sơn còn kém một cái quân sư. Nếu không, sẽ để cho hắn tới làm chúng ta mảnh hổ sơn quân sư. Trần Mánh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ta đồng ý. Nô Khải gật đầu một cái. Ta cũng không có ý kiến. Từ Thanh nói. Đại ca nói cái gì chính là cái đó. Chu Hải nói. Ta nghe các người. Triệu Quang Minh nói. Đại bưu Ngươi đi đem Trần Vũ kêu đến. Trần Mánh nói. Đúng Đại Đương ra. Lưu Đại bưu gật đầu đáp ứng, bước nhanh chạy ra ngoài. Một lát sau, Trần Vũ đi tới tụ nghĩa đường, ôm quyền nói xin chào Đại Đương ra, nhị Đương ra ngũ Đương ra. Hôm nay may mà ngươi bảy mưu tình kế từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Mánh Hổ Sơn Quân Sư, đột phá đến Hổ Thiên Cảnh Giới, ngươi chính là Sáu Đương ra. Trần Mánh cười nói. Đà tạ Đại Đương ra. Trần Vũ gật đầu một cái. Trần Quân sư Làm sao ngươi biết thứ tốt, đều tại trước mặt trên xe ngựa? chân Bánh Hiếu kỳ hỏi. Phía trước nhất cùng phía sau cùng xe ngựa, vết bánh xe ấn đều rất cạn, chỉ có trung gian xe ngựa, vết bánh xe ấn sâu nhất, ta nếu là thương đội người phụ trách, cũng sẽ đem thứ tốt đặt ở trung gian. Phía trước gặp phải tình huống gì, trước mặt xe ngựa có thể vứt bỏ, xuất hiện sau lưng tình trạng, phía sau xe ngựa cũng có thể vứt bỏ, ngoài ra chính là, thương nhân đều thích đem thứ tốt đặt ở bên người. Trần Vũ nói. Nói thật hay Trần Mánh cười khen. Đại ca, chúng ta cướp trường phong phiêu cục, trình trường phong chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trường phong phiêu cục ngược lại là không đủ gây sợ. Nếu hơn nữa khác tiêu cục, chúng ta như thế nào ngăn cản? Chu Hải Cao Mày nói. Cũng là một cái vấn đề. Trần Mánh thật sâu chấp nhận nói. Một cái trường phong phiêu cục, lấy sơn trại thực lực, đủ để đối phó tự nhiên. Những năm gần đây, đoạt không ít thương đội, cũng rất nhiều tiêu cục đều có thủ. Nếu như những tiêu cục đó liên hiệp tới trả thủ. Sơn trại hơn phân nửa chống đỡ không được. Trần Quân sư, người có thể có lương sách." Ngô Khải hỏi. "Sơn trại địa thế hiểm yếu, trừ phi Tiên Thiên Vũ giả đích thân tới, hay hoặc là bị người đánh lén, trên căn bản sẽ không có nguy hiểm gì, vì để người vất nhất, chúng ta có thể đào một ít nói Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Kế này rất hay, bắt đầu từ ngày mai, toàn lực đào địa đạo." Trần Mãnh mừng rỡ không thôi nói. "Nếu như bên dưới sơn trại phương phủ đầy nói, cho dù Tiên Thiên Vũ giả đích thân tới, Cũng có thể chuẩn. Mê Cung một loại nói, lại thu được một ít cơ quan cảm ấy, đủ để cho tiên thiên vũ giả bước đi liên tục khó khăn. Trần Quân Sư, nói như thế nào xây cất, còn phải ngươi mưu đổ một phen. Ngô Khải nói. Ừ. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Đại ca, lần này kiếm lợi vài chục vạn lượng bạc, phân bao nhiêu bạc cho dưới núi huynh đệ. Chu Hải hỏi. Tứ đệ, chuyện này từ trước đến giờ đều là ngươi phụ trách, ngày mai ngươi mang theo một số người, cầm 5.000 lượng bạc phân cho dưới núi những huynh đệ kia. chân Mánh sau khi cân nhắc một phần nói Đại ca, trên núi có ba mươi mấy người nhanh 60 tuổi, có hay không an bài bọn họ xuống núi? Chu Hải lại hỏi Ừ, qua mấy ngày lại để cho bọn họ xuống núi. chân Mánh nói Mánh hổ sơn sơn tặc, rất nhiều cũng đến từ dưới núi thôn, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi linh quá lớn sơn tặc, ở tại dưới núi trong thôn, nếu như gặp phải chuyện gì, cũng tốt cho bọn hắn báo tin. Những năm gần đây, Thiếu Nguyệt Đế quốc nhiều lần phái binh vây quét Sơn trại, chỉ vì có thôn dân báo tin, Sơn trại mới không có xệ ra chuyện. Thỏ không ăn cỏ gần hàng, manh Hổ Sơn cũng không ngoại lệ. Từ đệ nhất đảm nhận đại đương gia bắt đầu, manh Hổ Sơn sẽ không đoạt lấy nông hộ, chỉ là cản đường đánh cướp đã qua thương lư. Tiệm cơ ngoại, hai mươi mấy thân thể cường tráng Sơn Tặc đang ở giết heo làm thịt dê, cấp được giá trị vài chục vạn lượng bạc hàng hóa, thế nào cũng phải ăn mừng một phen. Sơn Tặc là một cái nghề nguy hiểm, thường xuyên trở ra đi. Không về được. Sơn tặc là một cái ăn uống thả cửa nghề, thường thường cũng có thể ngoạng miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. chương 508, lấy được ba môn công pháp. Lúc hoàng hôn, rượu thịt khí lan tràn toàn bộ sơn trại. Các vinh đệ, tối nay rượu thịt quản cú. Trần Mánh lớn tiếng nói. Đà tạ đại đương ra. Một đám sơn tặc lớn tiếng la lên. Trần Sư ra, đừng chỉ ăn thịt, uống rượu. Nô Khải cười nói. Rượu này khẩu vị nghèo nàn, ta không thế nào thích. Trần Vũ nói. Theo ta được biết, chúng ta bây giờ uống rượu, bên ngoài một vò muốn bán nhị mười lượng bạc. Ngô Khải nói, rượu vần đủ, cũng không đủ liệt. Trần Vũ nói, thiên hạ rượu ngon nhất, cùng chúng ta uống rượu, cũng không khác nhau nhiều. Ngô Khải nói, cầm đi trưng cất một chút, là có thể biến thành trong suốt liệt tựu rồi. Trần Vũ nói, cái gì là trưng cất? Trần Mánh Hiếu kỳ hỏi, nấu nước thời điểm, sẽ có bạch khí bước lên Trần Vũ giải thích. Trần Sư ra, ngươi sẽ trưng cất ra liệt tựu. Trần Mánh cặp mắt sáng lên hỏi: "Chỉ cần có chưng cất dụng cụ, làm ra liệt tiểu dễ như trở bàn tay." Trần Vũ nói: "Không biết nơi nào có thể mua được chưng cất dụng cụ?" Trần Mánh hỏi. "Dùng đất sét nấu một cái liền có thể." Trần Vũ nói: "Sơn trại thì có một cái lò gạch cùng đất sét." Trần Mánh nói: "Sơn tác xuất Trinh thời điểm, cũng sẽ uống mấy hớp rượu, sau đó rơi vỡ chén rượu. Vừa là rượu chàng anh hùng mật, vừa là linh tinh bình an." Từ Hồ Khiêu hiệp trải qua khiếu nguyệt đế quốc thương nhân, Mang theo hàng hóa trên căn bản đều là lá trà, tơ lụa, dược liệu, đồ sát, đồ sứ, lương thực những vật này, mang về hàng hóa đa số chân châu, bảo thạch, gia thú các loại. Từ xưa tới nay, rất ít có thương nhân đem cơm chén chuyên trở ra ngoài bán, một là không bao nhiêu tiền, hai là không bán được. Sơn trại mỗi lần xuất trinh cũng sẽ đập bể mấy trăm chén, vì vậy liền ở trên núi xây một cái lò gạch. Ta đây dành thời gian làm một cái chưng cất khí." Trần Vũ nói. "Ừ." Trần Mãnh gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, 100 thân thể cường tráng sơn tặc, đứng ở tụ nghĩa đường bên ngoài diễn võ trường. Trần Vũ vẽ một phần bản vẽ, lại tự mình đào vài mét, vì vậy nói, cứ như vậy đào, môi đào vài mét, dùng gô cố định một chút, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ừ, một sơn tặc lớn tiếng đáp ứng. Đi tới cách đó không xa lò gạch, Trần Vũ lấy một nhóm đất sét dùng thủy khuấy một phên sau, lại dùng gỗ làm một khối răn chắc tấm ván, liền bắt đầu ở phía trên chế tác trưng cất khí. Không tới một giờ, Một cái dung tích hơn 200 thăng trừng cất khí, liền bị hắn lấy đi ra. Mang lên trong khố phòng đi. Trần Vũ nói. Ừ. Bốn cái sơn tạc nâng lên tấm ván, bước nhanh đi về phía phòng kho. Nhật Nguyệt lên lên xuống xuống, hơn 10 ngày lặng lẽ rồi biến mất. Vô dụng siêu phàm lực Trần Vũ, dùng hy đất sét bổ mấy lần cái hở, liền để cho người ta đem trừng cất khí mang tới lò gạch. Đại hỏa đốt một cái, trừng cất khí trở nên cứng rắn như sát. Thật muốn coi như, chưa trải qua tôi luyện thiết Độ cứng kém xa đổ gốm. Được rồi, cẩn thận một chút, khắc vơ vụn rồi. Trần Vũ nói. Mấy tên sơn tặc dùng sợi dây bó tốt trưng cất khí, đem mang lên đảo xong thổ trên lò. Quân sư, quyết định được. Trần Mánh không dằn nổi hỏi. Có thể trưng cất rồi. Trần Vũ cười nói. Nâng cốc đổ vào. Trần Mánh nói. Mấy tên sơn tặc đem từng vò từng vò rượu, rót vào trưng cất khí bên trong. Nổi lửa. Trần Vũ nói. Một cái sơn tặc nổi lửa tuổi Gấu hùng đại hỏa sau đó nhảy, cũng không lâu lắm, màu sắc vàng nhạt không có tạp chất rượu, liền từ miệng nước chảy toát ra. Rượu ngon, lúc này mới nam nhân uống rượu. Chân mánh nhận một chén, từng ngụm từng ngụm đã uống vài ngụm, bị sặc một cái hắn, vẻ mặt lại mừng rỡ không thôi. Quá liệt rồi. Ngô Khải nói. Như vậy cực phẩm rượu ngon, một cân sợ là có thể bán 100 lạng bạc dòng. Chu Hải như có điều suy nghĩ nói. Nếu không, chúng ta ở dưới chân núi mở một cái tựu lầu. Triệu Quang Minh đề nghị: Chúng ta là sơ tộc, làm sao có thể khôi rượu lầu? Trần Mánh do dự nói: Đại đương gia, chúng ta có thể để cho mấy cái không thường lộ diện huynh đệ, ở dưới chân núi chuẩn bị một cái tiểu lầu, như vậy thứ nhất vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể hỏi thăm tin tức. Trần Vũ đề nghị: Dưới núi không thể so với trên núi, nếu như lộ hãm, khui rượu lầu huynh đệ có thể gặp phiền thoái. Trần Mánh nói: Đại ca, ta nguyện ý trấn giữ tiểu lầu. Chu Hải nói: Tứ đệ Ngươi không thích hợp, rất nhiều người đều biết ngươi là mánh hổ sơn tứ đương ra. Trân Mánh nói. Đại đương ra, không bằng phái mấy cái cơ chí một chút huynh đệ xuống núi khôi rượu lầu. Trần Vũ nói. Đại ca, ở dưới chân núi khui rượu lầu chuyện, sao không giao cho quân sư? Ngô Khải cười nói. Nói chuyện cũng tốt. Trân Mánh gật đầu một cái, hắn thấy, thực lực bản thân so với cái gì đều trọng yếu, nếu hắn đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh giới, vậy còn cần phải cố kỵ những tiêu cục đó. Đại ca. Quân sư tiễn thuật lợi hại, không bằng đem sơn trại những thứ kia cung tiến thủ, toàn bộ giao cho hắn huấn luyện một phen. Từ Thành đột nhiên nói, có một đám lợi hại cung tiến thủ, chính là tiên thiên vũ giả cũng không sợ. Đúng hợp ý ta." Chân manh thật sâu chấp nhận gật đầu một cái. "Các vị đương ra, đi thông dưới núi nói, đã sửa xong." Một cái sơn tặc từ nói chui ra. "Chúng ta đi nhìn một chút." Chân Minh nói. Đoàn người đi vào nói, bước nhanh hướng cuối đi tới. "Quá tốt." Nô Khải nhìn một chút sau Vẻ mặt tươi cười khen, chờ cung tiễn thủ vấn luyện xong tất, dựa vào chúng ta xây cất nói, coi như tiên thiên cao thủ tới, cũng có thể để cho hắn thất bại tan tắc mà quay trở về. Chân mãnh lòng tin 10 phần nói, tiên thiên chân khí vô địch, dù tiên thiên chân khí bảo vệ toàn thân, có thể ngăn cản đào thương gậy gộc. Đầu mũi tên nhọn, dĩ điểm phá diện bên dưới, tiên thiên chân khí cũng kháng không được bao lâu. Nếu ở bên ngoài, tiên thiên cao thủ có thể tùy tiện tránh phô thiên cái địa mũi tên. Nhưng ở chiều rộng có hạn trong địa đạo, Thiên thiên cao thủ có thể lại chỉ có thể chống cự. Quân sư, ngươi thiên sinh thần lực, thực lực có thể so với nhất lưu, còn không có luyện võ qua công chứ. Trần Mánh như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm. Trần Vũ thuận thế gật đầu một cái. Ta có mấy môn công pháp, ngươi có thể nguyện học. Trần Mánh hỏi. Vậy thì đa tạ đại đương ra rồi. Trần Vũ cười nói. Rơi đi nói, trở lại tụ nghĩa đường. Trần Mánh đi lấy ba quyển bí tịch, sau đó nói, ngọn lửa công là nội công tâm pháp. Như bóng với hình là một môn thân pháp, còn có cửa này điệp lăng quyển. Đà tạ đại đương ra. Trần Vũ gật đầu nói tạ, đóng vai người bình thường hắn, mặc dù tinh thông vô số công pháp, cũng không nguyện sử dụng. Bây giờ công pháp đưa tới cửa, hắn dự định làm bộ làm tịch tu luyện một chút. Dĩ vãng bằng vào kim tiền cùng hệ thống, tu vi nhanh chóng đột phá, còn chưa thể nghiệm qua tu luyện mang đến vui vẻ. Bây giờ thực lực cá nhân, có thể nói đại đạo chi hạ vô địch, nổi lo về sau gần như bằng không, tuổi thọ vô cùng vô cùng v Hắn muốn một lần nữa tu luyện một chút, thể nghiệm thể nghiệm đột phá tu vi mang đến vui thích. Ta ngộ tính hơn 3.000 vạn điểm, căn cốt cũng có hơn 3.000 vạn điểm, bất kỳ võ công gì cũng có thể tốt thành. Linh hồn của ta cảnh giới có thể so với trí tôn cấp thánh nhân cực hạ, trong nháy mắt luyện thành bất kỳ công pháp nào, có gì thú vui có thể nói. Mua mấy cái nạp phần món ăn, như vậy thứ nhất, cũng không ảnh hưởng thực lực, vừa có thể chân chân chính chính đóng vai người bình thường. Lo lắng tự thân an nguy Trần vũ, cũng không có phong cấm tu vi dự định hắn chỉ là muốn làm một đoạn thời gian sơn tặc. Không sai, thực lực như cũ như lúc ban đầu, lại có thể thể nghiệm tu luyện vũ công thu vui, có tiền, có hệ thống chính là được. chương 509, trước đó chưa từng có cảm giác. Trần vũ tâm lý rất rõ, đột phá tu vi sung sướng, mặc dù không có thể nghiệm qua, nhưng hắn có tiền, có hệ thống, tùy tiện xài ít tiền, là có thể thể nghiệm một lần, tốn thêm ít tiền nạp, là có thể một mực thoải mái đi xuống. Nhân dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Thành tựu đại đạo xa xa khó vời, tự mình tu luyện một lần cũng không thể. Nếu như chuyện gì đều dùng tiền giải quyết, động một chút là nạp, hắn sớm muộn cũng sẽ không có chuyện gì làm. Vô hạn nạp hệ thống quá huyền diệu rồi, so với cực phẩm hỗn độn chí bảo còn thần kỳ hơn, chẳng lẽ vô hạn nạp hệ thống cấp bậc vượt qua cực phẩm hôn độn chí bảo? Chẳng lẽ nó là đại đạo thiên tôn luyện chế? Như thế một cái ý niệm trong đầu lưu chuyển, Trần Vũ càng phát giác đại đạo tiên tôn sâu không lường được. Ngày hôm nay, Thực lực của hắn sánh bằng thánh tôn cấp thực hạn ngay cả là cực phẩm hôn độn chí bảo hắn cũng có thể dòm ra hơn nửa với cơ Duy chỉ có đối mặt vô hạn nạp hệ thống hắn như cũ không nhìn ra chút nào đầu mối lắc đầu một cái sung mãn xuống trong lòng nghĩ bậy Trần Vũ nằm ở trên giường buồn ngủ một chút sáng sớm hôm sau hắn đi tới diễn võ trường nhìn một chút ngã trái ngã phải châu đầu ghé thai cung tiến thủ trầm giọng quát lên tất cả liênên lặng cho ta toàn bộ đứng ngay ngắn ai nói nữa buổi trưa không cho phép ăn cơm trăm tên trong lòng cung tiễn thủ cả kinh, nhất thời ngậm miệng không nói. Thân là một cái cung tiễn thủ, nếu như chưa đủ lực lượng, nhiều lắm là bắn ra mấy mũi tên. Lực cánh tay chưa đủ, không kéo ra dây cung, chỉ lực chưa đủ, giống vậy không mở được cung. Nếu muốn trở thành thần tiễn thủ, thì phải trước nắm giữ cùng với xứng đôi lực lượng. Trần Vũ nói mấy câu sau, sẽ để cho một đám cung tiễn thủ tập chống đẩy hít đất. Mãnh hổ sơn cung tiễn thủ, toàn bộ đều là tam lưu võ giả, lực lượng so với người bình thường mạnh rất nhiều. Vì thế, Trần Vũ gọi tới vài tên thủ hạ, để cho bọn họ đưa đến 100 túi lương thực, đặt ở những thứ kia trên người cung Tiến thủ. Không tới mấy phút, đại đa số cung Tiến thủ liền thở hồng hộp, còn có mấy cái mồ hôi như mưa rơi. Đại bưu ngươi xem bọn họ, mỗi lần làm 300 cái, buổi sáng làm 5 lần, ai làm không xong, buổi trưa không cho phép ăn thịt, buổi chiều cũng làm 5 lần, không có làm xong nhân, giống vậy không có thịt ăn. Trần Vũ nói, đúng quân sư, Lưu Đại bưu gật đầu thắng được. Đi chưng cất rượu sưởng nhìn một chút, Trần Vũ lại đi nói nhìn một chút, trở về phòng bên trong, hắn bắt đầu tu luyện ngọn lửa công. Tiêu tiền sung mãn quá giá trị, hắn lúc thời điểm tu luyện, căn cốt cùng nộ tính cũng chỉ có một chút, kinh mạch huyệt vị cũng như người thường. Nhìn mấy lần ngọn lửa công, Trần Vũ ý theo gáo họa hồ lô luyện. Theo công pháp vận chuyển, hơn nửa giờ sau, hắn nhận ra được khí cảm. Mấy chu thiên sau đó, hắn luyện ra khí tức, hết sức chăm chú hắn, lần lượt tu luyện ngọn lửa công. Thật giống như có chút không hợp với lẽ thường, người bình thường tu luyện mấy chu thiên, sẽ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thậm chí tổn thương kinh mạch, ta cường độ thân thể quá cao, một mực tu luyện tới tinh thần hủy diệt, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại mua cho mình rồi mấy cái nạp phần món ăn. Tương tia khí tức dọc theo kinh mạch và huyết vị ta qua, sảng khoái cảm giác trải rộng toàn thân, vận chuyển khí tức mấy chu thiên sau, kinh mạch căng đau cảm giác sau đó chuyển tới. Này mới đúng mà. Mỗi ngày tu luyện mấy chu thiên, vừa vặn cùng người bình thường tương đối. Dừng lại ngọn lửa công, Trần Vũ lật xem một lượt như bóng với hình, tương đối có thành tự luyện. Không đúng, bước này đi quá nhanh, đặt chân địa phương cũng lệch rồi mấy phần. Luyện một trận như bóng với hình, hắn lại dựa theo điệp lăng quyển, một lần lại một khắp luyện hơn nửa giờ. Tu luyện lúc chọn công pháp sau khi, ta giống như một người bình thường, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Đến đây sau đó, Trần Vũ sáng sớm cùng lúc hoàng hôn, tinh tâm tu luyện ngọn lửa công. Buổi sáng huấn luyện cùng tiến thủ, sau đó tu luyện điệp lãng quyền cùng như bóng với hình, buổi chiều thị sát nói cùng trưng cất rượu sưởng. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trần Manh xuất ra một cái trái cây, cười nói quân sư, ngươi xem đây là cái gì? Chu quả. Trần Vũ tỏa sáng hai mắt nói, đóng vai người bình thường hắn, nếu có thể luyện hóa một viên 10 năm chu quả, tu vi sẽ đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Không sai, trên tay ta chu quả, nhiên đại chỉ có 10 năm, đối hậu thiên cảnh giới không có hiệu quả. Nhưng cũng là hiếm, có bảo vật chân maính sau khi nói xong, đem trong tay chu quả thể qua. Mười năm chu quả có thể nhường cho người bình thường đột phá đến hậu thiên cảnh giới, trăm năm chu quả có thể nhường cho hậu thiên vũ giả đi đến tiên thiên cảnh giới, ngàn năm chu quả có thể nhường cho tiên thiên vũ giả trở thành tông sư. Ngàn năm chu quả trên đời khó tìm, trăm năm chu quả ít lại càng ít, mười năm chu quả cũng là vật chân quý. Đa tạ đại đương gia. Trần Vũ cười nói một tiếng cảm ơn. Quân sư, đối đãi ngươi đột phá đến ngày hôm sau chính là chúng ta mãnh hổ sơn sáu đưa ra." Trần Mánh cười nói, "Phải." Trần Vũ gật đầu đáp ứng, nắm chu quả rời đi. Trở về phòng bên trong, hắn ăn một miếng xuống chu quả, ôn hòa năng lượng lan tràn toàn thân, ngưng thần tĩnh khí hắn, không ngừng vận chuyển ngọn lửa công, lợi dụng chu quả năng lượng xuyên qua kinh mạch. Đả thông ba cái kinh mạch, nội lực thông suốt, ta đã là ngày hôm sau giai đoạn trước cảnh giới võ giả. Thân thể con người 360 cái huyệt vị, tổng cộng có 12 vạn 9600 cái kinh mạch. Đả thông ba cái kinh mạch chính là ngày hôm sau giai đoạn trước nếu đem toàn bộ kinh mạch quán thông lại vừa là loại cảnh giới nào sâu xuyên thiên địa nhị cầu lĩnh ngộ nào đó chân ý chính là người người hướng tới tiên thiên cảnh giới nếu đem toàn bộ kinh mạch và huyệt vị cũng đã thông có lẽ trở tay là có thể đấm phát chết luôn tiên thiên nghĩ như sóng chiều bên dưới, Trần Vũ ngự xử nội lực biến thành tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan vốn là bền chắc không thể gậy bình chướng bị hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua nội lực tăng nhiều cảm giác để cho hắn mừng rỡ không thôi. Trước tiêu tiền nạp, đột phá cảnh giới thời điểm, cảm giác tuyệt vời trong nháy mắt rồi biến mất. Bây giờ tự mình tu luyện, khó mà mô tả vô cùng thoải mái, ước chừng duy trì vài chục phút. Giống vậy đều là đột phá, chỉ vì một cái khó khăn, không có một người độ khó, đem cảm giác có khác biệt trời vực. Liên tiếp đã thông 9 huyệt vị, 36 cái kinh mạch, tinh thần mệt mỏi trần vũ, bất đắc dĩ ngừng lại. Thực lực bản thân tuy mạnh, nhưng sung mãn trả tiền sau đó Thực lực của hắn cùng võ giả bình thường tương đối. Nếu không phải bằng vào tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan nội lực, ý theo 10 năm chu quả năng lượng, hắn nhiều nhất đã thông 4-5 cái kinh mạch. Không trách nhiều người như vậy nói, kiến thức chính là tài sản, nhân xấu xí thì phải đọc nhiều thư. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, kiếp trước giới võ giả, làm thế nào biết tốc độ cao lưới khoan nào rượu? 99% võ giả đánh thông kinh mạch cùng huyệt vị, đều là dựa vào một cổ mang kính, sử dụng nội lực sông ngang đánh thẳng Thường xuyên có người kinh mạch bị tổn thương. Cũng còn khá ta rõ ràng toàn bộ kinh mạch và huyệt vị vị trí, nếu không, chỉ là tìm tới kinh mạch và huyệt vị cụ thể vị trí, liền muốn lãng phí không ít tâm tư thần, đóng vai một cái chân chính người bình thường, thật sự là quá khó khăn. Lúc thời điểm tu luyện, nộ tính cùng căn cốt giống như người thường, nhưng hắn chí nhớ lại không có giảm bất phân hảo. Đủ loại kiến thức liên tục không ngừng xuất hiện trong đầu, làm ít công to dễ như trở bàn tay. Có chút lấy được chân vũ, rứt khoát đứng lên. Nhàn nhã dạo bước đi ra ngoài. Chương 510, Thân thể vũ trụ. Thấy đối phương có chút dị thường, Trần Mãng cẩn thận nhìn một chút, khó tin hỏi quân sư, ngươi đột phá? Nhiều khi đại đương ra cho công pháp và châu quả. Trần Vũ vẻ mặt thành cần nói, Bay rượu tịch, an mừng quân sư đột phá." Trần Mãng hào khí mười phần nói, "Đúng đại ca." Từ thành gật đầu đáp ứng. "Từ giờ trở đi, ngươi chính là Mãnh hổ sơn 6 đương ra. Trần Mãng nói. "Cảm ơn đại đương gia." Trần Vũ nói. Còn nói đại đương ra. Trần Mánh cố làm tức giận nói. Đúng đại ca. Trần Vũ sửa lời nói. Sau 2 giờ, toàn bộ sơn chạy lại bị rượu thịt khí bao phủ. Lục đệ, từ ngươi sau khi lên núi, chúng ta có nói, cũng có rượu ngon, những thứ kia cùng tiện thủ hình đệ tiện thuật, cũng tăng lên rất nhiều đại ca kính ngươi một chén. Trần Mánh bưng lên chén nói. Đại ca, những thứ này đều là ta hẳn làm. Trần Vũ uống một hơi cạn sạch. Nửa giờ sau, từng cái sơn tặc say ngã trên đất. Trưa hôm nay, Trần Vũ đi tới diễn võ trưởng, lớn tiếng nói, các vị huynh đệ cũng có thể bắn chúng tam trong vòng chăm thức cố định mục tiêu, bắt đầu từ hôm nay bắn di động mục tiêu. Lưu Đại bưu cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay tiểu mục đầu, dùng sức ném về phía xa xa. Trần Vũ loan cung lắp tên kéo dây cùng, mũi tên vừa mới rời cùng, hắn lại nhắm rơi xuống phía dưới gỗ. Nhanh như thiểm điện mũi tên mới xuyên thủng gỗ, đệ nhị cây mũi tên lại nhanh trong tới, gỗ lần nữa bị bắn thủng. Sáu đương ra thật lợi hại Như thế thần sạ, tuy có thể ngăn cản. Trong nháy mắt chính là 5 mũi tên, hơn nữa vừa nhanh vừa chuẩn. Từng cái cung tiễn thủ khó tin nói. Hai hai một tổ, một người ném gỗ, một người phụ trách bắn tên ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm. Trần Vũ nói, đúng đại đương gia. Lưu Đại Bưu gật đầu đáp ứng. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, âm thầm suy nghĩ sửa đổi huyết vị cùng kinh mạch chuyện. Tu luyện liệt hỏa công thời điểm, hắn phát hiện mình trước không có thanh toán ra kinh mạch và huyết vị tiềm lực. Ta đã tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần cùng thần cách hòa làm một thể. Thân thể con người tinh khí thần, đối ứng thượng trung hạ ba cái đan điền Huyệt vị chính là không lúc này, không gian chính là vũ trụ. Trong lòng hơi động, toàn thân cao thấp 360 cái huyệt vị, đều bị trần vũ mở ra thành vũ trụ. Từng cái huyệt vị không gian, phát sinh thiên thiên phúc điệu biến hóa, lần lượt diễn biến thành một cái vũ trụ bỏ túi. Vừa xa trí tôn cấp thánh nhân vô số lần thánh nguyên lực, không có vào từng cái vũ trụ bỏ túi bên trong Thượng trung hạ ba cái đan điển, tồn chữ tinh khí thần lực. Vừa chuyển động ý nghĩ, tinh khí thần chia ra làm 3, không có vào ba cái trong đan điển. Mênh ngông tinh thần vì ngoại vũ trụ, thân thể con người huyệt vị chính là nội vũ trụ. Hàng tinh tuyên cổ bất biến, không lúc ních, ba cái đan điển làm hàng tinh. Thời gian, không gian, âm, dương, lôi phòng, kim, mục, thủy, hỏa, thổ. ỉ có tiền có hệ thống, cường độ thân thể có thể so với cực phẩm hôn độn trí bảo. Trần Vũ không có sợ hãi lần là thử Thượng Trung hạ ba cái đan điền biến hóa ra vũ trụ giống như ngừng bất động hành tinh từng cái kinh mạch giống như cầu còn lại huuyện vị vũ trụ giống như vệ tinh dựa theo tương ứng quý tích xoay trọn lấy hắn bây giờ thực lực thay đổi huyện vị vị trí không có bất kỳ độ khó thuộc tính tương sinh tạo hóa vô cùng năng lượng vô tận thực lực thật giống như lại mạnh hơn rất nhiều lần thí nghiệm hàng ngàn hàng vạn lần sau đó Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại không hề diễn hóa vũ trụ hắn lại bắt đầu tu luyện Liệt hòa công, trong giây lát đó, hắn lại biến thành người bình thường. Nạp phần món ăn quá thần kỳ, hệ thống cũng rất cường đại. Đem nội lực biến thành tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi xuyên qua từng cái huyệt vị cùng từng cái kinh mạch. Nội lực lần lượt tăng nhiều, thể xác và tinh thần câu thoải mái cảm giác, để cho Trần Vũ mê mệnh trong đó khó mà tự kiềm chế. Hắn toàn thân cao thấp kinh mạch và huyệt vị đã sớm bị sao năng lực đả thông, mà nay mua nạp phần món ăn hắn Chỉ cần bắt đầu luyện võ, cực kỳ nhỏ kinh mạch và huyệt vị, cũng sẽ như thật hay giả khép lại đứng lên. Đạn Đại bác có thể nổ đỉnh núi, lại không gây thương tổn được không chung. Mức hàng bán ra, lưu sa có thể chiếm đoạt đồ vật, chỉ vì bọn họ là hoạt động. Lại khói dày đặc vụ, cũng sẽ tan theo gió, lại hát mạc thủy, cũng sẽ bị thủy làm loãng. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, nghĩ như sóng chiều bên dưới, trần vũ lâm vào đốn ngộ bên trong. Máu thịt, gân cốt đều là cố định, nếu có thể tùy ý tách tù Ít nhất có thể không nhìn vật lý công kích. Nếu như tế bào thân thể có thể phân tán ra, chiếm đoạt năng lượng công kích không thành vấn đề. Trong dung hợp, biến thành một tế bào, lực phòng ngự định có thể trợt tăng vô số. Trong giây lát đó, Trần Vũ ầm ầm nổ tung, thân thể hóa thành một người người tế bào. Ngày hôm nay, ta không thiếu thủ đoạn, chỉ thiếu một chút kỳ tư diệu tưởng. Hóa thành vô số tế bào Trần Vũ, quy tắc sử dụng lực, trong nhấp nháy, từng cái tế bào dung hợp vào một chỗ. Chỉ còn một tế bào hắn Nhỏ như vi trần theo gió phiêu lãng, không gian quy tắc quả nhiên huyền diệu, lực phòng ngự cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều lần, lực công kích cũng càng thêm ngưng tụ, lực xuyên thấu mạnh rất nhiều, nhưng ta đúng là vẫn còn không có thành tựu đại đạo. Mấy phút sau, Trần Vũ khôi phục như thường, bình phục tâm tình sau, mở cửa phòng đi ra ngoài. Sáu đường ra, đại đương ra cho người đi qua. Một cái sơn tặc chạy tới. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, chạy thẳng tới tụ nghĩa đường đi. Lục đệ. Thấy hắn đến. Trân Mánh, Nô Khải đám người la lên. Đại ca, nhị ca ngũ ca. Trần Vũ trước sau la lên. Ta đây mấy ngày có chút càng ngộ, dự định bế quan một đoạn thời gian. Trân Mánh nói. Đại ca muốn đột phá tiên thiên. Ngô Khải mừng rỡ hỏi. Được hay không được, còn chưa thể biết được. Trân Mánh nửa vui nửa buồn nói. Tu Vi đi đến hậu thiên cực hạ, đã có 3 năm lâu. Bây giờ mới dòm ra một tia hỏa thuộc tính chân ý. Hắn cũng không nắm chặt thành tiểu tiên thiên. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trần Vũ nói. Nói thật hay. Trần Mánh lớn tiếng khen. Đại ca, ngươi chuẩn bị bế quan bao lâu? Ngô Khải hỏi. Nhỏ thì mấy ngày, lâu thì một tháng. Trần Mánh sau khi nói xong, lại nói, ở ta bế quan khoảng thời gian này, Sơn tập truyện liền giao cho mấy vị huynh đệ. Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định cánh ký trại. Ngô Khải nói. Người đang Sơn trại ở từ thành nói. Lý do ổn thỏa, khoảng thời gian này, sẽ không đi dưới núi phát tài Chu Hải nói. Đúng rồi, Lục Đệ, ngươi bây giờ là tu vi gì? Chân Mãnh nói sang chuyện khác. Đã thông 7 cái kinh mạch. Chân Vũ thuận miệng nói. Ngươi đã thông 7 cái kinh mạch? Chân Mãnh khó tin hỏi. Lục Đệ, thiên phú của ngươi quá tốt, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mới ngày hôm sau sơ kỳ, ngươi mới tu luyện bao lâu, cũng ngày hôm sau trung kỳ. Triệu Quang Minh trận mắt hốc mồm nói. Ta cũng chỉ đã thông 7 cái kinh mạch. Chu Hải buồn bực nói. Luyện được nội lực chính là hậu thiên cảnh giới. Dùng nội lực đả thông một cái tới bốn cái kinh mạch, chính là ngày hôm sau sơ kỷ. dùng nội lực đả thông năm cái tới tám cái kinh mạch, chính là ngày hôm sau trùng kỳ đả thông 12 cái kinh mạch, chính là hậu thiên cực hạn. Xuyên qua nhâm đốc nhị mạch, lĩnh ngộ mộ một loại chân ý, liền có thể thành tựu Tiên thiên. Chương 511, Trì Hoa Hứa. Chân manh Bê Quan, manh hổ Sơn nghiệp vụ sau đó tạm ngừng. Năm mươi mấy ngoài dặm, hùng hướng trại, quần nương đường. Đại ca, nội tuyến truyền tới tin tức tứ đường thiết ứng nói Đại ca, phạm thị thương hội đoàn xe, ba ngày sau trải qua hổ khiêu hạp, chúng ta có muốn hay không liên quan một phiếu? Nhị đương ra ngân ưng, vẻ mặt tươi cười hỏi. Phạm thị nhất tộc tài lực hùng hậu, lại có tiên thiên cao thủ phong phạm tinh hải, mánh hổ sơn chân mánh cũng không dám dẫn đến, chúng ta hùng ưng chạy xuất thủ, khởi là không phải tự tìm đường chết. Đại đương ra kim ưng nói. Đại ca, chân mánh bê quan, mánh hổ sơn tạm ngừng cấp bóc, này chính là chúng ta cơ hội. Ngân ưng nói. thế nào nói ra lời này Kim ưng như có sở ngộ hỏi. Mánh hồ sơn ở vào tam quốc chỗ giao giới, địa lý vị trí thập phần ưu việt, nếu như cơ hội thích hợp, chỉ cần giết quang phạm thị thương hội nhân chúng ta là có thể chiếm cứ mánh hồ sơn. Ngân ưng nói, mánh hổ sơn dễ thủ khó công, chỗ giao thông yếu đạo, qua lại thương lữ đông đảo, là trong vòng ngàn giảm tốt mà nhất bản. Đại ca, ta tán thành nhị ca kế hoạch. Tam đương gia đồng ưng nói, ta đều hỏi thăm rõ ràng, những năm gần đây, phạm thị nhất tộc ỷ mình có tiên thiên cao thủ Mỗi lần phạm thị thương hội vận chuyển hàng hóa, cũng chỉ có một ngày hôm sau hậu kỳ cảnh giới Ngân Ưng nói: "Đại ca, chỉ cần phạm thị nhất tộc trong thương đội không có tiên thiên vũ giả, bằng vào chúng ta hùng ứng trại thực lực, đủ để đem toàn bộ giết sạch." Đồng Ưng cặp mắt sáng lên nói: "Đại ca, ta đã an bài huynh đệ nhìn chằm chằm Phàm ra trang, phong phạm tinh hải một khi rời đi, chúng ta là có thể nhận được tin tức." Ngân Ưng lòng tin 10 phần nói: "Đúng vậy, đại ca, giết chết phạm thị nhất tộc thương đội, sau đó giá hỏa mãnh hổ sơn, Chúng ta chẳng những có thể lấy được một số tiền lớn, còn có thể được mánh hổ sơn. Thiết ứng nói, mánh hổ sơn cách hổ khiêu hạp rất gần, vạn nhất bị chân mãnh nhân phát hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Kim mừng do dự nói, chân mánh là hậu thiên cực hạn đại ca cũng là hậu thiên cực hạn sợ liên quan đến hắn cái gì? Thiết ứng nói, nếu như họ chân, đột phá đến tiên thiên cảnh giới cơ chứ. Kim ưng lại hỏi, chúng ta đây càng hẳn mượn phạm ra tay diệt mánh hổ sơn. Bằng không đợi chấn mãnh đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chúng ta hùng ưng trại thì càng không có cơ hội. Ngân ưng nói. Không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, ngóa. Kim ưng cắn răng nói. Đúng đại ca. Ngân ưng, đồng ưng, thiết ưng mừng rỡ không thôi gật đầu đáp ứng. Lần này ta, nhị đệ, tam đệ đi trước cấp giết phạm thị thương hội, tứ đệ rời đi các huynh đệ thân nhân, các loại sau khi chuyện thành công, gió hêm sóng lặng lúc, chúng ta trở lại, hay hoặc là đi mánh hổ sơn. Kim Ưng nói, đại ca nói có lý. Ngân Ưng nói, nếu như sự tình bại lộ, Phạm Gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, lấy Hùng Ưng trại thực lực, tiếp tục lưu lại sơn trại, tuyệt đối khó thoát một kiếp, dù sao phong phạm tinh hải có thể là tiên tiên cứng giả. Nếu như trước thời hạn rời đi, vô luận hãm hại mánh hổ sơn có thành công hay không, cũng sẽ không có tổn thất bao lớn, thành công có thể có được mánh hổ sơn, thất bại cũng chỉ là vứt bỏ Hùng Ưng trại. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 3 ngày. Chưa hôm nay, Hùng ưng chạy hơn 500 danh sơn tặc, chia thành tốt nhỏ chạy tới hổ khiêu hạp Hơn một tiếng sau, Kim ứng hỏi thế nào? Đại ca, mánh hổ sơn an bài ở phụ cận theo dõi nhân, đều bị chúng ta thanh trừ sạch rồi. Ngân ưng cười nói. Có hay không bị người phát hiện? Kim ứng hỏi. Đại ca, chúng ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Ngân ưng cười nói. Làm sao còn chưa tới? Kim ưng không nhịn được nói. Đại đương ra, tới, thương đội tới. Đang lúc này, một cái sơn tặc chạy tới. Đem mặt nạ đeo được, đợi một hồi động thử sau đó, ai cũng không cho phép nói chuyện. Kim Ưng nói. Sau mười mấy phút, Phạm Thị nhất tộc thương đội, khi thế quần quần chạy tới. Năm mươi mấy chiếc xe ngựa, tốt mập một cái dê. Kim Ưng thấp giọng nói. Đại ca, lúc nào động thủ? Ngân Ưng hỏi. Chờ bọn họ toàn bộ tiến vào thung lũng, chúng ta đồng thời lao xuống. Kim Ưng nói. Đi, để cho khua chiêng gõ chống huynh đệ, dùng sức cho ta gõ lên. Ngân Ưng nói. đúng nhị đương ra. Một cái sơn tặc chạy đến xa xa, nắm một cây chạc cây quen múa. Lúc ở xa xa sơn tặc, mặc vui mừng quần áo, mang đỉnh đầu cổ kiệu đi ra, hai mươi mấy sơn tặc gắng sức đua trên gõ trống thổi khóa, thỉnh thoảng thả một chuỗi dây pháo, chợt nhìn đi, giống như một cái đội ngũ dứt dâu. Phạm thị nhất tộc thương đội, không có sợ hai tiến vào hộ khiêu hạp, ra có tiên thiên cường giả, cái nào sơn trại dám động thủ. Cung tiễn thủ, hết tốc lực bắn chết. Kim Mừng đưa tay tỏ ý nói, Hưu hưu hưu rậm rạp chẳng chịt mũi tên, liên tục không ngừng bay về phía Tung Lũng. Phốc phốc phốc đầu mũi tên vào cơ thể âm thanh vang lên, một đóa đò máu văng tung tóe. A ha ha tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sắt. Kim Mưng trầm giọng quát lên, tay cầm trường đao vào xuống. Sắt. Tung Lũng chạy sơ tặc, đại hống đại khiếu sát hướng Tung Lũng. Thật lớn mật, lại dám đánh tiếp chúng ta phạm gia thương đội. Phạm gia nhị thiếu gia Phạm Chí Vân cả giận nói. Thiếu gia, đi mau. Ngày hôm sau hậu kỳ phong phạm vĩnh gắt, bắt lại ngày hôm sau sơ kỳ phạm Chí văn, chạy thẳng tới ngoài hém núi mặt chạy đi, thương đội đồ vật có thể ném, nhị thiếu ra không thể chết ở chỗ này. Muốn chạy? Đã muộn. Kim mừng thi triển khinh công đuổi theo. Mánh hổ sơn, nghe tiếng pháo cùng tiếng chiến trống, từ thành nghi ngờ nói, hôm nay thế nào có người kết hôn? Tam đệ, có người kết hôn không phải là rất bình thường sao? Nô Khải lơ đến nói, đại ca còn đang bế quan. Nếu không còn có thể đi uống vài chén rượu mừng. Triệu Quang Minh nói. Đại ca bê quan quan trọng hơn. Ngô Khải nói. Là được. Từ Thanh Phụ Hòa nói. Mánh hổ sơn xưa nay chỉ cướp bóc thương đội, chưa từng đối trăm họ động thủ. Nghe được xa xa khua chiềng gõ chống đốt pháo tiếng pháo âm. Mọi người chỉ cho là có người giữ dâu, cũng không có xuống núi phát tải ý tưởng. Húng chi đại đương ra chân mánh đang bế quan. Tất cả mọi người ở vì hắn hộ pháp. Không tới nhị 10 phút thời gian, Phạm Thị Thương đội nhân. Liên bị hùng ưng chạy tán sát hết sạch. Đường vòng trở về. Kim ưng nói. Mấy trăm danh sơ tặc, mang theo từng chiếc một xe ngựa, từ bách tộc liên minh bên cạnh, đường vòng trở lại gà dương lĩnh. Mấy ngày sau, một người thanh niên thần sắc hốt hoảng chạy vào Phạm Gia Trang. Phạm Dũng, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Chủ nhà họ Phạm Phạm Bách Xuyên, câu mày hỏi. Gia chủ, chúng ta thương đội ở hồ khiêu hạp bị sơn tặc đoạn, nhị thiếu ra bọn họ đều chết hết. Phạm Dũng nói. Người nói cái gì Phạm Bách Xuyên lớn tiếng hỏi. Chúng ta thương đội ở hổ khiêu hạp Phạm Dũng nói lần nữa. Hổ khiêu hạp là mánh hổ sơn địa bàn, mánh hổ sơn sơn tặc, cùng chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ rốt cuộc là ai giết trí văn bọn họ. Phạm Bách Xuyên lạnh lùng nói. Gia chủ, nghe nói mánh hổ sơn chân mãnh tu vi đi đến tiên tiên cảnh giới, hắn mang người ở hổ khiêu hạp, thu qua đường phí, nhị thiếu ra không chịu cho tiền Phạm Dũng nói. chương 512, cường địch đánh tới. Đau đớn mất thương con Phạm bách Xuyên Lúc này lại rất tỉnh táo, mánh hổ sơn chỉ cướp bóc không giết người, chỉ có mấy lần giết người, cũng không có đại khai sát giới, vẹn vẹn chỉ giết rồi vài người mà thôi. Lần này đi bách tộc liên minh thương đội, đi theo chân người có hơn 100 cái, lấy mánh hổ sơn làm việc phong cách, không thể nào đổi tận giết tuyệt, nếu không có chuyện ngoài ý mớn, hơn phân nửa có chỉ hát thủ. truyền thừa mấy trăm năm Phạm Thị nhất tộc, tuân theo hòa khí sinh tài nguyên tắc, cựu ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này Phạm Bách Xuyên, tâm lý thập phần Hoài nghi Là một cái địch xuống tay với thương hội. Lý ra thương hội. Có khả năng quá nhỏ. Vương ra thương hội. Thật giống như cũng không khả năng. Ngay tại Phạm Bách Xuyên suy nghĩ hung thủ là ai thời điểm. Một lao già đi vào. Chí văn chết như thế nào? Phạm Tinh Hải trầm giọng hỏi. Cha, Chí văn đi theo thương đội đi bách tộc liên minh Phạm Bách Xuyên nói. Hung thủ là ai? Phạm Tinh Hải sát ý lấm lấm hỏi. Có người nói là mánh hổ sơn sơn tặc. Nhưng ta hoài nghi là không phải mánh hổ sơn hóa Phạm Bách Xuyên nói, có thể có bằng chứng. Phạm Tinh Hải hỏi, mánh hổ sơn xưa nay chỉ cướp bóc không giết người, một mực cùng chúng ta phạm ra nước giếng không phạm nước sông, coi như là mánh hổ sơn liên quan, lấy chân mãnh làm việc phong cách, không thể nào đổi tận giết tuyệt. Phạm Bách Xuyên nói, có thể có đối tượng hoài nghi. Phạm Tinh Hải lại hỏi, ta hoài nghi là một cái đối địch thương hội liên quan. Phạm Bách Xuyên nói, ngu xuẩn. Phạm Tinh Hải khiển trách. Cha. Phạm Bách Xuyên không hiểu nói. Hổ khiêu hạp là mánh hổ sơn địa bàn, hơn 100 người ở hổ khiêu hạp bị giết, mánh hổ sơn sơn tặc sẽ không biết sao. Phạm Tinh Hải một chữ một cái nói. Có người nói chân mánh đột phá tiên thiên. Phạm Bách xuyên nói. Vậy thì càng có thể là mánh hổ sơn hóa. Phạm Tinh Hải nói. Tại sao? Phạm Bách xuyên hỏi. Mánh hổ sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chân mánh trở thành tiên thiên vũ giả, khó tránh khỏi tùy ý làm bậy. Chí văn có chút nuông chiều người còn cảm thấy là không phải hổ Sơn làm sao Phạm Tinh Hải nói, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Bách xuyên hỏi, ta tự mình xuất thủ, giết sạch manh hổ sơn những sơn tạc kia. Phạm Tinh Hải nói, hơn một tiếng sau, hơn 100 người cưới cao đầu đại mã, đàng đẳng sát khí lao ra Phạm Gia Trang. Say đắm ở tu luyện Trần Vũ, tâm vô bàng vụ điều động nội lực, đã thông từng cái kinh mạch và từng cái huyệt vị. Biết rất rõ ràng là giả, cảm giác cũng không so với chân thực, hệ thống thật châu bò. Một cái lại một cái kinh mạch, cùng lần lượt huyệt vị bị tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan nội lực xuyên qua. Cả người tê dại vô cùng thoải mái cảm giác, để cho Trần Vũ vui ở trong đó. Lúc trước tiêu tiền nạp, bây giờ tự mình tu luyện, kỳ thành liền cảm không giống nhau lắm. Đả thông 3600 cái kinh mạch, 49 cái huyệt vị, như thế hùng hậu nội lực, đủ để đấm phát chết luôn Tiên thiên. Cứ như vậy độ tiến triển, nhiều nhất một tháng thời gian, ta là có thể đả thông toàn thân toàn bộ kinh mạch và huyệt vị. Cái thế giới này tu luyện giả quá yếu, mua nữa mấy cái nạp phần món ăn Nếu không không có biện pháp chơi đùa. Mua cho mình rồi mấy cái nạp phần món ăn, Trần Vũ chuyển thân đứng lên, đi thẳng tới diễn võ trường. 100 đại đao tay, nắm quả đấm lớn tiểu mục đầu, dùng sức ném hướng xa xa. 100 cung tiễn thủ loan cung lắp tên kéo dây cùng, bắn về phía tử trên trời hạ xuống gỗ. Từng cây một mũi tên phá không mà ra, có lệnh trung gỗ, có chui vào đất sét. Trần Vũ đi tới cách đó không xa rừng cây, có chút hang hái bắt đầu tu luyện Diệp Lãng quyền cùng như bóng với hình. Chỉ thấy thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, hai quả đấm giống như liên miên không đoạn hải lãng, nhanh như sấm đánh ra quyền thu quyền. Sáu đương ra, nhị đương ra bọn họ gọi người đi tụ nghĩa đường. Lưu Đại bưu nói. Ừ. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh chết thân mà phản. Lục đệ. Nô Khải đám người chào hỏi. Nhị ca, tam ca, thứ ca, ngũ ca. Trần Vũ la lên. Tuần tra mấy cái huynh đệ tìm được. Nô Khải cao mày nói. xảy ra chuyện. Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Bọn họ cũng bị người giết, thi thể bị chôn dưới đất Ngô Khải nói. Có thể có cái gì manh mối? Trần Vũ lại hỏi. Bị người từ phía sau cắt cổ, không có chút nào lực phản kháng. Ngô Khải nói. Lục đệ, ngươi cảm thấy là ai liên quan? Từ thanh hỏi. Phạm thị nhất tộc thương hội, ở hổ khiêu hạp chịu khổ độc thủ, như thế xem ra, người hạ thủ, không phải là quân lính, hung thủ hơn phân nửa là trùng quanh sân trại. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. "Chu Vi mấy trong vòng trăm dặm, ngoại trừ chúng ta Mãnh Hổ Sơn, còn có Hùng ương Trại, Thanh Lang Sơn, Ngắm Trăng Động, Ngọa Long Đỉnh, còn lại những sơn đó trại, tối cường dã liền ngày hôm sau sơ kỳ." Ngô Khải nói. "Ở hổ Khiêu Hạp cấp giết phạm thị nhất tộc thương hội, hoặc là cùng phạm thị nhất tộc có thù oán, hoặc là hướng về phía chúng ta tới, nếu không có chuyện ngoài ý mớn, hung thủ là hướng về phía chúng ta tới." Trần Vũ nói. "Tại sao?" Từ Thánh hỏi. Phạm ra trang cách chúng ta mánh hổ sơn, chặng đường đạt tới hơn 1.000 dặm, địa phương nào không thể động thủ, vì sao phải ở hổ khiêu hạp động thủ? Trần Vũ nhắc nhở, lần này phiền phức lớn rồi. Chu Hải nói, đúng vậy, Phạm Tinh Hải có thể là tiên tiên cứng, giả, Tu Vi đã sớm đi đến tiên tiên trúng kỳ, nếu như hắn tới tìm thủ, chúng ta mánh hổ sơn như thế nào ngăn cản? Từ Thánh lo lắng nói, không cần lo lắng, chúng ta bây giờ có nói, coi như không địch lại, cũng có thể ung dung rời đi. Trần Vũ nói: "Vậy ngược lại cũng là." Từ Thành gật đầu một cái. Việc cần kiếp trước mắt chính là tìm ra chân chính hung thủ, cho dù không vì phạm ra, cũng phải cấp phía sau màn hấp thủ một chút lợi hại nhìn một chút, dám đến chúng ta bản cơ bóc, còn để cho chúng ta chịu oan ức, không bỏ ra một chút giá, sao được?" Ngô Khải lạnh lùng nói. Phái người nhìn hung hướng trại, Thanh Lang Sơn, Ngẫm Trăng Động, Ngọa Long Đỉnh, Chức chắc chắn hung thủ là ai, các loại đại ca vừa xuất quan, chúng ta phải đi báo thủ. Triệu Quang Minh nói. Trên núi huynh đệ thân nhân, mau sớm rời đi. Trần Vũ nói. Lục đệ nói đúng. Nô Khải Phụ Hòa nói. Mấy người thương lượng một phên sau, mỗi người mang theo một số người làm việc. vàng bạc tài bảo các loại vật phẩm quý trọng, lần lượt bị ẩn nút. Chiến lược thấp kém huynh đệ, cùng với những gia đó chúc, trước sau chuyển tới Phụ Cần Thôn. Từng cái tầm mắt rộng rãi, hay hoặc là vị trí địa phương ẩn nút, cùng bố trí minh tiếu cùng chạm gác ẩm. Không biết đại ca, lúc nào xuất quan. Nô Khải có chút mở mịn thất thố lầm bầm lầu bầu. Thiên thiên trung kỳ phạm tinh hải, cho hắn áp lực rất lớn. Cá chết bụng hướng lên trên, người chết điểu hướng thiên, có cái gì tốt sợ. Từ thanh nói, đầu xuống to bằng cái bát xẹo, 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Triệu Quang Minh nói, đang lúc này, ngửa mặt lên trời tiếng thét dài âm, từ đại đương ra căn phòng chuyển ra. Quá tốt, đại ca đột phá. Nô Khải kinh hỉ la lên. Các vị huynh đệ, ta đột phá. chân manh đi ra Vẻ mặt tươi cười nói Chúc mừng đại ca thành tiểu tiên thiên Mọi người mừng dỡ nói Đại đương gia, phạm gia hơn 100 người Ở phạm tinh hải dưới sự hướng dẫn cách Chúng ta mánh hổ sơn Chỉ còn hơn 10 dầm rồi Lý phi thấp thỏm bất an chạy tới Trưng 513, nhất thạch định càng khôn Chúng ta cùng phạm thị nhất tộc Ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ Tại sao? chân mánh nghi ngờ nói Đại ca, hơn 10 ngày trước Phạm thị nhất tộc thương hội Ở hổ khiêu hạ bị người đoạn Chết hơn 100 người, chúng ta cũng có ba cái tuần tra huynh đệ bị người giết. Ngô Khải liền vội vàng nói. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không nói cho ta. Trân Mánh vẻ mặt bất mãn hỏi. Đại ca đang bê quan, làm sao có thể vì thế phân tâm? Ngô Khải nói. Biết ai là hung thủ sao? Trân Mánh lại hỏi. Còn không có cha được, ta đã làm cho nhân nhìn chầm chầm hung ương trại, thanh lang sơn, ngắm trăng động, ngòa long đỉnh. Ngô Khải nói. Đại ca, đám kia hung thủ quá xào trá. Vì che dấu độc tính, bọn họ còn để cho người ta khua chiêng gõ chống đốt pháo pháo. Chúng ta còn tưởng rằng có người giữ dâu, cũng không có phát hiện gì thường gì. Từ thanh buồn dâu nói. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, chuẩn bị đối phó người nhà họ Phạm đi. Trân Mánh nói. Cũng không lâu lắm, Phạm Tinh Hải mang theo hơn 100 người, đi tới Mánh Hổ Sơn phía dưới. Phía dưới nhưng là Phạm lão Gia Tử. Trân Mánh lớn tiếng hỏi. Quả nhiên đột phá tiên thiên, như thế xem ra chí văn chính là bọn hắn sát. Phạm Tinh Hải định nhãn nhìn một cái, trong lòng càng phát giác, chính là Mãnh hổ Sơn liên quan. Nhìn một chút trên núi những sơn tạc kia, Phạm Tinh Hải trầm giọng quát lên, chân đại đừng ra, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta Phạm ra thương đội bị diệt, có phải hay không là các ngươi liên quan?" "Phạm Lao gia tử, chúng ta Mãnh hổ Sơn cùng các ngươi Phạm ra, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, các ngươi Phạm gia thương đội bị cướp, không phải chúng ta liên quan." Chân Mãnh nói. Đối phương tu vi cao đến Tiên Tiên trung kỳ, Nếu như song phương khai chiến, khó tránh khỏi thơi phơi khắp nơi, nếu như không tất yếu, hắn không muốn động võ, thân là đại đừng, già, hắn nên vì thủ hạ huynh đệ phụ trách an toàn. Có thể hay không để cho chúng ta lên núi nói chuyện? Phạm Tinh Hải hỏi. Đại ca, một khi bọn họ lên núi, chúng ta nhưng là không còn có ưu thế. Ngô Khải nhắc nhở. Phạm Lao gia tử, có chuyện gì, ở nơi này nói. Chân Mánh Cử tuyệt nói. Quả nhiên tâm lý có ma Thấy đối phương không để cho bọn họ lên núi. Phạm Tinh Hải tức giận dâng trảo, lớn tiếng quát, "Sát!" Mắt thấy lao tổ dơ đau đầy đi lên, phạm ra còn lại nhân, rối rít phát động công kích. Bán. Trần Vũ lớn tiếng quát. 100 cung tiến thủ nhanh chóng loan cung lắp tên kéo dây cùng, bắn về phía chạy nhanh đến Phạm Tinh Hải. Nhanh như thiểm điện mũi tên, liên tục không ngừng bắn nhanh xuống. Phạm Tinh Hải thi triển khinh công, tránh dày đặt mũi tên, số ít không né kịp mũi tên, cũng bị hắn dùng trường đau bộ ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay mũi tên bị hắn dùng tiền thiên chân khí bắn bay. Ta sơn tặc cũng còn không làm đủ, hổ khiêu hạ chuyện, lại không phải chúng ta liên quan, như thế ngang ngược không biết lý lẽ hạ người, không giết không đủ để cho hạ giận." Trong lòng Trần Vũ thầm nói. 100 cung tiến thủ nhanh chóng loan cung lắp tên kéo dây cùng, toàn lực ứng phó bắn chết Phạm Tinh Hải. "Đại ca, có muốn hay không tránh mũi nhọn?" Chu Hải thấp giọng nói. Trước cùng bọn họ chơi đùa một hồi. Chân Mạnh sau khi nói xong, quơ đao chém về phía từng cái sợi dây. Từng cây một gỗ cùng đá, khi thế vung hăng lăn xuống xuống. Thế lớn lực trầm thạch đầu cùng gỗ, đem Phạm ra không ít người đập xuống. tiêu thẳng thiết, thét trói hai tiếng liên miên bất tuyệt, máu me tùng tuệ mà ra. Hử! Phạm Tinh Hải lạnh rên một tiếng, lăng không bước tử từ, từ bay lên. Trần Vũ bắn mây mũi tên, phát hiện không làm gì được đối phương, tiện tay nắm lên một tảng đá, dùng sức đập tới. Lực đạo mạnh mẽ đá, giống như ra nòng đạn Đại Bác, chỉ đem Phạm Tinh Hải đánh bay mấy chục thước. được Chân mánh vũ tay la lên. Quá tốt. Nô Khải hưng phấn không thôi nói. Hay lại là lục đệ lợi hại. Tư thành không kìm lòng được khen. Phúc. Thật khí cháo bị đá đập bể, thân thể bị đá đập trúng, miệng phun máu tươi phạm tinh hải, lâm vào trong hôn mê, bay ngược mấy chục thước sau đó, giống như giống như sao băng rơi xuống. Lao tổ. Từng cái phạm ra võ giả, kinh hoàng bất an la lên. Bang. Một tiếng văng lên, mặt đất thêm một người hình hồ sâu. Từ mấy trăm mét trời cao rơi xuống mà xuống, Phạm Tinh Hải lục phủ ngũ tạng toàn bộ bể tan cảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Chẳng lẽ cái kia Phạm Lao gia tử, bị lục đệ dùng đá đập chết. Chu Hải trận mắt liễu lươi nói, cao như vậy té xuống, không chết cũng phải trọng thương. Từ thanh nói, Phạm Tinh Hải đã chết. Băng vào kinh người thị lực, chân manh cẩn thận nhìn một chút, khó tin nói. Tiên thiên trung kỳ cường giả, lại bị lục đệ dùng một tảng đá đập chết. Nô Khải cảm thấy không tưởng tượng nổi ta vốn là lực lượng liền đại, tu vi đi đến hậu thiên cảnh giới, lực lượng của ta lại trở nên lớn rất nhiều, mới vừa rồi kia một chút xuất kỳ bất ý, khả năng đem họ Phạm đánh mất. Trần Vũ làm như có thật nói. Tiếp tục sát. Thấy Phạm ra người chết chiến không lùi, Trần Manh cắn răng nghiến lợi quát lên. Không có kỵ gì cùng tiến thủ, hưng phấn không thôi lắp tên kéo dây cung. Hu hu hu, dâm dạp chằng chịt mũi tên bay nhanh mà xuống, lần lượt từng bóng người bay ngược. Không đối phó được tiên tiên trung kỳ Phạm Tinh Hải, Chẳng lẽ còn bắn chết không được tiên thiên bên dưới phạm gia võ giả? Hậu thiên vũ giả tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, thị lực tốt. Tránh được mở một cây mũi tên, chẳng lẽ còn tránh được mở mấy cây mấy chục cây mũi tên? Nhanh như thiểm điện mưa tên bên dưới, phạm gia võ giả liên tiếp ngã xuống đất. Lục đệ, người huấn luyện ra cung tiến thủ, cung thật lợi hại chứ. Trân manh tê cả ra đầu nói, cung sức kéo quá nhỏ. Trần vũ lơ đến nói, đều là tam thạch cùng, đã đủ. Trần nói Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta rút lui. Một cái phạm gia võ giả lớn tiếng la lên. Tiên thiên trung kỳ lão tổ, cũng bị người giết chết, không còn chuẩn chỉ có một con đường chết một cái. Các huynh đệ, sông lên A. Chân manh tay cầm trường đao, thân trước sĩ tốt giết đi xuống, phạm gia không hỏi phải trái đúng sai. Liền đối địch với manh hổ sơn, không để cho đối phương bỏ ra một chút giá, trong lòng hắn ác khí khó tiêu. Đại ca, phạm tinh hải tử trong tay lục đệ, chúng ta cùng phạm ra không chết không thôi không bằng đưa bọn họ toàn bộ sắt quang, tỉnh sau này không kết thúc. Ngô Khải la lên, đem tiên thiên chân khí rót vào trường đao bên trong, chân manh trong tay trường đao vung lên, một đạo tiên thiên chân khí tạo thành đao khí càn quét mà ra, phạm ra mấy cái hậu thiên vũ giả chia ra làm hai. Trần Vũ năm cung tên, không ngừng bắn chết chạy trốn tứ phía phạm gia võ giả. Ngô Khải, Từ Thành, Chu Hải, Triệu Quang Minh giống như mãnh hổ tiến vào bầy sói, ỷ vào hậu thiên cảnh giới thực lực, đem phạm gia võ giả từng cái chém tại chỗ. Phạm gia hậu thiên vũ giả, bị chân manh chu diệt không còn một ngống sau đó, phạm gia còn lại nhân, không có dự vững mấy phút, liền bị mọi người giết cái không còn một ngống. Chúng ta lại thắng. Nô Khải thở dài nói, nhờ có lục đệ dùng đá đập chết Phạm Tinh Hải. Chân manh nói, các vinh đệ, đem thi thể chôn từ thành nói. Phải, từng cái sơn tặc lớn tiếng kê ợ. Chúng ta trở về đi thôi. Chân manh cười nói, đại ca, ngươi xem đao này. Chu hải nắm Phạm Tinh Hải trường đao. Bước nhanh tới. Huyền thiết thiên đoán mà thành, thế gian ít có đau tốt. Trân Mánh kinh hỉ nói. chương 514, báo thủ. Lục đệ, Phạm Tinh Hải là người dùng đá đập chết, cây bảo đau này thuộc về ngươi. Trân Mánh nói. Đại ca, ta chưa từng luyện đau pháp, cây đau này cũng là ngươi cầm đi dùng đi, các loại gặp phải thích hợp cường cung, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói. Ta đây có thể thu. Trân Mánh vẻ mặt tươi cười nói. Đại ca. Này hơn 100 con ngựa, xử lý như thế nào? Ngô Khải hỏi. Đường núi dốc, không dễ làm lên núi, bắt bọn nó đưa cho trên dưới những huynh đệ kia. Trần Mánh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ừm. Ngô Khải gật đầu một cái, kêu mấy chục thủ hạ phụ trách chuyện này. Trở lại tụ nghĩa đường, mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện. Lục đệ, bây giờ ngươi bao lớn lực lượng? Trần Manh hiếu kỳ không dứt hỏi. Ta cũng không biết. Trần Vũ lắc đầu một cái. Chúng ta ban một chút cổ tay. Trân Mánh đề nghị. Được. Trân Vũ gật đầu một cái. Hai người tỉ thí một phên sau, Trân Mánh mặc cảm nói, không hổ là thiên sinh thần lực. Không trách dùng đã là có thể đập chết Phạm Tinh Hải. Nô Khải thở dài nói. Phạm Tinh Hải có thể là từ trước tới nay, thứ nhất bị đá đập chết tiên thiên cường giả. Từ Thanh nói. Hơn nữa còn là tiên thiên trung kỳ. Chu Hải Phụ Hòa nói. Tiên thiên chân khí là không phải vô để sao. Triệu Quang Minh nghi ngờ nói. Đập chết Phạm Tinh Hải. Đơn thuần vận khí tốt, hắn bị ta dùng đá đập trúng thời điểm, khả năng đang toàn lực ngăn cản mũi tên, nếu không phải như thế, ta hơn phân nửa không gây thương tổn được hắn phân hảo. Trần Vũ nói, vô luận nói như thế nào, ngươi đều dùng đá đập chết một cái tiên thiên cao thủ rồi. Nô Khải cười nói, lục đệ, ngươi đập chết phạm tinh hải truyện, có thể khoe khoang cả đời. Tư thành vẻ mặt hâm mộ nói, đó cũng không. Trong thiên hạ, cái nào hậu thiên cảnh giới võ giả, có thể dùng đá đập chết một cái tiên thiên kỳ Cường giả Trân Mánh chuyện đương nhiên nói, lấy linh thương vong giá, giết chết phạm ra hơn 100 người, còn có một cái tiên thiên trùng kỳ phạm tinh hải, toàn bộ sơn trại người sở hữu, cũng hưng phấn, kích động không thôi. Giết heo làm thịt dê hầm kê, hơn 2 giờ sau, đậm đà rượu thịt mùi thơm, bao trùm toàn bộ sơn trại. Các vinh đệ, hôm nay đại hoạch toàn thắng, người sở hữu không say không về. Trân Mánh nói, ừ, mọi người âm thanh dao động cứu thiên tê ừ. từng cái sơn tặc ăn thức ăn, uống rượu, trò chuyện. Sáu đương ra thật lợi hại, một tảng đá định càng khôn. Đúng vậy, nếu là không có sáu đương ra, hôm nay nhất định phải chết một ít huynh đệ. Đại đương gia đột phá tiên thiên, sau này ai còn dám trêu chọc chúng ta. Từng cái sơn tặc ngươi một lời ta một lời nói. Hơn một tiếng sau, Trần Vũ đứng dậy rời đi, trở về phòng bên trong, lần nữa dùng nội lực đánh thông kinh mạch cùng huyệt vị. Đi ra ngoài gió xét tình huống lý phi, bước chân như gió trở về sơn trại. Có thể có tin tức. Trần Mánh hỏi. Đại đương gia, Thanh Lan Sơn, Ngọa Long Đỉnh, Ngắm Trăng Động không có động tĩnh, ta lại đi một chuyến hùng ưng trại theo hùng ưng trại nhân giao phó, hổ khiêu hạ truyện, chính là bọn hắn làm. Lý Phi nói, đi coi nhị là ra bọn họ kêu đến. Trần Mánh nói, một lát sau, Trần Vũ đám người trước sau đi tới tủ nghĩa đường. Hổ khiêu hạ truyện, cha ra được. Trần Mánh ánh mắt thiên tĩnh nói, đại ca, là ai liên quan? Nô Khải cả giận nói, hùng ưng trại. Trần Mánh lạnh giọng nói, Bọn họ lá gan thế nào lớn như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Từ Thánh hỏi, "Chúng ta Mãnh hổ Sơn địa lý vị trí ưu việt, vẫn luôn bị các đại sơn trại mơ ước, Hung Ưng trại cũng không ngoại lệ đáng tiếc kim ứng bọn họ không ngờ rằng, Phạm Tinh Hải bị chúng ta giết rồi." Trần Mãnh thở dài nói, "Đại ca, chúng ta đi báo thù đi." Ngô Khải nói. Hung Ưng trại nhân, trước mắt đều tại gà rừng lĩnh, tiêu huynh đệ mang đủ vũ khí, chúng ta giết đi qua." Trần Mãnh nói. Nửa giờ sau, Mọi người mang theo 100 đại đao tay cùng một bách cung tiến thủ, lòng đầy căm phẫn sát hướng gà rừng lĩnh. Đoàn người dùng rồi đại nửa ngày, mới đi tới gà rừng lĩnh phụ cận một cái trong rừng cây. Đại ca, trước mặt chính là gà rừng lĩnh, chúng ta lúc nào động thủ? Ngô Khải hỏi. Lục đệ, ngươi có cái gì không đối sách? Trần Mãnh hỏi. Phạm gia kia hơn 100 người, bị chúng ta giết xong việc, hẳn đã bị Hùng Ngưng trại người biết, gà rừng lĩnh thụ nhiều rừng rậm, tình huống không biết, không thích hợp cứng lại. Trần Vũ nói. Bọn họ làm sao biết chúng ta giết rồi người nhà họ phạm. Triệu Quang Minh nghi ngờ nói. Kim ứng bọn họ muốn chúng ta manh hổ sơn, phạm ra kia hơn 100 người, trắng trận sát hướng manh hổ sơn, chúng ta cùng phạm ra võ giả chém giết thời điểm, nhất định là có hùng ứng trại người đang chỗ tối theo dõi. Trần Vũ nói. Lục đệ, ngươi hay là trực tiếp nói biện pháp đi. Trần Vũ nói. Khí trời khô giáo, thụ nhiều rừng rậm, sao không phóng hỏa đốt núi. Trần Vũ nói. chú ý này được, gà rừng lĩnh bốn phía đều là đá. Không biết nấu đến những địa phương khác. Ngô Khải cười nói. Khi nào phóng hỏa? Từ Thánh hỏi. Nếu không, chúng ta buổi tối phóng hỏa. Chu Hải động linh cơ một cái nói. Bây giờ phóng hỏa, như thế nào đây? Ngô Khải nói. Buổi tối phóng hỏa, có thể đốt chết hùng ưng trại rất nhiều người. Chu Hải nói. Ban ngày phóng hỏa, kim ưng bọn họ mới chạy không thoát. Ngô Khải phản bác. Lục đệ, ngươi cảm thấy lúc nào thích hợp phóng hỏa? Trân Mánh hỏi. Lê Minh thời điểm. Trần Vũ nói, tại sao ở Lê Minh thời điểm phóng hỏa? Chu Hải hỏi, bây giờ mùa này, khi đó đang ngủ say, các loại đại hỏa đốt tới trên núi, trời đã sáng rồi, đến lúc đó, hùng ưng chạy nhân tiến thối lưỡng nan. Trần Vũ nói, cái này chú ý không tệ. Trần Mánh gật đầu một cái, ly thiên đen cũng còn có mấy giờ, phải đợi thời gian dài như vậy a Chu Hải buồn dầu nói, ăn cơm trước. Trần Mánh nói, mọi người xuất ra lương khô và nước, không nói một lời ăn. Sau khi ăn uống no đủ, một nhóm người thay phiên đứng gác, những người còn lại tại chỗ nghỉ ngơi. Tới gần lê minh thời điểm, mọi người tiềm hành đi gã rừng linh. Từng cái hộp quẹt bị lấy ra, trong khoảnh khắc, gà rừng linh bốn phía liền phát hỏa. Lại dày lại khô héo chi cùng lá cây, bị ngọn lửa đốt, gấu hùng đại hỏa lên núi bên trên lan tràn đi. Dưới nhiệt độ cao, dầu mỡ phong phú cây tùng cùng cây bách, lần lượt đốt lên. Cuồn cuộn khói dày đặt theo gió phiêu lãng, đùng đùng đùng đùng thanh âm vang lên không ngừng. Ngọn lửa đốt rủi trong không khí dưỡng khí, bị nhiệt độ cao ảnh hưởng, khí ép sau đó biến hóa, không khí chung quanh tụ đến, theo thời gian chạy mất, gió nhẹ lột sắc thành gió lớn. Phong trợ hỏa thế, hỏa vật giá tăng vào huy. Ngọn lửa trô đi qua, từng cây cây cối sau đó thiêu đốt. Không xong, không xong, có người phóng hỏa. Từng cái sơn tặc lớn tiếng la lên. Phiền phức lớn rồi. Nhìn dưới núi đã bị biển lửa bao vây, Kim ưng lo lắng để phòng nói. Các minh đệ, chém đứt bốn phía cây cối Ngân Dương lớn tiếng la lên. Hung Nưng chạy sơ tặc, rút ra trong tay trường đao, toàn lực chém trùng quanh cây cối. Chương 515, Tiểu Lầu khai trương. Gà Dương lĩnh nhiệt độ lên cao không ngừng, Hung Nưng chạy sơn tặc vạn phần hoảng sợ. Nóng bỏng đại hỏa, đốt khô trong không khí lượng nước, đốt rủi trùng quanh dưỡng khí. Ho khan một cái khủ. chuẩn bị chuẩn bị khói mù, sắc từng cái sơn tặc vô cùng khó chịu. Sau mười mấy phút, lần lượt nghiêm trọng thiếu dưỡng sơn tặc, liên tiếp qué xuống đất. Đại ca Rất nhiều huynh đệ cũng thế xỉu. Thiết ưng run sợ trong lòng nói. Chẳng lẽ trong bọn họ độc. Trong lòng Kim ưng động một cái, liền vội vàng để cho người ta dùng vải ướt bịt lại miệng mũi. Tu vi đi đến tiên thiên cảnh giới, có thể cự ly ngắn phi hành. Hậu thiên cảnh giới võ giả, dù là khinh công cao hơn nữa, cũng không cách nào bay trên trời. Lúc này bốn phía đều là đại hỏa, ai cũng không có năng lực chạy trốn. Nhanh, mau đưa trên đất cỏ dại cùng lá cây mở ra. Ngân ưng lớn tiếng la lên. Gấu hùng đại hỏa chiếm đoạt tới, không còn làm ra một khối đất trống, tất cả mọi người đều phải bị đốt chết. Mấy trăm sơn tặc, đỡ lấy nhiệt độ nóng rực, làm ra một khối chu vi 2, 300 mét đất trống. Gào thét tới cuồng phòng, đem búp cháy lá cây, thổi đến khắp nơi đều là. Đại đương gia chúng ta nhà ở cũng bị đốt cháy. Sơn tặc xây dựng nhà, trên đỉnh trải thật dày cỏ chanh, bay xuống tới tia lửa, một chút liền đem nóc phòng đốt. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? nhìn trên núi đại hỏa Trần Mánh bình tĩnh nói. Lục đệ, ngươi biện pháp này tuyệt. Ngô Khải vẻ mặt bội phục nói. Không biết hùng ứng trại nhân, phải bị đốt chết bao nhiêu. Chu Hải thở dài nói. Ta cái này cũng là vì các huynh đệ an toàn nghĩ. Trần Vũ nói. Nếu như người khác lửa đốt mánh hổ sơn, chúng ta cũng sẽ khó thoát một kiếp. Ngô Khải như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta có nói, cho dù có nhân đốt núi, chúng ta cũng có thể truồn. Chu Hải nói. Vậy ngược lại cũng là... Ngô Khải như chút được gánh nặng gật đầu một cái. Vì để người vãn nhất, trở về chém đứt một ít cây. Từ thanh nói, cây côi quá nhiều, bị người sờ tới trên núi, cũng còn không biết tại sao. Triệu Quang Minh nói, thẳng đến buổi chiều 3 điểm tả hưu, đại hỏa mới vừa tắt. Giết tới đi. Chân mánh hăm hở quát lên. Không cần thiết chốc lát, mọi người liền vọt tới đỉnh núi. Chân đại đương ra, chúng ta hùng ưng chạy cùng các ngươi không thủ không oán tại sao? Kim ưng chất vấn. Các ngươi giết người nhà họ Phạm, giá họa chúng ta Mánh Hổ Sơn, như vậy là vì cái gì?" Chân Mánh hỏi ngược lại. "Chân làm mọi người, Phạm thị nhất tộc thương đội, là chúng ta hùng ứng trại cấp giết, này không sai, nhưng chúng ta lúc nào giá họa cho các ngươi Mánh Hổ Sơn rồi hả?" Ngân Ưng nói xạo. "Chu vi vài trăm dặm sơn trại, người nào không biết Hổ khiêu Hạp là chúng ta Mánh Hổ Sơn địa bàn. Các ngươi chạy đến Hổ khiêu Hạp giết người cấp hàng, rõ ràng khi chúng ta không tồn tại." Chân Mánh lạnh lùng nói. "Chân làm mọi người, Chúng ta hùng ưng chạy bị các ngươi đốt chết rồi mấy trăm huynh đệ, đã được đến dạy dỗ, ngươi còn muốn thế nào? Kim ưng vẻ mặt khổ sở hỏi. Đại ca, trực tiếp giết chết bọn họ, tránh cho đêm dài lắm ngộng Từ thanh nói. Chân làm mọi người, các ngươi tuy có thể giết sạch chúng ta, nhưng các ngươi chuẩn bị tử bao nhiêu cái huynh đệ. Ngân ưng uy hiểm nói. Các huynh đệ, giết cho ta. Chân manh nắm trường đào vào tới. Sắt. Mọi người trầm giọng hét lớn, tinh thần mười phần đi theo. Hiu hiu hiu dâm dạp chằng chịt mũi tên, giống như giống như cuồng phong bạo vũ bắn ra. Phốc phốc phốc. Kim loại vào cơ thể âm thanh vang lên, một đóa đóa máu văng tung tóe. Á a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lần lượt từng bóng người té xuống đất. Ỷ vào vô địch tiên thiên chân khí, chân manh tùy tiện giết chết kim mừng, ngân ứng, đồng ứng, ứng. ưng, đầu ngườ, thiết ưng. Hung lưng chạy hậu thiên vũ giả toàn bộ từ trận, nô khải đám người lại không địch thủ. Ta đầu hàng. Không nên giết ta. Ta, ta đầu hàng. Hùng ưng chạy còn lại nhân, liên tiếp vứt bỏ vũ khí, rồi rít ngồi trồm hổm dưới đất. Đầu hàng miễn tử. Chân mánh lớn tiếng quát. Các ngươi tiền tài cùng lương thực, cũng giấu ở địa phương nào. Ngô khải hỏi. Chúng ta lương thực bị cháy rủi rồi, vàng bạc tài bảo đều tại phía dưới kia. Một cái sơn tặc nói. Chân mánh lăng không một trưởng vô ra, xa xa kia một nhóm than thủi, toàn bộ tung tué vài mét. Vén lên tầm đá, lưu đại bưu mang theo vài người đi xuống. Như thế nào đây? Thấy bọn họ đi lên, Nô Khải cười hỏi. Nhị đương ra, phía dưới có ba mươi mấy cái dương. Lưu Đại Bưu nói. Đem đồ vật cũng rời ra ngoài. Trân Mánh nói. hung ưng chạy nhiều năm như vậy, thế nào chỉ có ba mươi mấy vạn lượng bạc? Nô Khải nghi ngờ nói. Đã không ít, hung ưng chạy vị trí không được, qua lại thương lư không nhiều, muốn cấp đều không địa phương cước, chỉ là những thứ kia làm ruộng chăm họ, trong tay được bao nhiêu tiền. Từ thành nói. Lục đệ, ngươi xem một chút cái này. Đợi thủ hạ đem đồ vật mang đi lên, chân Mạnh hốt lên một nắm ố hắc phát phát sáng trường cung, thử một chút sức kéo, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Huyền Thiết làm xương, gân thú vì dây, sức kéo đạt tới 30 mấy thạch, cùng thật tốt. Trần Vũ cố làm kinh hỉ nói: "Lục đệ, mấy người chúng ta huynh đệ, ngươi sử dụng cung tên, này cung liền cho ngươi." Trần Mạnh nói. "Ta đây sẽ không khách khí." Trần Vũ nói. 3 năm trước đây, Lý Thị Thương hội thương đội trở lại Khiếu Nguyệt Đế quốc thời điểm, Bị người tàn sát hết sạch, Hắc Long Cung biến mất theo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn đây chính là thành kia Hắc Long Cung. Ngô Khải nói, Hùng ưng chạy nhân, lá gan thật là lớn, không nghĩ tới bọn họ còn đối lý thị thương hội xuống hát thủ. Từ thành nói, ông tổ nhà họ Lý Tu Vi, cao đến tiên tiên hậu kỳ, Hùng ưng trại dũng khí khả ra. Chu Hải thở dài nói, một khi Hắc Long Cung chuyện, bị người Lý ra biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngô Khải nói, quả nó có phải hay không là Hắc Long Cung? Ngược lại không phải chúng ta từ lý ra trong tay cướp, sợ cái gì? Trần Mánh nói. Không biết đạo tam mười mấy thạch sức kéo mũi tên, có thể hay không giết chết lý ra người lao tổ kia? Trần Vũ nói. Lục đệ, ta có thể chờ người bắn chết ông tổ nhà họ lý rồi. Nô Khải cười nói. Nhiều bắn mấy mũi tên, không chết cũng phải chết. Trần Mánh vẻ mặt mong đợi nói. Mọi người phân phát tù bình mang theo chiến lợi phẩm, ham hở trở lại manh hồ Sơn. Thời gian như nước chảy đảo mắt lại vừa là hơn một tháng. Đại ca, dưới núi tiểu lầu xây xong, chúng ta lúc nào khai trương Ngô Khải nói. Liền rõ thiên đi. chân Mánh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Chúng ta có muốn hay không xuống núi? Ngô Khải hỏi. Đại bây giờ ca là tiên thiên cường giả, lục đệ tiện thuật như thần, chu vi vài trăm dặm sơn trại cũng không đủ gây sợ, chúng ta sao không xuống núi ăn một bữa? Từ thành đề nghị. chú ý này được, ngày mai đi tiểu lầu ăn một bữa. chân Mánh tán thành nói. Ngay kế sáng sớm. Manh hổ sơn sáu cái đưa ra, nắm mỗi người vũ khí, vừa nói vừa cười xuống núi. Đại đường ra. Sáu đường ra. Thấy bọn họ đến, tiểu lầu trưởng quý lưu Vĩnh hoa, vẻ mặt cung kính la lên. Ừ. Mọi người gật đầu một cái, thẳng đi về phía lầu 3 chương 516, đại chiến. Ở tiểu lầu ăn nôn nghiến ăn một bữa, mọi người vừa nói vừa cười trở về sân trại. hung ưng trại bị diệt, chân manh thành tiểu tiên thiên, chu vi vài trăm rằm sân trại, dối rít khiếp sợ. Thất phẩm không rước. Phạm Gia Trang biết được cha chết thảm, Mãnh Hổ Sơn đại đương ra trở thành tiên thiên cao thủ, Phong Phạm Thiên Sơn phẫn nộ, kinh hoàng khó tả. Sau khi cân nhắc một phen, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, liên hiệp thế lực khắp nơi, sạn bình Mãnh Hổ Sơn sơn tộc. Có một cái tiên thiên cao thủ kiểu ra, dù là ai ăn ngủ không yên, Phong Phạm Thiên Sơn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày sau, hơn 12000 người tạo thành liên quân, khi thế bừng bừng sát hướng Mãnh Hổ Sơn. 8.000 binh lính ở một cái thống lĩnh dưới sự hướng dẫn, bước chân chỉnh tề chưa từng có từ trước đến nay. 15 tiêu cục tổng kết hơn 2.000 người, đi theo từng cái tổng tiêu đầu, bước nhanh đi theo quân đội sau lưng. Phong phạm Thiên Sơn mang theo phạm gia võ giả, cùng mấy cái khác gia tộc nhân, theo sắt các đại tiêu cục. 8.000 binh lính đi Mánh Hổ Sơn, mục đích là vì trừ phiến loạn. 15 tiêu cục cùng các đại gia tộc mục đích, hoặc là vì báo thủ, hoặc là vì đà thông thương lộ. Mánh Hổ Sơn Sơn tặc chiếm cứ đến nay Dù chưa giết thế nào nhân, lại đoạt không ít tài bảo. Các phe đội ngũ, ở lợi ích lại bên dưới, chạy thẳng tới Mánh Hổ Sơn đi. Quân lính trừ phiến loạn thiên kinh địa nghĩa, tiêu cục cùng Sơn tặc lẫn nhau cam thủ, các đại gia tộc đều ăn qua Mánh Hổ Sơn thua thiệt. Lý Phi bước nhanh chạy vào tụ nghĩa đường, vẻ mặt sợ hay nói, đại đường ra. Lại có bao nhiêu người? Trân Mánh hỏi. Quân lính có 7, 8.000 người, cộng thêm 15 tiêu cục cùng 6 cái gia tộc, đạt tới 10.000 nhiều. Lý Phi nói Có hay không tiên thiên cao thủ? chân Mánh lại hỏi. Tiên thiên cao thủ có ba cái, theo thứ tự là Huy Vũ Tiêu Cục Chu Hưng Thành, Triệu Thị Nhất Tộc Sơn, Nô Thị Nhất Tộc Ngô Giang Hà. Lý Phi nói. Phiền phức lớn rồi. Trong lòng chân Mánh căng thẳng, hỏi các vị huynh đệ, có thể có biện pháp gì? Đại ca, cùng bọn họ liều mạng. Từ Thanh nói. Đại ca, địch nhân thực lực hùng hậu, chúng ta rút lui trước đi. Chu Hải nói. Đại ca, chúng ta có nói, coi như không địch lại cũng có thể ung dung rời đi. Nô Khải cười nói. Lục đệ, ngươi có thể có lương sách. Trân Mánh hỏi. Lấy được hắc long cung tới nay, ta còn không có cơ hội thử một chút nó huy lực. Trần Vũ nói. Nếu như vậy, vậy trước tiên chiến một trận, coi tình huống quyết định có hay không rút lui. Trân Mánh nói. Sau mấy tiếng, phong phạm thiên sơn đám người, đi tới bên dưới sơn trại phương. Mánh hổ sơn địa thế hiểu yếu, chính diện va chạm khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Xin ba vị che chở chúng ta. Hậu thiên cực hạn quân đội thống lĩnh Lý Vân Dương, vẻ mặt khách khí chắp tay. Ứng. Chu Hưng Thành, Sơn, Nô Giang Hà gật đầu đáp ứng. Không bằng để trước hòa. Phong Phạm Thiên Sơn nói. chú ý này không tệ. Lý Vân Dương phụ hòa nói. hung ưng trại Sơn Tặc, không cầm quyền kê lĩnh thời điểm, bị một cây đuốc cháy sạch thương vòng thảm trọng Ở mọi người nhìn lại, lâm nhiều diệp mổ mánh hổ Sơn, một cây đuốc đi xuống, định có thể đốt chết phần lớn Sơn Tặc một lát sau, Hơn một vạn người chia ra ba đường, ở mánh hổ sơn dưới chân núi phóng hỏa. Thế lửa càng ngày càng lớn, trong khoảnh khắc, mánh hổ sơn liền bị đại hỏa bao vây. Lần này xong rồi. Trân mánh khổ sở không thối nói. Đại ca, chúng ta có muốn hay không thối lui đến trong địa đạo? Chu Hải đề nghị. An bài các huynh đệ thân nhân, rút lui trước vào trong địa đạo. Trân mánh nói. Tuy nói sơn chạy chung quanh cây cối, đã bị trước thời hạn chém đức, nhưng đại hỏa sau đó, từ nói rời đi, nhất định sẽ bị người phát hiện tung tích. Số lượng địch nhân đa dạng phong phú, thực lực dị thường cường đại, hơn phân nửa khó thoát một kiếp. Đại hỏa đốt mấy giờ, minh hỏa tắt đang lúc, toàn bộ sơn chạy liếc qua thấy ngay. Đám sơn tặc này quá giàu hóa rồi." Lý Vân Dương thở dài nói. Đảm nhiệm sơn tặc quỷ kế đa đoan, cũng chỉ có một con đường chết." Sơn giọng âm chầm nói. Quang ngốc ngốc mãnh hổ sơn, đánh lén đã thành hư vọng, chỉ có chính diện tỷ thí. Làm phiền ba vị rồi." Lý Vân Dương ôm quyền nói. "Sắt, Tiên Tiên Sơ Kỳ Sơn," Chu Hưng Thành, Nô Giang Hà rút ra trường kiếm, không có sợ hai ở phía trước mở đường. Sắc! Lý Vân Dương trầm rộng quắt lên. Thấy địch nhân vào tới, chân manh chém đứt sợi dây, vô số gỗ cùng đá, khí thế hung hăng lăn xuống xuống. Từng đạo bóng người bị đập hạ đi lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm nhân phơi thây chân núi. Trần vũ cầm lên hắc long cùng, nhanh như vô ảnh loàn cung lắp tên kéo dây cùng. Hiu hiu hiu! Từng cây một mũi tên bay nhanh mà xuống trong mắt thì có mấy chục người bị sợ xuyên đầu. Được. Mắt thấy ba cái tiên thiên vũ giả đều bị sáu đương ra bắn chết, một đám sơn tộc mừng rỡ không thôi. A! Đang ở công kích mọi người, khó tin lớn tiếng thét chói thai. Giết toàn bộ sơn tộc. Tam đại gia tộc tộc trưởng mắt thấy trưởng bối chết yếu, cặp mắt đỏ bừng quát lên. Ba cái thực lực cường đại tiên thiên cao thủ bị người dùng cung tên bắn chết, dù là ai kinh hãi và phần. Phản kích. Lý Vân Dương lớn tiếng quát. 2000 tên lính Dùi rít cầm lên cung tên, bắn về phía phía trên sơn tặc. Mãnh hổ sơn 100 danh cung tiễn thủ, ỷ vào cư cao lâm hạ ưu thế, không ngừng bắn chết đánh tới địch. Mũi tên như mưa, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Tầm Thuấn ở phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, cho ta sông lên. Lý Vân Dương trầm giọng quát lên. Liên quân số người vô cùng ưu thế, coi như tiên thiên cao thủ chết trận, cũng có 7, 8 thành thắng đoán. Tay cầm Hắc Long cung trấn Vũ, yên lặng tìm ưu chất mục tiêu. Trong khoảnh khắc, Lý Vân Dương bị một cây mũi tên xuyên thủng cổ. Thống linh tử trận, quân tâm đại loạn, binh lính rối rít rút lui. Một lát sau, các đại tiêu cục tổng tiêu đầu, cùng với mỗi cái gia tộc tộc trưởng, lần lượt bị mũi tên trúng mục tiêu. Sức kéo ba mươi mấy thạch hát long cùng uy lực siêu phạm thoát tục, túi bắn dưới tình huống, bắn chết tiên tiên cũng dễ như trở bàn tay. "Chạy a!" Một người lính lớn tiếng la lên. "Nếu không chạy chắc chắn phải chết." Một cái tiêu sư la lên. "Đi, nhanh lên rời đi nơi này!" Phạm ra một cái võ giả la lên. Không tới mấy phút, liên quân bỏ lại một đám người bị thương, rồi giết trốn bán sông bán chết. Cái này thì thắng. Trần Manh trận mắt hốc mùm nói. Hay lại là lục đệ lợi hại, tiên thiên vũ giả cũng có thể đấm phát chết luôn. Ngô Khải cười nói. Lục đệ đã giết chết bốn cái tiên thiên vũ giả rồi. Triệu Quang Minh thở giải nói. Ta cũng là ỷ vào Hắc Long cung lợi hại thôi. Trần Vũ Vân Đạm phòng Kinh nói. Đại ca, những vết thương kia người làm sao bây giờ? Chu Hải hỏi có thể đi người bị thương, để cho bọn họ cứ đi, không đi được, đưa bọn họ đoạn đường. chân Mánh nói, bọn họ là sơn tặc, lấy đánh cướp mà sống sơn tặc, không lạm sát vô cớ cũng là không tệ rồi, nào có tâm tình cứu chữa địch nhân. Xua đổi còn có thể đi đường người bị thương, giết chết không núp nhích được người bị thương, gom chiến lợi phẩm sau đó, bắt đầu chôn thi thể. Trận chiến này đi xuống, Trần Vũ ở huynh trong lòng đệ huy vọng, đã vượt qua rồi đại đương ra. Trong lòng chân Mánh khó chịu, lại không có nói gì. Hắn mới là đại đừng gia, hắn là tiên thiên cao thủ được không nào. Trong căn phòng trấn vũ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, điều động một chút trong đan điền nội lực, xuyên qua từng cái kinh mạch và từng cái huyệt vị. 360 cái huyệt vị, 12 vạn 9600 cái kinh mạch, đều bị ta toàn bộ đã thông, mỗi xuyên qua một cái ẩn mạch, liền đạt được một loại thần thông. Ta tuy là ngày hôm sau, lại có thể đấm phát chết luôn đại tông sư. Chương 517, thần thông tự thành. Trên dưới quanh người Toàn bộ kinh mạch và huyệt vị, toàn bộ thông suốt, Trần Vũ nước chạy thành sông nắm giữ rất nhiều thần kỳ thêm cường đại thần thông, hoặc là có thể nói thành là dị năng, hay hoặc là có thể nói thành là đạo thuật. Nội lực tiến vào một cái ẩn mạch, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, giống như ẩn hình. Nội lực tiến vào một cái khác cái ẩn mạch, thân thể của hắn không có vào ván giường, chậm rãi chìm vào trong đất. Nội lực chăn trở một cái tân ẩn mạch, toàn thân hắn giống như hỏa, đem đất đá đốt thành nham tương. Nội lực trở về hạ đan điền. Trần Vũ chui xuống đất mà ra, hoạt động một chút thân thể, bước đi ra ngoài. Thần thông tự thành, thân thể con người vũ trụ huyền diệu vô song. Nếu dùng cái này pháp trúc cơ, tu vi chỉ có ngày hôm sau, cũng có thể nghiền ép đại tông sư. Công pháp tự đi vận chuyển, tinh khí thần vô thời vô khắc đều tại tăng lên, cứ thế mãi, định có thể bất tử bất diệt. Có cảm ở đây, Trần Vũ suy nghĩ một lát sau, dung hợp hình ý 12 hình, sáng tạo ra một môn siêu cấp võ đạo công pháp. Căn cơ hùng hậu vô song. Biến hóa vô cùng vô tận, không bằng gọi nó hình ý thần công. Ba ngày sau, một cái tự bách tộc liên minh tới thương đội, nhanh chóng đến gần hổ khiêu hạp. Đại đương gia, cột tộc thương đội, sắp đến hổ khiêu hạp. Lý Phi hối bản tin. Có bao nhiêu hàng hóa? Trân Mánh hỏi. 27 chiếc xe ngựa, hơn 500 con chiến mã, đi theo hơn 300 người. Lý Phi nói. Cột tộc chiến mã nổi tiếng thiên hạ hơn 800 con chiến mã, nói ít cũng đáng 40 mấy vạn lượng bạc, cộng thêm 27 chiếc xe ngựa hàng hóa. Ít nhất cũng là 600.000 lượng bạc mua bán. Ngô Khải nói. Các huynh đệ, xuống núi liên quan một phiếu. Trân Mánh nói. Dưới núi tựu lầu, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, tạm thời không có gì làm ăn. Sơn trại hơn 1.000 người, mỗi ngày tiêu hao lương thực, liền là không phải một số lượng nhỏ. Mánh Hổ Sơn ở vào Tam Quốc Chô giao giới, đại quy mô mua lương thực phi thường khó khăn. Cột tộc giỏi tới ngựa bán cung, đem thu được tấm thuẫn mang theo. Ngô Khải nói. Một nhóm hơn 600 người. Bước nhanh đi hổ khiêu hạp. Nhị đệ, tứ đệ, lục đệ, các ngươi dẫn người đoạn sau đó đường. Trần Mánh nói. Đúng đại ca. Ba người cùng kêu lên đáp ứng. Nửa giờ sau, cột tộc thương đội, khí thế bừng bừng đi vào hổ khiêu hạp. Lục đệ, lúc nào động thủ? Ngô Khải hỏi. Chờ đại ca bọn họ động thủ, chúng ta lại từ phía sau đi giết. Trần Vũ nói. Động thử sau đó, cung tiện thủ bắn nhanh 3 lần, thuẫn bài thủ ở phía trước, trường thương thủ phòng bị kỵ binh. Ngô Khải nói: "Phải." Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Mắt thấy cột tộc thương đổi đến, chân manh lớn tiếng quát, sắt. Năm mươi mấy danh cùng tiến thủ, nhanh chóng loan cung lắp tên kéo dây cùng, từng cây một mũi tên bắn nhanh xuống. Bắn nhanh mấy lần sau đó, chân manh rút ra trường đao, thân trước sĩ tốt vào xuống. Từ thành, Triệu Quang Minh mang theo hơn 300 danh huynh đệ, khí thế hùng hàng chen nhau lên. Giết sạch bọn họ. Cột tộc thiếu tộc trưởng g kẻo, rút ra bên hung loan đao, rục ngựa lên đón. Không được, có Tiên Thiên cao thủ. Thấy địch nhân cơ múa tiên thiên đao khí, một đau giết chết 6 cái thủ hạ, trong lòng chân mãnh căng thẳng, cắn răng sát hướng tên hướng kia của tộc Tiên Thiên cao thủ. Nghe phía trước tiếng la đòi đánh giết, Trần Vũ cầm lên Hắc Long cùng, không có sợ hãi vọt tới. Lô Khải, Chu Hải mang theo còn lại huynh đệ, đi như bay theo sát phía sau. Đang cùng Tiên Thiên cao thủ tỉ thí chân mãnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị ba cái mũi tên trúng mục tiêu. Chết. Tay cầm loan đao kẻ kẻo Hùng manh vô cùng một đao tiếp đến một đao. Trong khoảnh khắc, chân Mánh bị một đạo tiên thiên đao khí trúng mục tiêu, vẻ mặt không cam lòng bay ngược mấy chục thước. Bảo vệ đại đưa ra. Tư thành lớn tiếng la lên. Trần Vũ Loan cung lắp tên kéo dây cùng, một mũi tên đấm phát chết luôn của người, bước nhanh xông về hộp máu không chỉ đại đưa ra. "Lúc đệ, cho báo thủ cho ta." Chân Mánh hề phải nói. "Đại ca, ngươi yên tâm." Trần Vũ dùng sức gật đầu một cái. Chân Mánh nghiêng đầu một cái, khí tức tan biến không còn dấu tích. Đại đương ra chết yểu tại chỗ, trong lòng Trần Vũ dâng lên một tia tức giận, gơ múa hắc long cùng, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đại khai sát giới. Gân thú chế dây cùng, giống như lưới đao sắc bén, đem từng cái cột tộc nhân chém thành hai khúc. Huyền thiết chế thành con người, như côn như truy, đem từng cái cột tộc võ giả đập bay. Giết sạch bọn họ. Nô khải lớn tiếng la lên. Cũng không lâu lắm, cột tộc thương đội nhân, liền toàn bộ biến thành thi thể. Nhìn chết không nhắm mắt đại đương ra. Nô Khải đám người trong lòng đau buồn không dứt. Quét dọn chiến trường, đưa lên đại đương ra, chúng ta trở về núi. Trần Vũ nói. Xử lý xong chân manh hậu sự, Lô Khải đám người đi tới tụ nghĩa đường. Quốc không thể một ngày không có vua, sơn trại không thể một ngày vô chủ. Từ Thanh nói. Lục đệ văn võ song toàn, hắn thích hợp nhất đảm nhiệm đại đương ra. Nô Khải nói. Ta đồng ý. Từ Thanh Phụ Hòa nói. Ta cũng đồng ý. Chu Hải nói. Ta không có ý kiến. Triệu Quang Minh nói, hay lại là nhị ca làm đại đương ra đi. Trần Vũ nói, lục đệ, luận vũ lực, toàn bộ sơn trại cũng là không phải đối thủ của ngươi, bàn về chí mưu, cũng không ai so hơn được với ngươi, đại đương ra vị trí, ngươi không làm ai làm. Từ Thanh nói, đúng vậy, lục đệ. Nô Khải nói, nếu như vậy, ta đây liền tạm thời làm cái này đại đương ra đi, các loại đại ca con trai thứ hai Trần Cường, thực lực đi đến hậu thiên cực hạn lại để cho hắn thừa kế nghiệp tra. Trần Vũ nói, đại đương gia bỏ mình, hắn lên làm mới nhậm chức đại đương gia, hạng lần nữa xếp hàng xuống. Ngoại trừ Trần Vũ từ lục đệ biến thành đại ca, những người còn lại bài danh không biến phân hào Xin chào đại ca. Nô Khải ôm quyền hành lễ nói. Xin chào đại ca. Từ thành đám người chắp tay hành lễ. Trần Cường, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Trần Vũ hỏi. Đô Nhi gặp qua sư phụ. Tuổi gần 13 tuổi Trần Cường, quý xuống đất dập đầu 9 cái đầu. Rất tốt. Trần Vũ gật đầu một cái. Đại ca, tiếp theo có tính toán gì? Ngô Khải hỏi. Ở tiểu lầu chung quanh, xây một thành trì Trần Vũ nói. Đại ca, chúng ta giết rồi quân lính, lại cùng mấy cái gia tộc và mười mấy tiêu cục có thù hán, ở dưới chân núi xây thành trì, sợ là khói như lên trời. Nô Khải cao mày nói. Quân lính không đủ gây sợ, các đại gia tộc cùng tiêu cục cũng không thể coi là cái gì, chỉ cần bọn họ dám đến, một mũi tên tiêu diệt người đầu lĩnh, những người còn lại không đánh tự thua. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là, tư thành gật đầu một cái, có thể là không phải hả? Thiên Thiên Trung Kỳ Phạm Tinh Hải, bị hắn dùng một tảng đá đập chết. tiên Thiên Sơ Kỳ Sơn, Chu Hưng Thành, Nô Giang Hà, bị hắn dùng cung tên trong nháy mắt miểu sát. Cột tộc thiếu tộc trưởng tiên Thiên Trung Kỳ Kẹt Kẹo, cũng bị hắn một mũi tên bắn chết. Ở Ngô khải đám người xem ra, trừ phi tông sư cấp võ giả đích thân tới, ai là Trần Vũ đối thủ? Ngay kế sáng sớm, Trần Cường đi tới bên ngoài phòng la lên Sư phụ! Cửa phòng tự động mở ra, Trần Vũ bước bước ra ngoài, gật đầu cười. Sư phụ! Trân Cường lần nữa la lên. Bắt đầu từ hôm nay, ta chuyển cho ngươi nội công tâm pháp. Trần Vũ nói. Sư phụ, ta học qua liệt hỏa công. Trân Cường nói. Liệt hỏa công thành tựu có hạ, ta dạy cho ngươi ngũ hành thần công. Trần Vũ nói, công pháp danh tự, là hắn tùy tiện nghĩ, ngũ hành thần công nội dung, chỉ là hình ý thần công một bộ phận. chương 518, Du lịch vạn thế giới. Trần Vũ trong miệng ngũ hành thần công, chỉ có hình ý thần công nhỏ nhạt không đáng kể một bộ phận, liên quan đến 36 cái huyệt vị, 1960 cái kinh mạch, đem phẩm cấp cho dù siêu kiếp trước giới bất kỳ nội công tâm pháp. Ước chừng dùng tam tháng, chân Cường mới nắm giữ kinh mạch và huyệt vị vị trí. Đem công pháp nội dung truyền cho đối phương sau, Trần Vũ cười nói ngươi trước tự mình tu luyện, không hiểu địa phương, lời đầu tiên mình suy nghĩ một chút, quả thực không nghĩ ra hỏi lại ta. Đúng sư phụ. chân Cường gật đầu đáp ứng. Trần Vũ đứng dậy xuống núi, đốc thúc một đám thủ hạ xây thành trì. Đánh cướp đã qua thương lữ, lợi nhuận nhìn như rất phong phú, nhưng cùng thành trì xây xong sau đó so sánh, rõ ràng không đáng nhắc tới. Cướp bóc thương đội không khác nào mổ gà lấy trứng, mảnh hổ sơn địa lý vị trí tốt vô cùng, nếu có thể xây một thành trì, đợi qua lại thương đội tăng nhiều, tựu lâu, khách sạn, song bạc thu nhập, tuyệt đối có thể để cho bất kỳ thế lực nào đỏ con mắt. Hơn một tháng sau, chục ngàn quân lính tới loạn Một mũi tên đấm phát chết luôn thống binh tướng lĩnh, bắn chết mấy cái sĩ quan sau đó, ba chục ngàn binh lính điểu làm mây bay. Hơn 2 tháng sau, triều đình phái bảy cái tiên thiên vũ giả tới trả thủ. Một mũi tên một cái sau đó, không tới thời gian một tháng, lại vừa là một cái tông sư cấp cường giả đánh tới. Trần vũ tiện tay một đao ném tới, tông sư giai đoạn trước chu tử Long bị kia thanh trường đao đóng vào trên một thân tây Từ nay về sau, triều đình ngừng công kích, giang hồ thế lực dối rít túi đầu. từng ngọn cửa hàng từng cái tiểu lầu, một cái nhà tòa nhà, từng cái sòng bạc nô lên. Qua lại thương lữ nộp lệ phí vào thành, bình an vô sự thông qua manh hổ thành. Không biết bắt đầu từ khi nào, manh hổ thành bên trong nhiều một chút võ giả cùng thương nhân. Có cho mướn cửa tiệm làm ăn, có chầm mê ở sòng bạc. Đại ca, tháng này lệ phí vào thành đạt tới hơn hai chục ngàn lượng bạc, cửa hàng tiền mướn cũng có hơn mười ngàn hai, tiểu lầu kiếm lời hơn 2 chục ngàn hai, sòng bạc kiếm lời hơn 7 vạn hai ngô khải vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta ngọn lửa đốt, lại kiếm lời ngũ mười mấy và lạ. Từ Thanh trận mắt liễu lươi nói: "Nguyệt kiếm thất mười mấy và lạ, so với đánh cướp thương đội mạnh hơn nhiều." Chu Hải cười nói: "Một năm sau đó, Nguyệt kiếm một triệu lượng bạc, không có bất cứ vấn đề gì." Trần Vũ lơ đến nói: "Thời gian như nước chảy, 10 năm thoáng qua rồi biến mất." Thành chủ phủ, trong phòng khách, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. "Từ ngày hôm nay, thành chủ do chân Cường đảm nhiệm." Trần Vũ nói. "Đại ca." Ngô Khải hỏi. Trần Cường tu vi đi đến hậu thiên cực hạ, bình thường tông sư cường giả cũng là không phải đối thủ của hắn, ta dự định dạo chơi thiên hạ, manh hổ thành không thể một ngày vô chủ Trần Vũ chậm rãi nói. "Đúng đại ca." Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Từ biệt một đám huynh đệ, Trần Vũ một mình rời đi, thành tựu đại đạo xa xa khó vời, những năm gần đây, vắt hết óc hắn, cũng không toé ra chút nào linh cảm, tự giác lưu chi vô ích, hắn quyết định rút người ra đi. Nhất nghiệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt, du lịch thời gian kết thúc. Trần Vũ trở lại vân vụ sơn trang. Ngươi thế nào trở về nhanh như vậy? Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, đường thi mừng rỡ không thôi hỏi. Hai cái thế giới thời gian lưu tốc không giống nhau, ta ở dị giới đợi vài năm. Trần Vũ nói, mấy tháng sau, lại muốn đi dị giới hắn, cho người nhà đầy một ít bế quan ý nghĩ. Từng cái người nhà trước sau bế quan tu luyện, một thân một mình Trần Vũ, lần nữa tiến vào dị giới. Khoa học kỹ thuật thế giới, làm vài chục năm nghiên cứu đi, chỉ mong có thể có thu hoạch. Tiêu tiền đầy du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua, Trần Vũ đóng vai toàn năng khoa học ra, khi thì nghiên cứu gen, khi thì nghiên cứu vật lý, khi thì nghiên cứu hóa học, khi thì nghiên cứu số học, khi thì nghiên cứu tinh cầu. Hai mười mấy năm sau, danh chấn toàn thế giới hắn, lạng lẽ quy ẩn trong thành phố náo nhiệt. Vật thể vận động thì sẽ sinh ra năng lượng, dựa theo quy tích nào đó vận động, sẽ gặp sinh ra đặc định năng lượng. Hồi ôn một lần mấy năm nay cả ngộ Trần Vũ lại một lần nữa ưu hóa tự thân vũ trụ coi như không tệ, con đường tu luyện, nhất trương nhất thỉ, đi ra ngoài một chút Mở cửa phòng, Trần Vũ nhàn nhã dạo bước đi ra phía ngoài. Trần ra ra, người muốn đi ra ngoài. Nắm cần câu Vương An, vẻ mặt tươi cười hỏi. Tóc bạc hoa dâm Trần Vũ, trên trán có chút ít nếp nhăn, giống như một lao giả, nhìn một chút trước mắt tiểu ra hỏa, hắn vẻ mặt tươi cười vấn đạo ngươi phải đi câu cá. Ừ, nghỉ, ta cùng mấy cái đồng học, dự định đi bờ sông câu cá. Vương An nói ta có thể với các người cùng đi sao? Trần Vũ hỏi, hắn đã có thật nhiều năm không theo đuổi cá, có linh cảm bên dưới, muốn đi câu mấy giờ, dù sao hắn hứng thú yêu thích không nhiều, câu cá đoán một cái. Dĩ nhiên có thể. Vương An cười nói, chờ ta một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, về nhà cầm một bộ cần câu. Trần Gia Gia, chúng ta đi thôi. Vương An nói, sau khi lên xe, Trần Vũ vẫn đạo ngươi học kỳ này thì thế nào? May mà Trần Gia Gia, ta đây học kỳ thi cả lớp đệ nhất. Vương An cảm kích nói. Đọc nhiều thư được, đọc thêm nhiều sách, sau này phải dùng tới. Trần Vũ nói. Trần Gia Gia, ngươi trước kia là làm gì? Vương An hiếu kỳ hỏi. Ta à? Ta lúc trước liền thích làm nghiên cứu, ở một cái sở nghiên cứu đi làm. Trần Vũ nói. Trần Gia Gia, ngươi về hưu tiền lương không ít chứ? Vương An lại hỏi. Cũng là không phải rất nhiều, một tháng chỉ có hai chục ngàn ra mặt. Trần Vũ thuận miệng nói. Nhiều như vậy hả? Vương An khó tin hỏi. Ngươi đọc thêm nhiều sách, tìm một tốt một chút công việc, sau này lui đừng có mơ, là có thể hưởng thụ sinh sống. Trần Vũ nói. Trần ra ra, thế nào không thấy thuốc thuốc cá gì bọn họ? Vương An hỏi lần nữa. Bọn họ có cuộc sống mình, mục đích của ta trước còn động được, sẽ không phiền toái bọn họ. Trần Vũ nói. Nửa giờ sau, hai người tới bờ sông, chỉ thấy đã có 7 cái thiếu niên, đang ở bờ sông câu cá. Vương An, ngươi đã đến rồi. Một người thiếu niên chào hỏi. Đây là Trần Gia Gia Vương An giới thiệu. Trần Gia Gia. Từng cái thiếu niên trước sau kêu một tiếng. Trần Vũ gật đầu đáp lại, điều phối tốt mỗi câu cùng ổ đoán. Mấy phút sau, hắn mở ra cuồng phóng tiểu Trần Gia Gia, ngươi lấy cái gì làm mỗi câu? Vương An không nhịn được hỏi. Tất cả mọi người không câu được cái gì ngư. Liền đối phương câu không ngừng, nghi hoặc không tối hắn, không kịp chờ đợi đi tới. Nay trong sông có cái gì ngư, mỗi một chủng ngư ăn cái gì, thích đợi ở cái gì mực nước. Cái gì nhiệt độ chỉ cần đem những này phải biết, câu cá dễ như trở bàn tay. Trần Vũ cười nói. Trần ra ra, ta muốn điểm mồi câu cùng ổ đoán. Vương An nói. Trần ra ra, ta cũng phải điểm. Từng cái thiếu niên đi tới. Các người thích câu cá, liền đọc thêm nhiều sách, đem sinh vật học được rồi. Chính mình là có thể phối trí mồi câu. Lui về phía sau coi như không học sách, cũng có thể là một mồi câu hạng chế biến. Trần Vũ đầu độc nói. Ở kiếp trước giới đợi mấy tháng hắn lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác thế giới. Đóng vai từng cái nghề, khi thì biến thân lão giả, khi thì biến thành thiếu niên. Lần lượt cảm ngộ bên dưới, Trần Vũ linh hồn cảnh giới, tăng vọt đến nửa bước đại đạo thiên tôn. Du lịch vạn thiên thế giới, dày vỏ mấy triệu ước năm, đại đạo xúc tu được, nhưng lại xa xa khó vời. chương 519, đại đạo thiên tôn, hết. Lại đi hơn 100 cái dị giới chuyển động, không thu được gì Trần Vũ, dứt khoát trở lại vân vụ sân trang. Thấy ba mẹ bọn họ cũng còn đang bế quan, suy nghĩ một chút sau, tiêu tiền cho bọn hắn mua mấy cái nạp phần món ăn. Trong khoảnh khắc, mọi người lâm vào đốn ngộ bên trong, đủ loại pháp tắc chân đế, lần lượt bị bọn họ linh ngộ. Bây giờ ta thực lực, vượt qua mạnh mẽ nhất nói, lại kém xa đại đạo. Nhàn dối buồn chán trấn vũ, suy nghĩ một phên sau, lấy không gian quy tắc làm trụ cột, dung hợp thời gian quy tắc. Ước chừng dùng thời gian 3 ngày, không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, mới bị hắn dung hợp thành thời không quy tắc Theo thư tự đem âm dương, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi thuộc tính quy tắc, dung nhập vào thời không quy tắc bên trong. Nhìn hội tụ mà thành kiếp vân, Trần Vũ tự nhủ lao bà muốn độ kiếp. Cân nhắc đến kiếp lôi có thể tắm luyện tinh tức thần, hắn không có xuất thủ, lặng lẽ đợi thiên kiếp hạ xuống. Một lát sau, một kiếp lôi từ trên trời hạ xuống, không phát hiện chút tổn hao nào đứng thi, tùy tiện vượt qua thiên kiếp. Người nhà trên người Pháp bảo qua kém. Cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một bộ cực phẩm hôn Độn Chí Bảo. Lấy ra đủ loại tài liệu luật lý, Trần Vũ luyện chế mấy chục bộ cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, tiêu tiền nạp sau đó, từng món một cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, nhanh chóng lột sắc thành cực phẩm hôn Độn Chí Bảo. Tài liệu phẩm cấp quá kém, nếu không phải như thế, lấy bây giờ ta thực lực, đủ để luyện chế ra cực phẩm hôn Độn Chí Bảo, căn bản không cần tiêu tiền nạp, liền như vậy, cứ cứ như vậy đi. Mấy ngày sau, Trần Vệ Quốc vượt qua thiên kiếp, lại qua 2 ngày, Hạ Vũ vượt qua thiên kiếp Mấy năm sau, mọi người toàn bộ vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, sau đó lần lượt phi thăng tiên giới. Ở tiên giới lấy một cái vân vụ sơn trang, lại cho người nhà mua một ít nạp phần món ăn. Hơn 100 năm sau, mọi người vượt qua thần kiếp, trước sau phi thăng thần giới. Ở thần giới xây cái vân vụ sơn trang, lần nữa cho người nhà sung mãn tiền. Hơn 1.000 năm sau, từng cái người nhà độ kiếp thành công, một vừa phi thăng thần giới. Có tiền có hệ thống, nghĩ thế nào sung mãn liền thế nào sung mãn. Trong lòng Trần Vũ động một cái, vô số hôn độn thạch biến mất, mọi người lâm vào đốn ngộ bên trong. Thánh tôn cấp thánh nhân cực hạn, toàn bộ vô địch thánh giới. Thấy cha mẹ bọn họ toàn bộ biến thành thánh tôn cấp thánh nhân cực hạn, Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Từ nay về sau, chỉ cần đại đạo thiên tôn không ra tay, thiên đạo cũng không làm gì được hắn người nhà. Tiểu Vũ, thánh giới quá nhàng chán, chúng ta còn có thể trở về sao Trần vệ quốc hỏi. Dĩ nhiên có thể. Trần Vũ nói. Thực lực đi đến thánh tôn cấp thánh nhân cực hạn mọi người đang thánh giới tìm một ít thiên tài địa bảo, vài chục năm đi xuống, không còn chút nào nữa thu vui, hoài niệm phàm nhân sinh hoạt bọn họ, chỉ muốn trở lại thiên lâm tinh. kia chúng ta trở về đi thôi. Trần Vệ Quốc nói. Đúng vậy, hay lại là lao ra thoải mái một ít. Đường Trần Quốc nói. Trần Vũ mang theo một đám người nhà, qua lại thời gian cùng không gian, trở lại từng kinh thiên lâm tinh. Vệ Quốc, các ngươi tại sao trở lại? Nô Đại Toàn cười hỏi hay lại là lao ra thoải mái một chút. Trong lòng Trần Vệ Quốc nghi ngờ, ánh mắt thiên tinh nói. Bây giờ ngươi tu vi gì? Nô Đại Toàn hỏi. Nguyên Anh Sơ Kỳ. Trần Vệ Quốc động linh cơm một cái nói. Buổi tối gọi bên trên người cả thôn, chúng ta uống hai chén. Nô Đại Toàn đề nghị. Được. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Văn thắng, ngươi thế nào càng ngày càng trẻ? Nô Ba Quang trận mắt liễu lưới hỏi. Ta bị người sống lại sau đó tu vi đi đến Nguyên Anh Kỳ, là có thể trọng tố thân thể. Trần Văn Thắng nói. Thông ra, chúng ta đi về trước. Đường Trấn Quốc nói. Liên ở lại đây ngủ không, căn phòng có nhiều. Trần Vệ Quốc nói. Không được, thật nhiều năm đều không về nhà, ta muốn trở về nhìn một chút. Đường Trấn Quốc nói. Được, ngày mai tới dùng cơm. Trần Vệ Quốc nói. Không thành vấn đề. Đường Trấn Quốc gật đầu một cái. Đây là chìa khóa xe, ngươi lái xe trở về đi thôi. Trần Vệ Quốc xuất ra một chuỗi chìa khóa. Ừm. Đường Chấn Quốc gật đầu đáp ứng. "Tiểu Mặc, tiểu tư, đi nhà bà ngoại đồ bữan, như thế nào đây?" Mộ Dung Yến cười hỏi. "Hôm nay không đi, qua mấy ngày đi." Trần Mặc nói. Đường Trấn Quốc mang theo người nhà rời đi, nhiều năm chưa từng trở về nhà, hắn muốn trở về nhìn một chút. Lúc đêm khuya vắng người, Trần Văn Thắng đi tới cha mẹ trước mộ phần, thi chuyển thời gian đạo lưu. Nguyên lai cha mẹ bọn họ cũng chuyển thế đầu thai, hơn nữa còn thành tiên, sẽ không quấy rầy bọn họ. Hôm qua các loại thí dụ như hôm qua tử, Hôm nay các loại thí dụ như hôm nay sinh, các đuổi trở về với các đuổi. Âm thầm than thở một phên sau, Trần Văn Thắng không có sống lại đã từng cha mẹ, thuấn di trở về phòng bên trong. Người đi làm cái gì? Triệu hứng hỏi. Ta vốn định sống lại ba mẹ bọn họ Trần Văn Thắng giải thích. Nam ở trên giường Trần Vũ, nhìn một chút trong ngực tuyệt thế giai nhân, suy nghĩ một chút sau, hắn tiêu tiền cho toàn bộ người nhà, cũng khôi phục một chút tâm tính, thực lực vô địch thành giới, tâm tính khó tránh khỏi biến hóa. Cương giả Chi Tâm nhìn như lợi hại, công dụng ít lại càng ít, chỉ có chiến đấu lúc mới có một chút chỗ dùng, tầm thường lúc, nắm giữ cường giả Chi Tâm nhân, ít nhiều có chút cự người ngoài ngàn giảm. Cương giả Chi Tâm thích hợp chiến đấu, lòng bình thường mới vừa nhất ứng sinh hoạt hàng ngày. Vệ quốc, ngươi còn dám đánh mặt trưởng? Nô Đại ung cười trêu nói. Nhàn rồi không chuyện gì, giết thời gian. Trần Vệ quốc nói. Cũng vậy, mỗi ngày trà sát mấy vòng, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lô Đại toàn nói. Con đường tu luyện, nhất trương nhất thỉ, thích hợp tiêu khiển, có trợ giúp tu luyện. Nô Đại Hồng cười nói, nhà các ngươi tiểu vũ, bây giờ là tu vi gì? Nô Đại Dũng hỏi, bây giờ hắn cũng xuất khiếu giai đoạn trước rồi. Trần Vệ Quốc nói, lợi hại như vậy. Nô Đại toàn thở dài nói, tiểu vũ đi học lợi hại, tu luyện cũng rất lợi hại. Lô Đại Hồng nói, Vệ Quốc, cho các ngươi thân nhân vũ, chỉ điểm một chút nhà ta tiểu tử kia. Nô Đại Dũng nói, không thành vấn đề. Trần vệ quốc gật đầu đáp ứng. Hôn đồn thạch càng ngày càng nhiều, mình và người nhà cũng không cần sung mãn tiền. Trần vũ sau khi cân nhắc một phen, cho người trong thôn, cũng mua rồi một ít nạp phần món ăn. Ta quá nhiều tiền, mua nhiều như vậy nạp phần món ăn, một viên thánh thạch đô không dùng tới. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho toàn bộ đồng bào, cũng mua rồi một cái thành tiền phần món ăn. Mấy ngày sau, Trần vũ đi tới Côn Hư Sơn, lấy một cái thăng tiên điện. Thân sinh đồng bào, thể chất quá kém, sung mãn ít tiền đi. Thiên Lam Tinh năng lượng thiên địa quá mỏng manh, chuẩn bị mấy cái trận pháp. Địa chất kết cấu không yên, thường xuyên phát sinh địa chấn, dùng tiền ra cố một chút. Hoàn cảnh bị phá hư, thủy tài nguyên cũng bị ô nhiễm, phải tu bổ một chút. Đem Thiên Lam Tinh sửa đổi một phên sau, trần vũ năm thì mười họa đi dị giới ỉ vào trong tay hốn độn thạch quá nhiều, hắn bất kể thành phẩm nạp du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Ở thế giới khác giới lưu lại vô số năm, Thiên Lam Tinh bên này cũng liền trong nháy mắt Không biết đi bao nhiêu lần dị thế giới, không biết qua bao nhiêu năm tháng, trong lúc bất chợt hắn hưng phấn không thôi ngửa mặt lên trời thét giải. Rốt cuộc đột phá. Thanh thịu đại đạo thiên tôn hắn, tinh khí thần một chút tăng cường vô số lần. Kích động khó tả trần vũ, lần nữa trở lại ngũ phong thôn, liền giống như người bình thường.